chương chín trăm m ư ơ i chín thật mạnh phúc thanh phong không nhịn được phun một ngụm máu tươi nôn mà ra giờ khác này hắn tóc thai rối bởi mở khoe miệng máu tươi nhỏ xuống hai mắt đỏ đập v ẻ có gió thổi qua mái tóc dài của hắn xa xa nhìn sang thật lặn h ư ma thần d á n g lầm một loại hắn nhìn đồng dạng bị thương mấy đại ma đầu trong miệng dĩ nhiên phát sinh ha ha ha cười to âm thanh đến lúc này tựu nghe hắn giông l ớ n nói đến đây đi hôm nay vừa vặn đánh thông khoái thời khác này hắn nhiệt huyết xôi trào thời khác này hắn chiến ý vô biên bao nhiêu năm rồi hắn đã không có như vậy tốt đẹp tranh đấu một cuộc lúc này liền thấy hắn vận chuyển ra bá thể quyết hơn năm mươi trượng pháp tướng nháy mắt từ phía sau hắn biến ảo mà ra, ngưng giống như thực chất giống a cái kêu pháp tướng vừa xuất hiện liền không nhịn được cao giọng quát to một tiếng thanh em này để này hắc cám đều không khỏi run dậy một phen bốn đại ma tướng nhìn thấy cái này tràn g diện đầu tiên là xứ sở lập tức liền đều diện mục giữ tận v ọ t lên bất luận ngươi dở trò q u ỷ gì cũng phải đi chết một cái thanh em khản khản từ trong đó một cái ma tướng trong miệng chuyển tới lập tức bốn cái ma tướng đã gần ngay trước mắt thanh phong nết môi nói cái kêu ta tựu đưa các ngươi trước tiên xuống địa ngục đi thôi chỉ thấy pháp tướng g i lên nằm đấm quay về bốn đại ma tướng oanh kích mà đi hắn trực tiếp mở ra pháp tướng tầng thứ hai chân ôn tại hắn bản nguyên lực lượng một trăm hai mươi triệu cân cơ sở bên trên lại tăng lên hai trăm bốn mươi triệu cân lực lượng ba trăm sáu mươi triệu này kinh khủng lực lượng bị pháp tướng oanh kích mà ra chính là đ ị a tiên cảnh t r ù n g kỳ cường giả cũng không cách nào chịu đựng a mấy cái này ma tướng nơi nào biết được trong n à y môn đạo sau một khắc từng tiếng tiếng nổ thật to phía sau liền thấy mấy cái ma tướng toàn bộ bị đánh ngã trên đất trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ khó tin thanh phong lúc này cũng không để ý cái khác chỉ thấy hắn lập tức rút ra đại côn nắm tại pháp tướng trong tay tùy theo liền thấy hắn vận chuyển ra đại tự tại côn pháp ba thức bên trong thức thứ nhất đến trước đây hắn sử dụng này côn pháp bất quá là đồ có hình vận dụng ý diễn hóa ra đơn giản một chút chiêu thức chưa từng sử dụng tới chân chính đại tự tại ba thức côn pháp chủ yếu nhất là nay đại tự tại côn pháp lực hủy diệt lượng thái quá bá đạo đồng thời cũng phi thường tiêu hao thần lực hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng được nhưng là lúc này đối mặt hung tàn như vậy đối thủ lợi hại hắn nơi nào còn dám bảo lưu cái gì giờ khác này liền thấy pháp tướng trong tay đại côn hóa thành hơn mười trượng lớn nhỏ theo thanh phong trong miệng hô có nói đại tự tại thức thứ nhất liệt thiên Cái bất đắc ạ dĩ bên dưới bốn ma chỉ có thể riêng phần mình vận chuyển thần thông quay về cái kia đại côn chống đối lên xa xa cánh tay kia cũng nhận ra đòn đánh này không phải chuyện nhỏ liền thấy cánh tay hắn hơi động tịu muốn đi qua chợ giúp bọn họ chống đối một phen nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đáng tiếc đại côn tốc độ cực nhanh hết t h ả đều phát sinh tại trong n g á y mắt không còn kịp rồi hết t h ả cũng không kịp đại côn mang theo huy hoàng ai đ ỗ n g nhiên rơi xuống g â y một luồng hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt lấy đại côn đánh địa phương làm trung tâm một làn sóng rồi lại một làn sóng khuyết tán mà ra cái kia uy lực khủng bố chỗ đi qua hết t h ả đều là bờ n mịn không cánh tay kia phát sinh cực kỳ tức giận âm thanh đi ra chờ kinh khủng hào quan g sau đó lại nhìn đại côn bên dưới cái kia bốn ma tướng trên mặt toàn bộ đều là cực kỳ vẽ kinh ngạc sau đó thân thể của bọn họ tự bắt đầu yên diện đi xuống đảo mắt biến thành một luồng khói đen tung bay ở trong bóng tối bọn họ cứ như vậy bị một cô giết kết quả như thế nói thật đều ra ngoài thành phong bất ngờ hắn cũng không nghĩ tới này đại tự tại côn pháp dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy cái này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng cũng toàn lực ứng phó vận chuyển này công người đang chết dĩ nhiên hủy ta phát thân ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết vô cùng p h ẫ n nộ âm thanh lại lần nữa từ cánh tay kia trên truyền ra giờ khác này thanh phong cười lạnh một tiếng nói có bản lĩnh liền đến đánh đi ít nói nhảm v ê n cánh tay kia dĩ nhiên phát sinh vô tận màu đen hào quang một luồng cực kỳ bá đạo uy thế tùy theo áp bước lại đây thật mạnh thanh phong trong lòng nghĩ đến nghĩ đến người này tu vi đã vượt qua địa tiên cảnh đi. có thể coi là là như vậy hắn đã không có đường lui chỉ có một chiến mà thôi phát tướng vào đúng lúc này một thanh kéo qua phía sau xoay chầm chậm thái dương kim luân hắn một tay nắm côn một tay nắm kim luân không nói hai lời quay về cánh tay kia tự công kích mà đi cút tay lạnh rên một tiếng nói sâu kiến thân thể không biết tự lượng sức mình sau đó liền thấy nó giơ tay lên trưởng một đạo màu đen tuyển hảo quan g tại cái kia trong bàn tay bắn nhanh ra thanh phong lập tức cầm trong tay kim luân chống đối ra làm màu đen kia hảo quan g tiếp xúc trước mắt hắn chỉ cảm thấy đối diện hình như có vô số toàn đ u i lớn liên miên bất tuyệt đánh tại kim luân bên trên tất tại hắn ký này cũng mới miễn cưỡng chống lại hư cánh tay kia lại là hư lạnh một tiếng màu đen cổ sáng nhất thời thêm một vòng to đến v o a n h thái dương kim luân bắt đầu xoay tròn phát sinh trói mắt màu vàng hào quang thanh phong đã đầy đầu đều là mồ hôi nước mạnh đối phương thái quá cường đại rồi nhưng là hắn không thể từ bỏ hồng trần chịu đựng hắn cắn chặt môi phát sinh to lớn tiếng gào thét đến a pháp tướng động hắn không thể ngồi chờ chết đại côn bị hắn vung lên đ ỗ n g nhiên hướng về cánh tay kia nơi đập tới cánh tay kia đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mình bị đập chúng bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể thu c ấ m pháp một bàn tay vươn r a càng là một cái c h ặ n lại đại quân đến màu đen của sáng biến mất thanh phong này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn biết đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi chính mình pháp tướng không kiên trì được thời gian bao lâu vì lẽ đó hắn nhất định muốn nhanh nhanh hơn nữa mà pháp tướng ưu thế lớn nhất tựu lực lượng to lớn gần người công kích mới là hắn cường hạng l i ê n hắn bước ra một bước đảo mắt liền tới cánh tay phía trước cánh tay này dài đến ngàn trượng nhìn thấy được như một toàn ú i lớn một loại thanh phong cũng không h à n hồ nhất thời thân thể loáng một cái pháp tướng trận bắt đầu tiếp tục d i ả i cao lên này một lần dĩ nhiên đầy đủ đạt tới một trăm triệu tuy rằng như vậy cùng cánh tay kia so sánh với nhau vẫn là có t r ê n lệch rất lớn làm sao đây đã là pháp tướng cực hạng trừ phi hắn một lần nữa đột phá đón lấy liền thấy hắn vung lên đại côn b a y về cánh tay kia đánh tới vê anh cánh tay lại một lần động nhưng là lệnh thanh phong không có nghĩ tới là cánh tay này lực lượng dĩ nhiên cũng phi thường to lớn hai cái tưng dao thanh phong lại bị đánh không ngừng lùi lại ù i l trong lòng hắn kinh ngạc cái tên này so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần cánh tay g i khắp này khạc khạc cười vài tiếng liền đối với thanh phong lại một lần hung mạ lui về sau không ngừng lùi lại dường như ngàn vạn tòa lớn sơn h ả i hét dài núi lở một loại to lớn lực lượng không ngừng đánh tại trên người hắn cương đại hắn quá cương đại chương chín trăm hai mươi bán thần cho dù thanh phong nắm giữ vô cùng tự lực nhưng là một núi vẫn còn so sánh một núi cao đối diện tên kia lực lượng dĩ nhiên so với hắn càng lớn hơn mấy phần pháp tướng tại yết diệt thật vòng đang không ngừng phá nát cái kia bàn tay nắm lấy đại côn chỉ thấy hắn bàn tay khép mở trong đó vô kiên bất tội thông tin đại côn lại bị tạo thành một đoàn sắt vụn dáng dấp đây chính là pháp bảo cực phẩm cấp vũ khí khắc、ca. cánh tay này đến cùng là tu vi gì thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái t i ê u đại côn rốt cuộc lại bùng nổ ra chói mắt hào quang tùy theo lóe lên liền trở về thanh phong trên tay tuy rằng đại côn còn có thể đối phó sử dụng đáng tiếc bị hao tổn nghiêm trọng nếu như cường hành dùng dùng tất nhiên sẽ bao phế trong lòng hắn thương tiếc không nớt lập tức liền đem đại côn n ố t vào trong bụng ôn dưỡng lên cũng chính tại thời khắc này pháp tướng biến càng thêm tàn tạ không nớt đã đến danh giới h ỏ n g mất pháp tướng bị hao tổn thanh phong đương nhiên cũng không dễ chịu từng hấp lớn máu tươi bị hắn phun ra chứng minh hắn cũng nhận được nội thương nghiêm trọng cảm thụ được mưa to gió hắn biết chính mình có lẽ căn bản là không cách nào đánh bại đối thủ dù sao hắn quá mạnh mẽ tựu i tại hắn nghĩ muốn từ bỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên trong đầu của hắn xét qua vô số hình tượng lục như yên dư tử tâm m ạ c h phong trần thiên quan bộ c h â n x ư ơ n g mặt tiên mặt tả truy thiên c ầ u tử ngọc vô số người khuôn mặt ở trong đầu hắn từng cái tránh hiện ra sau cùng trong đầu của hắn xuất hiện mẫu thân hắn gián g dấp người này không là đ ộ c cô vân thưởng dĩ nhiên là thu vân nàng tự hái nhìn thành phong nói hai tử ngươi muốn kiên tưởng ngươi có thể ngươi đã trải qua vô số khó khăn chắc trở không thể tựu như vậy dễ dàng ngã xuống hắn không thể chết cũng không thể bại hắn lo lắng quá nhiều hắn còn có thật nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện tuy rằng nhân lực có lúc nghèo tại cường đại lực lượng trước mặt không lấy loài người ý chí làm chuẩn tì lại nhưng là thời khắc này hắn như muốn nghịch thiên mà đi trong đầu hắn bỗng nhiên dần hiện ra thiên thư mật của trên bên trong hai sách vô số tối nghĩa khó hiểu văn tự xoay quanh ở trong đầu có vật hữu thành tiên tiên h sinh độc lập mà không thay đổi có thể vì là thiên địa mẫu nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo ở hủy diệt bên trong tân sinh ở tân sinh bên trong niết bản chư thiên văn tượng càn không tạo hóa thanh phong không ngừng cảm nộ g thiên thư mật quyển sau m ộ t khắc hắn mở mắt ra trong lòng nghĩ đến đúng đấy chỉ có niết bản sao hắn ba thể quyết bị khốn tại tầng thứ hai nhiều năm chưa từng b ộ t phá chỉ có hủy diệt phía sau mới có thể niết bản sống lại không chính là không phá thì không xây được đã như vậy hắn không có lựa chọn nào khác v o a n h pháp tướng rốt cục bị cái kêu bàn tay đánh hoàn toàn vỡ vụt ra hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không còn t â m hơi mà cái kêu bàn tay không ngừng chạy chút nào quay về thanh phong t i ệ u che chở hạ xuống thế muốn đem hắn một trưởng đánh thành thịt nát thanh phong giờ khắp này nhưng đứng dậy nhìn cái kêu trên đầu không ngừng dáng lâm h tám âm vô số hỏa diễm tử trên người hắn thiêu đốt mà lên nháy mắt t i ệ u cao tới cao trăm trượng cực nóng năng lượng phóng lên trời dĩ nhiên đem bầu trời này đều thiêu đốt đỏ như máu một mảnh to lớn kêu bàn tay không khỏi vừa chậm ngay tại giây phút này trong thời gian chỉ nghe thanh phong hét dài một tiếng, tiếng thản nhiên mà lên. to lớn tiếng hưu xuyên phá h t cám thẳng tới phía chân trời một loại trên người hắn lập tức vô số ma khí phun trào đem hắn bao vây mà lên chỉ là trong nháy mắt cựu đem tại hắn ngoài thân tạo thành một cái vỏ trứng một loại tùy theo trứng kia s á c vỡ vụn ra lại hóa thành vô số ma khí bị hắn một lần nữa hấp thu được thể nội chỉ là khiến người bất ngờ chính là thanh phong lúc trước bị thương hại dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất thời khắc này hắn hình như lại khôi phục được trạng thái tột cùng thời khắc con mắt của hắn đã không lại như vậy đỏ đỏ vẻ mà là hát lượng cực kỳ hắn nhìn cái kia to lớn cánh tay trong lòng hờ hưng cực kỳ chỉ nghe trong miệm thiên địa văn vật, tạo hóa làm chủ. Lục thần. hóa chủ. văn địa làm Lục sau một khắc phía sau hắn pháp tướng dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện ra một lần này pháp tướng vừa xuất hiện dĩ nhiên t i ể u cao tới trăm t r ư ợ n g chỉ thấy hắn sáu cánh tay cánh tay giơ lên nhất thời t i ể u chống đỡ lại cái k i a t â m tích bàn tay để nó không cách nào lại tiếp tục đầu ra xuống sau đó thanh phong lại nói ra bất luận ngươi là thứ gì ta nhất định phải cứu nàng đi ra khắc khắc khắc tốt có ý tứ tiểu tử ngươi thật là khác với tất cả mọi người chỉ là cứu người tựu bằng ngươi sao có lẽ ngươi không biết tuy rằng ta chỉ còn lại có một cánh tay cũng là bán thần thân cựu bằng ngươi một cái nho nhỏ tu giả vọng tưởng đồ thần chỉ là nói chuyện viện vông mà thôi thanh phong nhìn hắn trong lòng rốt cuộc biết được người này tu vi thật sự trong miệng hắn khen ó i nói bán thần sao sau đó hắn không tại nhiều lời nói trên người khí thế nhưng là không ngừng trèo bay lên c h â n ôn pháp tướng tầng thứ hai mở ra một màu vàng trói mắt kim luân lập tức bỗng dưng sinh ra sau lưng pháp tướng xoay trầm trầm lên giờ khác này kim luân càng ngày càng trói mắt cái kia hảo quang dường như muốn chiếu sáng này phương thế giới một loại ngay vào lúc này trong miệng hắn rốt cuộc lại nói ra t r i tiên trong thiên địa m â do biến ảo không ngừng thời khắc này đ è n nhánh bên trong đất trời dĩ nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng tự hình như có vật gì muốn vỡ vụ n một loại rốt cục một tiếng vang ầm ầm nổ vang phía sau pháp tướng quanh thân dĩ nhiên đông dưng xuất hiện bốn thanh lớn đại thanh đồng màu sắc một loại pháp kiếm này bốn thanh phi kiếm hình thức cổ điện như từ hoang cổ vượt qua mà đến giống như vậy cả người mang theo cổ điện cùng hoang vu khí tức thanh phong trên người hơi kích động trong lòng nghĩ đến nguyên lai、like、đây chính là pháp tướng thiên địa thứ ba loại hình thái chính mình tại thời khắc sống còn rốt cục đột phá nhưng là không biết vì sao hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng mà thời khắc này pháp tướng lực lượng bắt đầu bão bay lên h á n bản nguyên lực lượng dĩ nhiên cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm 130 t r i ệ u cân 140 t r i ệ u cân 150 t r i ệ u cân h á n bản nguyên lực số lượng lớn đủ ra tăng rồi 30 triệu cân này mới dừng lại mà pháp tướng bản thân nhưng tại h á n bản nguyên lực lượng bên trên lại tăng thêm gấp ba chính là 450 t r i ệ u cân hai cái lẫn nhau tính gộp lại đầy đủ có 600 t r i ệ u cân cái này vô cùng kinh khủng số lượng tử thanh phong giờ k h ắ c này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt giờ k h ắ c này chính mình cảm khái nếu như nhất định phải dùng một câu kể rõ giống như vậy đó chính là giờ khắp này hắn có thể đấu tranh với thiên nhiên to lớn cánh tay không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy như vậy hắn có thể đủ cảm nhận được trên người thanh phong phát sinh rất chuyện bất đồng bất quá hắn vẫn không quan tâm nói ra sâu kiến coi như là lại cường đại cũng không cách nào lấy cây vậy thì để ta này con kiến hôi hôm nay liền đến h á m một h á m ngươi cây to này hôm nay ta liền muốn t h í thần thanh phong nên do mà đứng to lớn pháp tướng mở ra miệng rộng gào thét một tiếng nhất thời trong thiên địa đều là cái kia gào thét â m thanh chương 921, t r i ệ u hoán 600 t r i ệ u cân lực lượng khủng bố như vậy chính là một tòa núi lớn cũng có thể một quyền đánh nổ thanh phong thần niệm hơi động phát tướng bốn cái cánh tay dồn dập bắt lấy bốn thanh phi kiếm này chu tiên tứ kiếm mặc dù là diễn biến mà đến có thể là đồng dạng vô cùng sắc bén uy lực t u y ệ t luân hắn cầm kiếm mà lên quay về cánh tay kia t u chém vào mà đi trên cánh tay nhất thời dựng lên lồng ánh sáng màu đen quay về phi kiếm chống đối mà tới nhưng là ra ngoài thanh phong cùng cánh tay dự liệu chu tiên tứ kiếm dĩ nhiên không gì không xuyên thủng màu đen kia kiên cố vô cùng vòng bảo vệ lại bị chu tiên kiếm một kiếm chém mở đón lấy tựu cắt ra làn da của nó nồng máu tơi đen ngòm nháy mắt chạy sôi mà ra cánh tay nhất thời phát sinh ngạc nhiên, nghi ngờ tiếng. lập tức trong miệng nói ra này cái này không thể nào đây rốt cuộc là cái gì kiếm dĩ nhiên có thể chém thần chu tiên chu tiên nguyên lai thật sự có thể chu d i ệ t thần tiên a thanh phong trong miệng nỉ non trong mắt tinh quang l ó e lên cánh tay kia giờ k h ắ c này cũng rốt cục động dung nói thực sự là khó chơi ta không có thời gian chơi với người buồng địch xem ra không dùng tới đang thực lực còn muốn lãng phí không thiếu thời gian vậy hãy nhanh chút giải quyết người đi nói tới chỗ này liền thấy cái kia trên cánh tay hắc khí lăn vô tận uy áp một lần nữa quay về thanh phong kéo tới hai người động bọn họ nháy mắt tựu va chạm vào nhau trong khoảnh khắc h trong, tay tay trong lòng hắn không khỏi cảm khái cánh tay này thật là vô cùng lợi hại bản thân tồn tại tự lợi hại như vậy nếu như chân tiên còn không biết đến cùng khủng bố đến mức nào đây lại nhìn cánh tay kia trên cũng là tràn đầy vô số cực kỳ vết thương nho nhỏ vô số nồng dòng máu màu đen không ngừng chạy sôi mà xuống cánh tay còn giống như điên cùng nói không có khả năng cái này không thể nào cho ta đi chết nói tới chỗ này liền thấy trên cánh tay hắn mặc mấy con mắt dĩ nhiên toàn bộ chợn mở tùy theo cái kia trong đồng tử dĩ nhiên bắn r a đỏ như màu máu một loại cột sáng quay về thanh phong cựu đánh tới cột sáng kia tốc độ cực nhanh bên trên mang theo vô cùng quỷ dị khí tức để người còn chưa tiếp cận cũng cảm giác được một luồng cực kỳ máu thanh lực lượng to lớn pháp tướng không thể tránh khỏi chỉ có vung lên chu tiên kiếm chống đối lên chỉ là chu tiên kiếm bị cái kia h à o quan g chiếu dọi đến sẽ lập tức bị bắn ra một cái lỗ thủng trong nháy mắt lại có hai thanh chu tiên kiếm bị phế cánh tay này lực lượng giờ khắc này cùng thanh phong không phân cao thấp thanh phong chỉ cảm giác mình lực lượng hay là không đủ lúc này hắn đ ô n nhiên nghĩ tới trong đầu đại trận hắn lập tức gọi nói lao ma đầu. hỏi hắn có thể không mượn dùng trong đại trận mặt lực lượng lao ma đầu cùng ngạo thông thiên hai người nói cho thanh phong hiện tại hai người bọn họ nghiên cứu nhiều năm đã có thể lâm thời mở ra đại trận một góc thả ra một ít năng lượng màu trắng không tại lợi h ạ n thanh phong nghe nói như thế đương nhiên cao hứng cực kỳ bất quá hắn vẫn không cách nào bảo đảm có thể giết chết vật này vì lẽ đó hắn trao đổi hắc long để hắc long giúp hắn một tay hắc long tự nhiên không còn hai lời chỉ là hắn nói cho thanh phong hắn xuất thủ thanh phong nhất định muốn đánh đổi một số thứ thanh phong đương nhiên biết hắn đã chuẩn bị xong mười viên vạn năm linh dược cùng một trăm nghìn linh thạch hắc long nghe đến đó rất là cao h có thể này chút cần phải đầy đủ hắn chống đỡ một đoạn thời gian ngắn nói rồi này chút kỳ thực đều bất quá là thoáng qua trong đó chuyện đã xảy ra mà thôi lúc này thanh phong nhìn không ngừng bắn nhanh mà đến màu đỏ hào quang hét lớn một tiếng nói lao ma đầu bắt đầu đi sau đó tự nghe lão ma đầu cùng ngạo thông t i ê n nói thiết chiêu tại lao ma đầu cùng ngạo thông t i ê n không ngừng khó khăn sống bên dưới đại trận kia nhất thời tự xuất hiện một cái k h ẽ hở thật lớn một đạo lớn bằng bắp đùi màu trắng hào quang nháy mắt cựu từ hắn thức hải bên trong bay ra ngoài màu trắng kia hào quang vừa xuất hiện nhất thời liền hướng trái tim của hắn bên trong chui vào cùng lúc đó lão ma đầu cùng ngạo thông thiên thần hồn nhưng lại ảm đạp xuống chỉ nghe lão ma đầu âm thanh mễ phải nói ra bà nội không nghĩ tới dĩ nhiên hao phí như vậy chúng ta thần hồn lực lượng lần sau không cho chỗ tốt kiên quyết không làm ngạo thông thiên nhưng là khà khà hai tiếng đăm chiêu lại nhìn thanh phong chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực lượng dĩ nhiên tăng vọt một trăm triệu cân này để hắn bản nguyên lực lượng đạt tới hai trăm năm mươi triệu cân mà pháp tướng lực lượng cũng thuận theo tăng lớn hắn tổng thể lực lượng trong lúc nhất thời đạt tới một tỷ cân bất quá hắn biết cái tia bạch quang mang cho hắn bản nguyên lực lượng không kiên trì được thời gian bao lâu nhưng là giờ khác m này nắm c thanh phong dường như liên cùng giống như vậy căn bản không có gì lo sợ chu tiên kiếm lần g lánh vô tận hào quang chiếu sang phía chân trời một đạo dài đến trăm triệu ánh kiếm ở trong bóng tối sừng sững mà ra cùng lúc đó cựu nghe thanh phong một tiếng gầm gọi nói hắc long lúc này không ra càng chờ khi nào giống một tiếng rồng ngâm cao vút mà lên vang vọng phía chân trời thanh phong phía sau một đạo to lớn màu đen cái bóng từ hắn sau lưng bốc lên hắc long đảo mắt liền biến thành năm trăm trượng lớn nhỏ bàn hàng ở trong bóng tối cho ta chém thanh phong hết lớn một tiếng chu tiên kiếm một kiếm chém giết mà xuống hắc long cũng không chần trừ đôi hơi động liền hướng cánh tay kia trên nhào cắn mà đi cánh tay bị đột nhiên xuất hiện hắc long sợ hết hồn không chờ hắn phản ứng lại chu tiên kiếm đã chém xuống mà thời khắc này chỉ nghe trong miệm nó có nói vô biên hát á m vốn là hắc á m trong không gian lại lần nữa bị vô tận ma khí bao phủ lại bên trong đất trời đưa tay không gặp nam m chỉ. n Tiếng vang ẩm, ẩm bá mà truyền trong đất trời đến, bên bá chỉ có chỉ có chuyển ác, cao sắc bóng tiếng thể thấy trong tối thiểm một một tiếng tiếng thét thấy thanh tướng trên trăm trượng thấy điện lôi minh loại. Lại giống người Liên người nhiên diễm, lại đến. nổ vang rền không ngừng vang lên. Oanh oanh oanh! Phương xa chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối hào quang nghe không phong phán hắn dựng lên trượng cao mà diễm, lại nhìn thấy hắn gào xa phía sau hào pháp lấp lẻ, mà mà dĩ đang dãy rủa nhưng là hắc long lúc này nhưng hung hăng đệ lại nó hắc long lực lượng vô hạn đủ để cùng cánh tay kia chống lại một người một dòng phối hợp bên dưới cánh tay kia ma khí dường như cá voi hút nước một loại bị thanh phong không ngừng hút thu đi rồi thanh phong phía sau cái kia cực kỳ to lớn ma ảnh cũng bắt đầu từ từ rõ ràng chốc lát phía sau cánh tay rốt cuộc hơi sợ nhưng là cái kia thần long lực lượng vô hạn thanh phong cũng là cự lực gia thân cánh tay vô luận như thế nào dãy rủa dĩ nhiên đều là hưởng công vô í dù sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ phản kháng đều là phi công có thể nó là bán thần thân thể a nó làm sao cam tâm như vậy lúc này lại nghe nó lớn tiếng quát nói ta là bất tử bất diệt chương chín trăm hai mươi hai huyền diệu khó hiểu bất tử bất diệt thanh phong nghe được câu này không khỏi cười lạnh thế gian này tự không có thứ gì là vĩnh hằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chỉ sợ sẽ là tiền cũng phải bỏ mạng thế gian đi trong đầu của hắn không khỏi phất qua thiên cung hình tượng còn có cái kia dị thế giới to lớn sinh vật tràn diện hắn nhìn to lớn cánh tay chỉ là hư lạnh nói thôn thiên ma công thôn p h ệ tinh không đã bị hắn tu b ổ thôn t i ê n ma công sau cùng một chiều bị hắn toàn lực vận chuyển mà ra trên cánh tay mặt ma khí lấy vài lần tốc độ bị hắn cấp tốc hốt thu đi rồi cánh tay đang biến cô q u á t lên thời khắc này hắn rốt c ụ c hoảng loạn không cái này không thể nào thế gian này làm sao sẽ có tà ác như thế công pháp hắn gào thét hắn tức giận thanh phong nhưng bởi vì hấp thụ vô tận chân ma khí tu vi dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng lên hắn có thể đủ cảm nhận được cái này cánh tay trên người năng lượng dĩ nhiên so với ma ngày tổ thụ bên dưới trong không gian phát hiện cái k i a ma năng lượng càng thêm rất cường đại nhiều đồng thời cánh tay năng lượng muốn càng thêm sinh động hai mắt của hắn càng ngày càng đỏ đậm thời khắc này hắn thật sự cảm giác mình có thể thôn vẽ t h i ế niệu năng lượng khổng lồ để dục vọng của hắn cũng bắt đầu vô hạn phóng đại hắn nơi nào biết bởi vì này thiên ma khí càng thêm hưng ánh đã để hắn chìm đắm tại trong ma đạo nhập ma chỉ là chuyện trong trước mắt tựu i tại hắn sắp sửa hoàn toàn nhập ma m ộ t khắc trong cơ thể độ ách tâm kinh dĩ nhiên tự động vận chuyển vô tận phật q u a n g trên người hắn lừng lánh mà lên vô số kinh văn còn c u ố n hắn lại vọt vào hắn thức hải bên trong thanh phong rốt cục có chút tỉnh lại nhìn thấy chính mình tình cảnh này hắn không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g trong lòng nghĩ đến nếu quả như thật nhập ma có lẽ tựu i thật sự vạn kiếp bất phục nhưng là vào lúc này hắn căn bản không cách nào thu công chỉ có thể tiếp tục hấp thu cánh tay kia năng lượng vì lẽ đó hắn chỉ có thể một bên hấp thu ma khí vừa dùng độ ách tâm kinh luyện hóa tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên bên trong rất nhanh tu vi của hắn tựu từ độ kiếp sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ lại từ trung kỳ đến cuối cùng đến cuối cùng phía sau tu vi của hắn vô luận như thế nào đều không tại núp đ í c h hắn cũng không nghĩ tới cánh tay này năng lượng như vậy to lớn thực sự là không hổ sưng mình là bán thần bất quá hắn càng thêm bội phục là này sáng tạo này tôn t i ê n ma công người thật là không quản ngươi cái gì cấp bậc đều đem ngươi hấp thu vào giờ phút này hắn thân thể cũng đạt tới cực hạ không thể tiêu hao như vậy to lớn ma khí nếu không thì hắn thật sự sợ chính mình sẽ bị căng đứt nhưng là hiện tại thu công chẳng phải là bằng giá tràng xe cát lập tức hắn b ô n g nhiên động linh cơ một cái vô tận ma khi dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía sau cái kia mơ hồ ma ảnh trên người ngưng tụ mà đi kỳ thực này ma ảnh hắn cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện tự từ, từ hắn tu luyện chân ma kinh thời điểm cựu có này chân ma pháp tướng bắt đầu ngưng tụ mà thành thanh phong kỳ thực cũng biết đánh thử một lần thái độ lệnh hắn không có nghĩ tới là cái kia ma ảnh dĩ nhiên ai đến cũng không c ự tuyệt vô tận ma khi được bổ sung tiến vào hắn thể nội này để nó dĩ nhiên càng thêm ngưng tụ Hắn cũng không cách nào giải thích, này vật hư hảo vì sao cũng mà diệu khó hiểu, thanh à n h huyền hắn một đạo vốn là người thiên, đối với người này ảo việc sẽ thận lực g t h phong còn cảm giác được cái k i a ma ảnh càng thêm n ư ớ n g tụ đối với chính mình cũng có tu vi lại vẫn có tăng cường hiệu quả n à y để hắn càng thêm cao hứng theo thời gian trôi đi cánh tay càng thêm suy yếu lên rốt cuộc thanh phong cùng hắc long đã có thể hoàn toàn nghiền ép cùng nó thời điểm liền thấy thanh phong h é t lớn một tiếng hai tay hóa thành lợi trào dĩ nhiên cứng rắn đưa vào thân thể của nó thể lại nhìn thấy hai tay hắn biến ảo thành hơn mười triệu lớn nhỏ lại l à hét dài một tiếng dĩ nhiên cứng rắn đem cánh tay cái k i a cứng rắn không thể phá vỡ thân thể từng điểm từng điểm sẽ rách ra cánh tay phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết trong miệng hắn gọi nói không có khả năng không có khả năng sâu kiến làm sao có thể lây cây ta vô cùng mạnh mẽ tại sao lại sẽ bị như ngươi vậy một con run d ư bại ngươi dám thi thần nhất định có trời phạt làm ra thanh phong âm thanh lãnh khóc nói ra thần, bất quá ngụy thần mà giờ khác này không cần nói ngươi là ngụy thần chính là chân tiên ta cũng dám giết a đi chết đi cho ta thanh phong ngửa đầu lớn tiếng kêu to mà ra phốc phốc một tiếng cánh tay lại bị thanh phong đột nhiên xé thành hai nửa không không cánh tay ông thanh mang theo run dậy không ngừng nói mà lúc này mạch hồng trần cùng cái kêu cựu viêm cũng rốt cục tại bị xé ra trong bàn tay một lần nữa xuất hiện bóng người mạch hồng trần nhìn thấy thanh phong trong mắt mừng đến phát khóc cựu viêm nhưng là có chút mê man cùng mê hoặc không dài thế nhưng không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì thanh phong hai tay đã thổi phù một tiếng cắm vào trong thân thể của hắn đón lấy hắn đã bị thanh phong cứng rắn xé thành hai nửa nhìn thấy tình cảnh này mạch hồng trần trong lòng kinh hãi chỉ cảm thấy thời khắc này thanh phong như từ địa ngục đi ra ác ma một loại hung tàn cực kỳ đáng tiếc cái kêu cựu viêm chính là hiếm có ma giới tinh anh hắn vừa rồi đi ra còn không biết xảy ra chuyện gì cả người công pháp còn chưa khôi phục đã bị nằm ở sức chiến đấu đỉnh cao thời khắc thanh phong cho giết trong n g á y mắt kỳ thực này cũng oán không được thanh phong hiện tại thanh phong cự lực vô cùng có thể giết hắn một khi bị ban cho cự lực biến mất dựa vào thanh phong tu vi nghĩ muốn giết một cái sắp đ i ệ tiên cảnh hậu kỳ tu giả quả thực không có khả năng lắm dù sao một cái điệ dựa vào thanh phong có thể ngăn cản à đồng thời hắc long thời gian lập tức sắp đến hắn hấp thụ quá nhiều ma khí tu vi tuy rằng tăng nhanh như gió có thể là vô cùng không ổn định còn không biết một lúc chiến đấu phía sau sẽ xảy ra tình huống gì đây vì lẽ đó hắn chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ để tránh khỏi hậu hoạn vô cùng giết cái k i a cựu v i ê m phía sau một viên hạt trâu màu đen tựu trôi nổi ở giữa không t r ú n g thanh phong một thanh đem nó n h ế p tại trong lòng bàn tay tùy theo trước tiên cất vào đến lúc này cánh tay kia còn chưa chết nó dùng hết khí lực cuối cùng nghĩ muốn cùng thanh phong liều mạng thanh phong chỉ cảm thấy vô cùng vô tận hủy diệt khí tức bắt đầu ngưng tụ tên kia cũng không biết còn có cái gì thuật cấm kỵ giờ khác này lại vẫn muốn sử dụng được thanh phong không n ú c đ í c h hắc long nhưng là đi trước một bước mở ra miệng rộng quay về cánh tay kia tự cắn thời khác này hắc long đ ố n g nhiên biến lớn dĩ nhiên chiều cao ngàn trượng có thửa chỉ thấy nó không chút do dự quay về cánh tay không ngừng n u ố t cánh tay kia giờ khác này phát sinh thanh âm tuyệt vọng đến không kịp đang làm những gì đã bị hắc long nuốt vào trong bụng năng lượng thật là tinh khiết đã lâu chưa ăn xong mỹ vị như vậy hắc long đem cánh tay kia hoàn toàn nuốt đi xuống sau không khỏi cảm thán vô cùng nói chương a n h p chín trăm hai mươi ba thần hạch chỉ thấy thanh phong vung tay lên một lồng ánh sáng nháy mắt tựu đem hạt t h â u nhốt ở bên trong hắn nhìn trái sông bên phải sông hạt trâu lạnh dê một tiếng tựu vươn tay ra đem vật ấy bắt lấy trong bàn tay hạt t h â u kia một đạo thần nghiệm phát sinh nói thấp kém sâu kiến vọng tưởng đồ thần ngươi quả thực chính là nói chuyện việt v ô n g ta bất tử bất d i ệ t ngươi là không giết chết được ta thanh phong lúc này đã biết chính mình tuy rằng giết cơ thể nó nhưng là vật ấy còn có thần n h i ệ m tại chắc hẳn ngày sau cho hắn thời gian hắn còn có thể mượn s á t hoàn hồn lại đây hắn nhìn hạt châu này có thể cảm nhận được bên trong nắm giữ vô tận năng lượng kinh khủng vật ấy cần phải cùng tu giả kim đan nguyên anh tương tự nó hình như tinh hạch hẳn gọi là thần hạch càng thỏa đáng trên tay hắn dùng sức dựa vào hắn hiện tại mấy trăm triệu cân lực lượng để ép tại một viên nho nhỏ trên hạt châu mặt hạt châu kia xác thực vẫn không n ú c n í c h cứng rắn không thể phá vỡ cánh tay kia âm thanh lại nói ra không muốn uổng công vô ích ngươi thật sự cho rằng t h í thần đơn giản như vậy dễ dàng sao t i ê u bằng các ngươi những người phản tục thủ đoạn nghĩ muốn t h í thần không khác nào nói chuyện viển vông mà thôi thanh phong không để ý đến hắn nhưng nghĩ đến năm đó cái kia ông tổ nhà họ bạch cũng l à như vậy nói với hắn hắn cầm người này bất đắc dĩ bất quá hắn ngược lại muốn nhìn nhìn hắn có thể không tiếp nhận được thiên lôi thần thạch rèn luyện lúc này hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười t i u đem viên này thần hạch ném vào lọ đá lôi thạch trong phòng nhìn thấy vô tận lối điện cái kia thần hạch động dung âm thanh kích động nói không ngươi không thể như vậy、à. lập tức tiếng nói của hắn đã bị liên d i ệ t tại vô tận trong sấm xét thanh phong cũng không quan tâm đến nó cho tới có thể hay không luyện hóa cũng không biết được dù sao đó là vượt qua p h ả m nhân nơi t i ự u tại xử lý xong chuyện này thời điểm cái tia cố màu trắng hào quang mang đến lực lượng rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ hắn lực lượng bắt đầu không ngừng hạ xuống thẳng đến một trăm năm mươi triệu cân ồ không đúng hắn phát hiện mình lực lượng lại gia tăng mười triệu cân lúc này hắn mới nghĩ đến hẳn là chính mình tu vi tăng lên này mới khiến lực lượng gia tăng một ít đi nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi cao hơn mấy phần bởi vì hắn lực lượng trong thời gian ngắn như vậy trải qua hai lần tăng lên đã đến một trăm sáu mươi triệu cân này một con số kinh khủng thực tại khó có thể tưởng tượng nếu như đem bá thể quyết toàn bộ tu luyện hoàn thành chính mình sẽ có bao nhiêu khí lực chắc hẳn rời núi đạo biển thật sự không tại lời hạ a lúc này hắc long xoay quanh tại trên đầu hắn hô hoàn hắn nói thanh phong ta đã đến, đến giờ tuy rằng ngươi hiến tế không í thứ t nhưng là ta vẫn còn cần tính dưỡng một quãng thời gian khoảng thời gian này ta là không cách nào đối với ngươi đưa đến cái gì trợ giúp ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt thanh phong gật gật đầu nói được rồi ngươi quy vị đi hắc long không tiếp tục nói nữa chỉ thấy hắn cả người lay động tự bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng một cái tự bay đến thanh phong trên lưng mặt một lần nữa biến thành một cái hình xăm đồ đằng chỉ là giờ k h ắ c này hắc long không biết có phải hay không là ăn hết cái kia bán thần tàn khu sự tình những long lân kia càng ngày càng trở nên sáng lời nhìn dáng dấp nó cũng nhận được lợi ích to lớn vào giờ phút này nơi này chỉ còn lại có thanh phong cùng mạch hồng trần thanh phong nhìn về phía một mực yên lặng mặc im lặng mạch hồng trần hắn đ ôi kia hai mắt đỏ ngầu đóng lại chốc lát làm hắn lại một lần mở ra thời điểm đỏ như màu máu đã biến mất không còn t ă n hơi hắn lại khôi phục nguyên bản rắng rớp người không có sao chứ thanh phong gật gật đầu nói còn có thể chỉ là hắn vừa rồi nói xong t i u phun một n g ụ m máu tươi nôn mà ra dù sao đó là bản t h ầ n thân thể à, hắn lại trên người chịu đựng vô tận lực lượng làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đây hắn khỏe miệng nhỏ xuống máu tươi vì là không để mạch hồng trần lo lắng quá mức trên mặt hắn nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một tia t i ế u d u n g đến mạch hồng trần khỏe mắt một giọt phóng ánh g i ọ t nước mắt rơi xuống thời khắc này nàng biết hắn vì mình dĩ nhiên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm không tiếc lấy mệnh tương bác vừa rồi cái kia quái vật to lớn thân thể tàn phế nàng chỉ liếp mắt nhìn tự biết vật kia nhất định vô cùng kinh khủng thực sự là không biết hắn là như thế nào đem cái vật kia giết chết hắn đến cùng bỏ ra cái gì đánh đổi cũng không nhớ rõ nàng nhìn hắn càng là cũng không nhịn được nữa một cái nào tới trong ngực của hắn nàng vốn là thẳng thắn tính cách giờ k h ắ c này nàng thần tình kích động tình trô đến mở miệng nói thanh phong một k h ắ c đó ta thật sự cho rằng chúng ta từ biệt tại đây một k h ắ c đó ta có qua sợ sệt sợ chúng ta lại cũng không có gặp mặt này ta thích ngươi ta không nghĩ lừa dối chúng ta nói tới chỗ này nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh phong mắt thời khắc này thanh phong có chút không biết làm sao hắn đã sớm nói hắn đối với mạch hồng trần cảm tình rất phức tạp làm nàng bị bắt đi một khắc đó hắn biết hắn không cách nào lừa gạt mình tâm hắn là ưa thích nàng không biết yêu lúc nào mà yêu thâm sâu như vậy hắn cũng không biết là khi nào thích cô gái này hắn vẫn đang trốn tránh có thể là thật sự có thể vẫn trốn tránh đi xuống à hắn nhìn con mắt của nàng trong cặp mắt kia tràn ngập tình nghĩa ai trong lòng hắn than thở một tiếng nghĩ đến năm đó truy thiên c ầ u thật là hồng trần khó độ a ta lúc này hắn đang muốn nói chợt thấy kết giới kia khép kín nơi dĩ nhiên còn có một tia quan điểm l o ạ lên n à y thuyết minh kết giới cũng chưa hoàn toàn khép kín nhìn thấy tình cảnh này hắn kích động trong lòng vô cùng nói ra hồng trần chúng ta có lẽ còn có thể trở lại nghe được lời nói của thanh phong mạch hồng trần trong lòng than thở một tiếng hắn vẫn là chưa có nói ra câu nói kia nàng lập tức theo thanh phong ngón tay nhìn sang phát hiện đúng như hắn từng nói kết giới kia nơi còn có một chút điểm hào quang hai người phát hiện cái này nhất thời trong lòng cao hứng cực kỳ thanh phong triển khai phong lôi xí mang theo mạch hồng trần liền đi tới kết giới kia phong ấn nơi chỉ là này phong ấn nơi gần như sắp muốn đóng chỉ còn lại một cái lớn chừng quả đấm không gian mà thôi thanh phong nhìn đến đây để mạnh hồng trần ních sang bên một điểm lập tức hắn một lần nữa mở ra pháp tướng thiên địa trực tiếp mở ra đến rồi tầng thứ ba t r i u tiên vượt ngoại ma giới chiến trường vô số tu giả đều đang bận rộn lớn thành bị thiên ma phá hoại nghiêm trọng lại có rất nhiều tu giả bị giết chết mọi người vội vàng an táng những người kia cùng tu bổ lớn thành từng cái tu giả sắc mặt đều rất nghiêm nghiêm túc rất nhiều cùng người mất thân cận người đều trên mặt mang theo vô tận bi thương r á n g dấp ma đô bên trong cũng là như thế sự tổn thất của bọn họ so với dân tộc còn muốn lớn hơn một chút phía trên chiến trường vân dao ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong lòng tổng có cỗ khó chịu nói không nên lời nàng cũng không biết có phải hay không là bởi vì thanh phong sự tình bất quá dựa theo t ử dương chân quân đám người phỏng đoán thanh phong ngã xuống khả năng chiếm hơn phân nửa coi như là không chết cũng không biết sẽ đi nơi nào dù sao thế giới bên ngoài coi như là bọn họ cũng chưa từng thấy cuối cùng nàng vẫn là than thở một tiếng nghĩ muốn ly khai ngay vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn nghe được âm thanh này vân g i a o s ữ n g sờ trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tên ác ma kia còn muốn dáng lầm một lần đúng một tiếng vang thật lớn lại một lần chuyển đến bất luận là nhân tộc tu giả vẫn là ma tộc chiến sĩ đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường bầu trời vô số người đều vào đúng lúc này vô cùng xuất sắc h ư ơ n g yêu cầu đúng đúng tiếng nổ thật to tại chiến trường trên không k h ô ngừng n g tản mắt ra một lần này tiếng nổ vang dền muốn so với cái kêu ma đầu một lần trước làm ra còn muốn nhiều lần quả thực chính là một cái đón lấy một cái này làm cho vô số người đều trong lòng khủng hoảng cũng không biết có phải hay không là còn có thứ càng lợi hại hơn muốn một lần nữa dáng lâm giới này từ dương chân quân mấy người lập tức một lần nữa xuất hiện phía trên chiến trường bọn họ quyết định này một lần nhất định phải tiên phát chế nhân bởi vì bọn họ lại cũng không chịu đ ổ i trở lại một lần tổn thất to lớn ma đô bên trong thiên đô đám người cũng đều leo lên trên tường thành nhìn về phía trên bầu trời trên bầu trời vô số tầng mây phun trào tụ tập lại bên trong đất trời một lần nữa phát sinh d ị biến chỉ là này một lần không giống lần trước như vậy mãnh liệt cực kỳ đúng hơi anh rốt cục tại một tiếng vang thật lớn phía sau t ự tốt giống món đồ gì vỡ vụ một loại cùng lúc đó vô số tầng mây phun trào to lớn ngày ngoại cương gió đem những tầng mây kia một lần nữa thổi ra một cái vòng xoáy giống như hang lớn sau đó mọi người liền thấy một đạo màu xanh l a m cánh vai bay tới giới này to lớn lôi rực bao vây lấy thanh phong cùng mạch hồng trần hai người chờ bọn hắn giáng lâm phía sau trên đầu chỗ kia một cái một người lớn nhỏ kết giới cửa động lập tức liền bắt đầu nhanh chóng khép lại chờ thanh phong hai người đến giữa không trung liền thấy tử dương chân quân cùng lục vân phi mấy người mọi người thấy dĩ nhiên là thanh phong cùng mạch hồng trần hai người toàn bộ bị kinh ngạc há to miệng trong mắt của bọn họ cũng tật là vẻ khó tin các ngươi không sẽ là cái kia ma đầu biến thành đi lục vân phi cũng không biết tại sao lại như vậy đưa ra câu hỏi nói bất quá nhìn tử dương cùng phổ nhân trong mắt biểu hiện cần phải đều có như vậy nghi hoặc đi thanh phong lập tức t u minh bạch mấy người lo lắng hắn lập tức liền thả ra mạnh hồng trần nói ra sư túc h tổ không nên lo lắng ta đã chém giết tên kia đây là hắn thần hạch còn xin người xem qua nói thanh phong t h i ể u từ lôi thạch gian phòng lấy ra cái kia thần hạch đến vật ấy đã bị hắn phong ấn bất quá vì là lý do an toàn thanh phong vẫn chưa đem vật ấy giao cho tử dương chỉ là cầm trong tay để hắn quan sát lục vân phi cùng phổ nhân đương nhiên cũng hiếu kỳ vật ấy chờ ba người xem qua phía sau đều không khỏi liên tục t h ắ n phục mặc dù mọi người đều không có b á i kiến thân hạch nhưng là căn cứ vật này tản mát ra năng lượng bọn họ biết thanh phong không có nói láo lúc này thanh phong lập tức sẽ đem vật này một lần nữa bỏ vào lôi thạch gian phòng tiếp tục luyện hóa đi ma đô trên thành t ư ờ n g thiên đô mấy người nhìn thấy lại lần nữa dáng lâm giới này dĩ nhiên là nhân loại kia đệ tử quả nhiên đều có chút không hiểu ra sao nội tâm càng là kinh ngạc cực kỳ bọn họ làm sao cũng đoán không ra hắn đến cùng là làm sao trở về cái kia to lớn ma vật lại đi nơi nào hết thể hết thể hình như đều là một điều bí ẩn đáng tiếc đó là nhân tộc đệ tử bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không biết thanh phong đơn giản cùng tử dương trần quân nói rồi vài câu liền thấy vân giao một mặt kích động đi tới nàng rất cao hứng thanh phong không có chết thanh phong cũng cùng nàng chào hỏi một tiếng sau đó mọi người trước hết hướng về lớn thành đi thanh phong trở về vẫn là gây nên vô tận s ó n g lớn làm vô số đệ tử nghe được thanh phong dĩ nhiên chém giết bán thần tồn tại càng bị làm người tangoắt rơi cả cằm nghe nói không thuần dương tử dĩ nhiên chém giết bán thần tồn tại này cũng quá mức khủng bố đi đúng đấy đúng đấy ngày sau này thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn a muốn biết hắn chỉ là độ tiếp kỳ tồn tại a ân nếu là hắn đến rồi địa thiên cảnh không thể nào tưởng tượng đ a thuần dương tử sư huynh rất đẹp trai à nếu như hắn có thể nhiều liếc lấy ta một cái là tốt rồi vô số đệ tử tại trong âm thầm kể liên quan với thanh phong loại loại trong lúc nhất thời hắn thành tất cả mọi người đề tài một gian đại điện bên trong tử dương chân quân lục tiên h phong còn có phổ nhân đều tại m ặ t khác lại có hai cái thanh phong chưa từng thấy qua địa tiên cảnh cường giả cũng ở chỗ này lúc này tử dương chân quân tự hỏi thăm hắn đến rồi kết giới kia ở ngoài phát sinh chuyện cụ thể thanh phong đương nhiên sẽ không giấu dếm tự kể hắn đến kết giới ở ngoài thấy được một dài đến ngàn trượng tay nghe được cái này tin tức đám người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh mạnh như bọn họ loại tu vi này người cũng không thể nào tưởng tượng được một cánh tay tựu i có ngàn trượng như vậy năm đó bản thể chẳng phải là càng thêm lớn vô cùng đ á n g người không có hoài nghi thanh phong từng nói dù sao vật kia có thể p h á giới mà đến tất nhiên không giống một loại phía sau thanh phong tựu i nói đến hắn cùng tên kia cùng hắn đối thoại hắn mới biết đối phương dĩ nhiên là bản thân thân thể tiếp theo chính là cực kỳ chiến đấu gian khổ hắn suýt n ữ a c h ế t chỉ là chiến đấu phía sau liên quan đến hắn rất nhiều bí mật hắn chỉ có thể nói mình là d ự hắc long mới chiến thắng tên kia dù sao hắc long sự tình không có khả năng vẫn ẩn giấu đi phía sau mọi người thấy phía sau hắn hắc long đồ đằng đối với vật ấy đều là một mặt cảm thán cực kỳ mọi người nghĩ đến muốn là dựa theo thanh phong từng nói này hắc long thực lực e sợ còn muốn tại cái kêu bản thân thân thể tàn phế bên trên bất quá thanh phong nói cho bọn họ này hắc long xuất chiến cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ đồng thời trải qua một lần chiến đấu hắc long cần tính dưỡng sinh tức không biết lúc nào đây hắn nói này chút mấy người nghe xong đều rất tán thành cho rằng như vậy mới phù hợp logic nếu không thanh phong lương tự hắc long ha không phải là vô địch thiên h ạ mà đối với thanh phong tu vi hung manh tăng tiến thanh phong cuối cùng chỉ có thể nói cho bọn họ biết đây là hắn bí mật lớn nhất không cách nào kể rõ dựa vào thanh phong tu vi bây giờ cùng công h ầ n mấy người đương nhiên không cách nào bức bách hắn như thực chất bàn giao bất quá phía trên cung điện trầm mặc chốc lát tử dương chân quân có chút do dự nói ra t h u ầ n dương tử n à y một lần ngươi lập công lớn tông môn đương nhiên phải tốt đẹp khen thưởng ngươi một phen bất quá cái kêu bán thần thần hạch o cực kỳ trọng yếu chúng ta thương nghị phía sau n g h ị muốn ngươi đem vật ấy giao ra đây để cho chúng ta nghiên cứu một phen ngươi thấy có được không đương nhiên tông môn sẽ không để ngươi trắng giao là có thể cho người trao đổi giá trị ngang hàng đồ vật từ dương chân quân nói tới chỗ này cũng không khỏi mặt già đỏ ửng dù sao cái kia thần hạch nhưng là thứ không tầm thường cũng không biết tên tiểu bối này đệ tử có thể hay không bán hắn người sư t h u ố c này tổ mặt m u i lời ấy vừa rồi nói xong đại điện bên trong lập tức liền vô cùng yên tĩnh châm rơi có thể nghe e sợ bất kể là ai cũng không tưởng tượng nổi này năm cái địa tiên cảnh tồn tại sẽ như vậy lưu ý một cái độ kiếp kỳ tiểu bối ý nghĩ đồng thời lúc này có thể thấy được đến vẻ mặt bọn họ đều rất k h ẳ n t r ư ơ n g dù sao một khi thanh phong không đồng ý bọn họ cũng không biết nên kết cuộc như thế nào mới tốt thanh phong suy nghĩ chốc lát trong lòng cũng biết này bán thần thần hạch chính là bảo vật hiếm có. mà tông môn yêu cầu càng là bởi vì vật ấy ít ỏi hoặc là nơi đây căn bản không có vật này quan hệ mà vật này tuy rằng phi thường quý giá nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là có tác dụng quá lớn dù sao vật này phi thường bá đạo tại thiên lôi không ngừng công kích bên d ư ớ i cũng không thấy luyện hóa hắn một điểm lưu ở trên người cũng là kẻ gây họa nghĩ tới đây hắn nhìn mấy người liền nói sư túc h tổ thuần dương có thể đem vật ấy giao cho tông môn chỉ là vật này bất tử bất d i ệ t phi thường khó chơi không muốn để thần hạch bên trong thần hồn chạy đến làm loạn mới tốt nhìn thấy thanh phong đồng ý đại điện bên trong ngưng trọng bầu không khí này mới tốt nữa rất nhiều tử dương chân quân lập tức nói ra không sao chúng ta tự có biện pháp phong ấn vật ấy không ngại nói cho ngươi nói thứ này ta thượng thanh cung chức cũng có một viên bất quá lại bị bản môn một đệ tử ăn trộm vật ấy đối với chúng ta ngày sau thành tiên hơi có trợ giúp vì lẽ đó chúng ta mới có thể cùng ngươi đòi hỏi như ta từng nói sẽ cho ngươi giá trị ngang hàng đồ vật đền bù của ngươi tuyệt đối sẽ không để ngươi quá thua thiệt thanh phong gật đầu tự nhiên sẽ không chối tử dù sao vật này cũng là chính mình cựu tử nhất sinh đoạt lại tông môn cho ít đền bù tự nhiên là chuyện rất bình thường tử dương lúc này dung cổ tay cựu từ trong bàn tay hắn bay ra một mặt lệnh bài thanh phong lập tức đem lệnh bài tiếp tới tử dương nói cho hắn nói các ngươi ngày sau trở lại tông môn tự nhiên có thể dựa vào nhanh lệnh bài đi tông môn trong bảo k h ố chọn hai loại đồ vật cũng coi như là bồi thường cho ngươi thanh phong lấy tới một n h ì n chỉ thấy này là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu trắng một mặt điêu khắc vô số ảo diệu p h ù văn một mặt viết tử dương hai chữ đây chính là tử dương c h â y chính là n g hai c h â y chính là tử d n g hai c h cực kỳ thu hồi vật ấy tiếp theo hắn thần n h i ệ m hơi động cựu đem lôi thạch gian phòng thần hạch lấy ra ngoài, nghị muốn đưa cho tử dương chân quân. sau đó tử dương để thanh phong đi xuống trước nghỉ ngơi một chút thanh phong cáo từ rời đi hắn vừa ra đại điện thần n h i ệ m nhất thời tự ly thể mà ra nháy mắt bao phủ toàn bộ trong tự thành chốc lát phía sau hắn triển khai thị huyết chi dực thân thể loại lên tự rời khỏi nơi này rất nhanh hắn liền tìm được bị an bài tĩnh dưỡng mạnh t hồng trần hai người gặp mặt trong lúc nhất thời trong lòng đều thổn thức không nớt lần này hai người đại nạn không chết trong lòng càng là thiếp gần một tầng mạch hồng trần không có đang dây dưa mừng không chuyển thích mà là rất cao hứng cùng thanh phong nói chuyện một hồi vừa rồi tại kết giới ở ngoài thanh phong đến không kịp nhìn mạch hồng trần có bị thương không giờ khác này thấy nàng cũng không lo ngại này mới yên tâm lại hai người nói chuyện một hồi thanh phong này mới nghĩ đến một chuyện hắn lập tức liền vươn tay ra một viên hạt trâu màu đen trôi nổi trên tay hắn hắn nhìn mạch hồng trần nói ra ngươi không là nói này hai viên bảo trâu đến đồng thời sẽ có tác dụng không tưởng tượng nội sao cũng là gặp may đúng dịp lại có thể đạt được viên này hạt trâu này châu tựu đưa cho ngươi mạch hồng trần nhìn cái tia bảo châu trong lòng không khỏi một tia ngọt ngào dâng lên nàng không có chối từ dù sao thanh phong có thể không sợ sinh tử tới cứu mình chính mình cần gì phải làm ra vẻ liệu linh tiên đã nói cho nàng trước đây nàng bị bắt đi phía sau thanh phong sau cùng nói câu nói kia hắn có thể cho là nàng chín chết không hối hận một câu nói này đã biểu đạt quá nhiều hàng nghĩa đối với nàng mà nói một câu như vậy lời cũng đã đủ rồi không cần lời ngon tiếng ngọt cùng t h ế non hẹp biển bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế làm xong rồi mà mạch hồng trần cũng biết chính mình tại thanh phong trong lòng địa vị nay chút nàng cũng đã thấy đủ mạch hồng trần nhận lấy màu đen linh trâu này trâu trôi nổi tại trên lòng bàn tay tỏa ra màu đen tuyền hà quang vào thời khắc này mạch hồng trần giữa hai lông mảy viên kia linh châu dường như có cảm giác dĩ nhiên cũng tỏa ra nhàn nhạt, nhạt hà quang lập tức hạt châu kia tự t động rụng xuống mạch hồng trần trong lòng kinh sợ vừa nghĩ làm những gì nhưng là cái kia bạch châu cùng hát châu lại bắt đầu lẫn nhau quấn quanh đồng phát ra vô tận hà quang thanh phong nhìn đến đây trong lòng nghĩ đến hiện tại không phải là hai cái phát sinh cùng xuất hiện thời điểm nghĩ tới đây hắn vung tay lên nhất thời đem này hai viên linh châu bọc lại đón lấy cứng rắn cách ra hai cái đến thanh phong lập tức lại vận chuyển pháp lực đem hát châu phong ấn đã không có hát châu giàn buộc bạch châu lại khôi phục kết tĩnh mạch hồng trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mạch châu lại ngoan ngoãn về tới vầng t r á n của nàng trong đó đây rốt cuộc là tình huống thế nào mạch hồng trần có chút một bực ta cảm giác chúng nó dường như muốn dung hợp giống như vậy chỉ là như thế vì sao hai thứ này bất nhất xuất thế t i ể u dung hợp lại cùng nhau thật là khiến người ta không nghĩ ra chỉ là hiện tại ngươi trạng thái không tốt muốn là thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ ngươi không cách nào chú ý đến vì lẽ đó ta mới phong ấn này châu vẫn là chờ ngươi thân thể đạt đến tới đỉnh phong thời gian tại mở ra này châu nhìn nhìn đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đi mạch hồng trần gật g ậ đầu tự đem phong ấn h ạ châu tạm thời trước tiên thả lên hai người vừa rồi tòa hạ liền nghe được ngoài cửa có người gọi nói hồng trần hồng trần đảo mắt môn t i ệ u bị đ ẩ y ra người tới không là người khác chính là liễu linh tiên nàng nhìn thấy thanh phong cũng ở nơi đây đầu tiên là kinh ngạc phía sau lại là ngạc nhiên nói ra không nghĩ tới ngươi si tình như vậy vừa vừa trở về liền đến nhìn ta nhà hồng trần thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt mạch hồng trần trừng nàng nhìn một chút nói ngươi a không đi hỗ trợ đến ta chỗ này làm gì ừ nhân ra đương nhiên là tới thăm ngươi còn mang cho ngươi một ít vận đại bố nói liền thấy nàng lấy ra một ít bao vây đến bên trong chứa rất nhiều đồ ăn ngon cũng không biết nàng từ nơi nào lấy được thanh phong cùng hai nữ nói chuyện một hồi liền như vậy rời đi dù sao hắn này một lần cường hành tăng lên không ít tu vi căn cơ rất không ổn định hắn nhất định muốn lập tức bế quan tu luyện một phen mới tốt ly khai m ạ c h hồng trần thanh phong liền tìm được lang tiêu tử để hắn cho an bài một cái lang tiêu tử không ngừng cảm thán thanh phong lợi hại tự nhiên rất nhanh cựu sắp xếp xong xuôi hết thảy chờ huyên khổ cùng nhất thiền còn có vân chi tam kiệt muốn bái phòng thanh phong thời điểm hắn đã bắt đầu bế quan ma rơi chiến trường bởi vì chuyện lần này tạo thành song phương rất nhiều đệ tử thương vong này cũng để vô cùng kịch liệt chiến tranh hơi chậm lại. cũng để chiến trường bình tĩnh một phen thanh phong bế quan tạm thời không đề cập tới vào lúc này khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm ma tiên tông bên trong đ ộ c cô h i ê n viên ngồi ngay ngắn tại trong một gian mật thất tại trước người của hắn bày thả một bản tỏa ra vô cùng ma lực trải qua sách kỳ thực có ba chữ to luyện m a kinh nhìn ngay sách đ ộ c cô h i ê n viên cái kia xoái khí vô cùng trên mặt lộ ra vẻ phức tạp lập tức lại hình như hạ quyết tâm thật lớn giống như vậy lật ra này cổ xưa trải qua sách tờ thứ nhất đến chỉ thấy trên viết thiên đạo bên giới đều làm kiến hôi muốn nhảy ra bên ngoài tâm giới chỉ có hóa thân thành ma thành t ự u vô thượng thiên ma vừa có thể lấy tiêu dao bên trong đất trời liền có thể vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt ta muốn thành ma phật làm khó dễ được ta ta muốn thành ma giết hết vạn p h ẩ m nhìn bên trên những khí thế hung hăng kia vắt tự độc cô hiên viên trong mắt không khỏi hiện ra thanh phong rằng dấp chỉ nghe thanh âm hắn âm ngoan nói ra giết hết vạn phật sao không ta chỉ giết một người liền có thể ha ha ha ha ha ha ha thanh phong hóa thân mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là bận rộn sự tình các loại dành thời gian còn sẽ đi nhìn nhìn lục như t ê n trải qua những năm này tại ma tiên tông bàn hằng thanh phong không ngừng đang phát triển thế lực của chính mình trong ư ờ n chính bóng n g giới 926, Mà chủ. Chính là à Chủ, chỗ thụ đại c ũ m á thánh t a n phong thân h h bởi tại vì t đường nguyên nhân, còn có đích thân hắn kết thúc độc cô hiên viên thần thoại, thân phận địa vị của hắn đã không thể giống nhau. Trong thánh đường, đích thúc thoại, thể có độc cô của địa đã kết vị mọi người đã lấy hắn dẫn đầu chính là đã từng thứ nhất bạch h ổ cũng cam bái hạ phong tinh q u a n cũng vô cùng coi trọng hắn đối với hắn lớn thương lượng cửa sau thanh phong lợi dụng tự thân ưu thế không ngừng hấp thu các loại nghị muốn bái phục hắn thủ hạ d i ệ p phi dạng cựu trọng lâu đoạn kiếm cùng nô quy bởi vì có thanh phong tài nguyên dưỡng hiện tại tu vi đều nhiều có tiến bộ uy tâm t h ủ cũng gia nhập vào thanh phong trong trận doanh năm người hiện tại đã là thanh phong tuyệt đối tâm phúc còn lại một ít lão thành viên tự là năm đó thanh phong dùng sinh tử p h ù bức bách những tên kia bởi thanh phong đối với phúc lợi của bọn họ rất tốt mọi người đa số đã chân tâm bài p h ủ c chứ này chút người còn có hơn một trăm cái tu vi từ nguyên anh đến độ kiếp khác nhau đệ tử dấn thân vào tại hắn muôn hạ thủ hạ tăng nhiều để hắn rất nhiều chuyện cũng đều phi thường dễ làm đồng thời những năm gần đây hắn quảng giao bạn tốt tông môn bên trong rất nhiều nhân vật nội danh cùng hắn cũng có ít nhiều gặp nhau phàm là hắn có việc ai không cho hắn ba phần thể diện nay một ngày hắn vừa rồi xử lý một chuyện cựu có bạch hổ tìm hắn đi thánh đường một chuyến nói tinh q u a n có việc thương lượng đến rồi thánh đường hắn liền thấy tinh q u a n hai tay c h ấ p ở sau lưng sừng s ứ n g tại cái kia bên trong chính đang thưởng thức đại điện bên trong một bức bích họa cảm ứng được thanh phong đến nơi hắn cũng không có lập tức quay đầu lại mà là đứng ở nơi đó nói ra chúc lòng ngươi có thể biết này trên bích họa cố sự có gì đến nơi nghe đến lời này thanh phong nghĩ hoặc liền đi tới liền thấy cái kia trên bích họa mặt khắc vẽ ra một cái anh tuần bá khí nam tử chính kịch đấu khắp trời t h ầ n phận có thể thấy được nam tử kia kịch đấu bên dưới thật là rết núi thây biển máu máu chạy thành sông phía sau hắ một b ư ớ c cuối cùng trong hình hắn lại bị người bắt bất quá người này đau thương bất nhập bất tử bất diệt những người kia hình như g i ế t không chết hắn sau cùng chỉ có thể đem hắn phong ấn đến nơi này trong kia hình tượng tính là hoàn toàn kết thúc xem xong cái này hình tượng thanh phong có chút không rõ vì sao giờ khác này tinh q u a n cũng xoay đầu lại nhìn hắn nói ra t r ú c l o n g ngươi có thể biết phía trên này n à m tử là ai thanh phong lắc lắc đầu nói ra thuộc hạ không biết kính xin đại nhân ra hiệu tinh q u a n liếc mắt nhìn hắn nói người này tên là ma chủ chính là ta ma tiên tông khai phái tổ sư đệ từ đời thứ bảy hắn tu vi cao thâm năm đó tiên ma đại chiến bằng sức một người trọng thương ba đại tô n môn này mới bảo vệ được ta ma tiên tông vạn năm cơ nghiệp đáng tiếc là sau cùng hắn hết lực bị ba đại môn phái bắt được chỉ là ma chủ thân mang vô thượng ma công bất tử bất d i ệ t những người kêu căn bản không cách nào giết chết hắn chỉ có thể đem hắn chấn áp tại thiên cương sân h ạ không n g ạ i nói cho ngươi triệu năm một lần đại kiếp không lâu phía sau liền tới lâm vì lẽ đó kế hoạch chúng ta cứu ra ma chủ bởi vì ma chủ trên người còn có một bí mật lớn có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tránh thoát một kiếp nghe được lời nói này thanh phong trong lòng khiếp sợ tột đình chỉ là hắn tò mò nói ra dựa theo đại nhân từng nói n à y ma chủ chẳng phải là mấy vạn năm trước phong vân nhân vật nếu là như vậy ta thật sự hoài nghi hắn hay không còn trên thế gian sẽ không đã bỏ mình đi nghe được thanh phong nghi vấn tinh quan gật đầu nói kỳ thực chúng ta cũng vẫn hoài nghi việc này dù sao lâu ngày năm đừng coi như là bất tử bất d i ệ t thân thể tại vô tận trong phong v ấn cũng có thể muốn đèn cạn dầu a bất quá quãng thời gian trước chúng ta tại thượng thành cung ẩn giấu nhiều năm đệ tử rốt cục phát trở về một cái trọng yếu tin tức đó chính là ma chủ chưa chết vì lẽ đó chúng ta mới lập tức kế hoạch cứu ra ma chủ đến thanh phong nghe đến đó đã minh bạch đại khái chỉ là hắn có chút hơi khó nói ra đại nhân ngài không sẽ là nghĩ để ta thánh đường người trước đi giải cứu ma chủ đi nói như vậy nhưng g ư i n là quá cao xem chúng ta thượng thanh cung tàng long hoa hổ chúng ta chính là có bản lĩnh thông thiên chỉ sợ cũng là có đi không về à. t i n h quan cười nhạt một tiếng nói đương nhiên sẽ không để các ngươi đơn độc đi dù sao cái kia thiên cương sơn chính là thượng thanh cung trọng địa bất quá chuyện này chúng ta thánh đường l à nhất định muốn toàn bộ tham gia nghe nói như thế thanh phong trong lòng k i n h sợ nghĩ đến chỗ này chuyện là không có khả năng làm tốt t i n h quan lại đón lấy nói ra tông chủ đã tinh xong này một lần vì là ta ma giáo đại nghiệp không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn đem ma chủ giải cứu ra cho tới kế hoạch cụ thể còn đang mưu đồ bên trong ta triệu hắn ngươi đến đây chính là để ngươi có một chuẩn bị tâm lý khả năng không tốn thời gian giải chính ma trong đó tất nhiên sẽ có một trường ác đấu thanh phong gật gật đầu trong miệng nói minh bạch bạch hổ cũng vừa vừa từ trong khiếp sợ phản ứng lại chỉ là sắc mặt hắn có chút không tốt lắm nhìn hắn liếc nhìn tinh quan lập tức liền mở miệng hỏi nói đại nhân ngài nói triệu năm đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể hay không báo cho một hai tinh quan liếc mắt nhìn hắn than thở một tiếng nói tình huống cụ thể ta cũng không biết chẳng qua là ta môn bên trong c ó sách cổ ghi chép mỗi triệu năm cựu sẽ có một đ đến thời điểm đại kiếp sau đó có lẽ lại là một cái kỷ nguyên bắt đầu rồi tinh quan nói xong những câu nói này cũng không tại nhiều lời nói liền hướng hậu đường đi vào chốc lát phía sau đại điện bên trong chỉ có thanh phong cùng bạch hổ hai người bạch hổ suy nghĩ chốc lát đi đến thanh phong bên người nói t r ú c l o n g ngươi đối với chuyện này thấy thế nào thanh phong nhìn h ắ n nói ngươi chỉ là cái gì đại kiếp vẫn là ma chủ sự t ì n h đều có đi kỳ thực triệu năm đại kiếp sự t ì n h ta cũng sớm có thai nghe chỉ là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta tu vi bật được thật sợ đến thời điểm hài cốt không còn a mà ma chủ việc không phải chuyện nhỏ thực sự là không biết này mà chủ đến cùng biết bí mật gì tông chủ không tiếp cùng chính đạo khai chiến cũng phải cứu hắn đi ra thanh phong lúc này vỗ vai hắn một cái vai nói ra tùy cơ ứng biến đi có một số việc chúng ta cũng thân bất do kỷ chỉ có thể tận lực làm tốt chuyện của chính mình thôi cho tới đại k i ế p một chuyện không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế ta nghĩ duy nhất một con đường chính là chúng ta nhất định phải thật tốt đoàn kết lại với nhau có lẽ còn có một tuyến sinh cơ bạch hổ nghe nói như thế trước mắt sáng lên nhìn về phía thanh phong đ ỗ n g nhiên trong miệng hắn nói ra chúc lòng ta thánh đường lấy ngươi dẫn đầu đến thời điểm ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta đám h u n h đệ a giờ khác t này vô số ma tính lực lượng tại hắn thể nội bồi hồi cũng nỗ lực công kích hắn thức hải đồng thời tu vi của hắn tăng lên trên quá quá mãnh liệt tuy rằng trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh vững chắc một ít nhưng là nguy hiểm vẫn vô cùng lớn hắn thật sợ một cái làm không tốt chính là tàu hỏa nhập ma hạ tràng chứng bất lúc này hắn h không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng nghĩ đến đều là lòng tham gây ra hoạ nghĩ muốn loại trừ những ma niệm kia xem ra không là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành lúc này hắn hé miệng đến phun gia thông thiên đại côn nhìn thấy này côn đã bị hao tổn nghiêm trọng nghĩ muốn ôn dưỡng tốt cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới tốt đã không có đại côn hắn tranh đấu lên phi thường khó chịu vừa vặn hắn cũng cảm giác này đại côn có chút nhẹ không bằng t i ự u nhân lúc này cơ hội một lần nữa luyện hóa một phen nghĩ tới đây hắn không đang do dự lấy ra lọ đá đến tìm kiếm một phen nhìn nhìn có chất liệu gì có thể sử dụng chốc lát phía sau trên đất nhiều một đống lớn vật liệu cái gì bí ngân cái gì canh kim kim tinh các loại đồ vật cũng không ít hắn chọn một ít so sánh trầm trọng đồ vật còn dư lại toàn bộ cất vào đến chỉ là những thứ đ ồ này e sợ còn chưa đủ đột nhiên hắn nghĩ tới một vật chỉ là vật ấy thai quá trầm trọng cũng không biết có thể hay không làm đón lấy liền thấy bóng người lóe lên t i u biến mất ngay tại chỗ bên trong rất nhanh liền thấy hắn đi tới vạn mộ châu bên trong vạn mộ châu vẫn là trước kia cái kia lần giá d ố c chỉ là ở nơi này nhiều một khối cao tới mấy chục trượng to lớn kim bia này kim bia chính là năm đó trên người láo rùa thần lấy xuống hỗn độn thần kim vật ấy nặng đến một trăm tám mươi tám triệu cân thật là nặng vô cùng vật này hắn cũng không biết dùng tới làm gì tốt năm đó cái kia láo rùa thần chuyển hắn hỗn độn trải qua có thể di động vật ấy nhưng là cái kia thì có ích chẳng lẽ thật sự trong lúc đ ấ u cầm vật này đi đập người đùa dỡn chờ vật này rơi xuống đất nhân ra đã sớm mất dạng vì lẽ đó vật ấy vẫn bị để ở chỗ này nhiều năm bây giờ chính mình đại côn bị hao tổn trong lòng hắn nghĩ đến chỗ này vật nặng vô cùng nếu có thể luyện hóa tiến vào đại côn bên trong chẳng phải là có thể có được một cái phi thường nặng nề g h vũ khí chính mình khí lực to lớn một loại vũ khí căn bản là không có, có cảm ó c giác nếu như này có thể sử dụng nó làm thành vũ khí nghĩ đến ngày sau cũng không cần tại đổi vũ khí khác đồng thời này đại côn nếu như lấy ra đi đánh nhau một côn oai e sợ người tu bình thường liền muốn bị đánh hộp máu ba ly đi nghĩ tới đây trong lòng hắn vẫn còn có chút nhỏ hương phấn nhỏ kỳ vọng chính là hắn không biết vật ấy có thể không bị cái k i a lọ đá luyện hóa đi nghĩ tới đây hắn liền thấy xa xa một điểm hát quan g cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới trước mắt thanh phong nhìn chăm chú một nhìn nguyên lai、like、cái tên này dĩ nhiên là kém một chút bị hắn quên mất ấm s á t ấm sắt nhìn thấy hắn lập tức vội vàng nói ra chủ nhân ta cảm giác ta sắp đột phá đến thời điểm chúng ta tự có thể hóa thân thành người nghe nói như thế thanh phong nghĩ tới đây ấm sắt nhiều năm qua ở chỗ này cũng thật đàng hoàng, chính là không thiếu an vũ chính mình vứ Bất thật thể t quả nếu là hắn là hóa h có âm n thành người cũng là không tệ là ộ t rất gật gật chuyện, chỉ cần hắn không làm ác, chính mình cũng rất cao hứng. Liên hắn gật gật đầu nói, Ân, không mình hứng. hắn không đầu Liên nói, ơn, làm sát a sai, i ngươi không như vậy gấp gấp vậy lập tức nói ra chúng ta tiến ra i phải vô cùng năng lượng khổng lồ nhưng là chủ nhân ngươi cũng thấy đấy ở nơi này không có thứ gì vì lẽ đó căn bản không được à vậy ngươi có yêu cầu gì chủ nhân còn xin ngươi cho ta tìm một c ự câm nơi tại làm cho ta chút hồn tình cùng t i n h thạch liền có thể nghe nói như thế thanh phong có chút hơi khó nói ra không là ta không muốn giúp ngươi chỉ là hiện tại ta bị thương trên người đồng thời nơi đây vì là ma giới chiến trường căn bản là không có cực âm nơi cái loại địa phương đó cho tới h ồ n tình cùng linh thạch trên người ta đến có một ít cái kia âm sát trầm mặc c h ố c l á t nói đã như vậy không muốn cực âm nơi cũng được chủ nhân ngài nói nơi này là chiến trường có thể hay không mang chúng ta đi phía trên chiến trường để cho chúng ta tiền đến dai cái này có thể chẳng qua là ta căn cơ bất ổn chờ ta khôi phục tốt thời điểm có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài âm sát nghe nói như thế rất là cao hứng nói ra cái k i a t ố t chúng ta có thể chờ cảm tạ chủ nhân yêu mến thanh phong phất phất tay liền để nó rời đi âm sát đi rồi hắn ánh mắt vừa nhìn về phía hỗn độn thần kim suy nghĩ một phen hắn rốt cục hạ quyết tâm tự dùng hắn đến tế luyện đại côn liền hắn đi ra vạn mộ châu phía sau tự đem này hỗn độn thần kim thả đi ra lúc này hắn đem một dọ tinh t huyết nhỏ vào trong lọ đá đọc thầm hỗn độn trải qua tự đem này hỗn độn thần kim đánh vào trong lọ đá làm xong này hết thảy hắn liền muốn đem đại côn cũng ném vào cái nào biết giờ khắp này lọ đá bỗng nhiên run, run run một cái tự đem hỗn độn thần kim phun ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này thanh phong có chút há hốc mồm hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lọn có không luyện hóa được đồ v đẳng cấp cũng so với chính mình tưởng tượng càng cao hơn một bậc gã chỉ là nếu như ngay cả nhỏ bình đều không luyện hóa được vợ ấy ý nghĩ của chính mình chẳng phải là muốn bị nhỡ nghĩ đến chỗ này trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực lên không có cách nào hắn chỉ có thể trước tiên đem này h ố n độn thần kim cất vào đến hắn nhìn đại côn suy nghĩ một chút vẫn là lại ném vào trong lọ đá cũng đem mình lựa ra những tài liệu kiêm một mạch ném vào này một lần đúng là không có phản ứng gì thanh phong nhìn nhỏ bình trước tiên có chút thất vọng nghĩ đến chỗ này vật thần kỳ cực kỳ làm sao lại không bắt được h ố i này thần kim đây hắn bất đắc dĩ lắc đầu thân n i ệ m hơi động liền đi tới trong gian phòng gỗ bên trong vẫn là như vậy cây đào phía trên lại kết liễu đầy quả đào đáng tiếc này chút quả đào đều là màu xanh còn chưa thành thục nơi này linh khí nồng nặc cực kỳ đúng là tu luyện địa phương tốt hắn liếc mắt nhìn trên đất liệt dương i ể u vẫn là n h ị n xuống không có đi uống một bụng lập tức lại tới nước gian phòng đáng tiếc là tiểu hồng bị hắn lưu tại hóa thân bên người chăm sóc hắn đi thanh phong chỉ có thể tự tốt đẹp quan sát một phen thanh phong nhìn thấy cái k i a huyền thiên h ồ lô đằng phía trên hồ lô lại cao lớn rất nhiều hiện tại cũng có năm đấm lớn nhỏ nghĩ đến không bao lâu nữa khả năng cựu sẽ thành hình dù sao nơi này linh khí cực kỳ đầ còn có thanh l i ê n tản mát ra đặc biệt khí tức để các loại đồ vật đều ra tốc sinh trường nhìn hồ lô hắn liền nghĩ đến ngày sau tự cầm bảy cái hồ lô xuất hiện tại truy thiên cầu trước người nhất định phải đem hắn trông mà thèm chết mới tốt nghĩ tới đây tâm tình của hắn tựu i tốt lắm rồi kỳ thực hắn vẫn là rất nhớ nhung cái tên đó tuy rằng bình thường không có chính làm nhưng là thời khắc mấu chốt hắn vẫn là rất đáng tin nếu như không có hắn tại hạ giới phụ trợ thanh phong cũng sẽ không thành lập lên thông thiên đại giáo lúc này gần đây trợn bắt đầu từ, từ nhảy lên tựu như đồng tâm bẩn giống như vậy rất là quỷ dị thanh phong đi tới chương chín trăm hai mươi tám hoàng mâu thanh phong cẩn thận quan sát trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ vật này để thanh niên sống lại hắn nhìn thanh niên thân nhiệm nhất thời đối với nó bao vây đi qua nghĩ muốn nhìn nhìn có thể không dùng thần thức câu thấu nó nhưng là thường một lúc hắn phát hiện này thanh l i ê n vẫn chưa diễn hóa ra thần n i ệ m đến việc này cũng chỉ có thể coi như thôi mà cái kia q u ỷ dị trái tim hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào mới tốt nghĩ một lát hắn vẫn là quyết định trước hết như vậy đi hắn ngược lại là phải nhìn nhìn sau cùng sẽ xảy ra chuyện gì hắn có thể không tin chẳng lẽ này thanh l i ê n thêm vào bảy màu hạ sen sẽ thật sự dựng dục ra một cái trái tim đi ra quả thực chính là hoang đường sao trong lòng hắn lại lần nữa nghĩ đến hắn lắc lắc đầu liền ly khai nơi đây đón lấy hắn đi tới hỏa gian phòng phượng hoàng tinh hỏa vẫn là như vậy cực nóng cực kỳ thanh phong trên người dựng lên cao mấy trượng hỏa diễm giờ khác này hắn cũng giống như hỏa nhân muốn biết hắn trước đây tại ma ngày tổ thụ hạ đem hỏa vân thần công tu luyện đến h đối với điều động hỏa hệ công pháp quả thực chính là xe nhẹ chạy đường quen hắn đi tới phượng hoàng tinh hỏa trước người đã từng hắn nhiều lần nghĩ muốn thu phục này hỏa đều không được hôm nay hắn còn nghĩ thử một phen chỉ thấy hắn vươn tay ra trên lòng bàn tay đã che kín một tầng hỏa diễm đón lấy liền thấy hắn quay về cái kia phượng hoàng tinh hỏa t i ể u hút tới phượng hoàng tinh hỏa rất dễ dàng đã bị hắn hút tại trong bàn tay n à y hỏa vẫn là cực kỳ nóng dực thanh phong vận chuyển huyền công bắt đầu luyện hóa này hỏa vào thời khắc này cái kia phượng hoàng tinh hỏa ầm ầm một tiếng tự biến hóa đỏ như mỏ cực kỳ nhiệt độ cũng lần nữa để cao lập tức hai cái tự i bắt đầu tranh chấp không được lên thanh phong tu vi đã không như từ trước đồng thời hắn đối với hỏa hiệu rõ tìm hiểu phi thường thâm ả o hắn quay về cái kia phượng hoàng tinh hỏa không ngừng đánh ra chỉ quyết cuối cùng cái kia phượng hoàng tinh hỏa bắt đầu không rẽ d ụ a nữa nhưng là hai cái vẫn là g i à n g co thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nó cứng rắn hao t ổ t lên thời gian một điểm một d ọ t đi qua ba ngày phía sau tùy theo một tiếng tiếng phượng hót vang vọng mà lên phượng hoàng tinh hỏa cuối cùng vẫn là khuất phục bị thanh phong luyện hóa đi có thể thấy được thanh phong đan ruộn bên trong nhiều một đó màu đỏ hỏa diễm này hỏa chính là phượng hoàng tính phát hỏa nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng đương nhiên cao h ứ n g cực kỳ như vậy lời nói chính mình ngày sau chẳng phải là lại thêm một người đ ó n sát thủ dù s a o này phượng hoàng tinh hỏa cực nóng cực kỳ chắc hẳn không có mấy người có thể chống lại sự công kích của nó đi lúc này hắn hơi suy nghĩ vươn tay ra phượng hoàng tinh hỏa tựu sôi nổi trên lòng bàn tay hắn tâm niệm tại động phượng hoàng tinh hỏa liền biến thành mini hỏa phượng hoàng trên tay hắn xoay q u a y lên nhìn gian phòng này thanh phong trong lòng suy nghĩ chốc lát cũng không biết mình đem tinh hỏa mang đi phía sau có thể hay không đối với nơi này có ảnh hưởng gì bất quá hắn vẫn muốn thí nghiệm một phen mới có thể biết kết quả vì lẽ đó hắn không làm nghĩ nhiều liền mang theo tinh hỏa rời khỏi phòng đi ra gian phòng hắn nhìn đến phòng lại vẫn tại cũng không có biến mất này mới yên tâm lại hắn tại thứ xuất hiện ở trong phòng nhất thời có chút há h ố c mồm bởi vì trong gian phòng không biết khi nào lại xuất hiện một đám lửa hắn đi tới một nhìn v ậ t ấy tuy rằng không là phượng hoàng tinh hỏa có thể dĩ nhiên cùng phượng hoàng tinh hỏa nhiệt độ không phân cao thấp này để hắn kinh ngạc cực kỳ hắn nhìn một chút không gian xung quanh trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ này lọ đã còn có phục chế công năng hắn vốn muốn thí nghiệm một cái nhìn xem có thể hay không cũng đem này đoàn hỏa lấy đi cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này dù sao nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ hắn hối hận thì đã muộn đồng thời chính mình mục đích đã đạt đến làm người hà tất như vậy tham lam n à y lọ đá cổ quái cực kỳ chính là hắn đến rồi hôm nay cũng không có thể làm minh bạch này lọ đá huyền bí cũng không cần mù làm tốt chữa lợn lành thành lợn quẹ sẽ không tốt có ý nghĩ này hắn đúng là rất cao hứng lại xuất hiện một đoá h ỏ a diễm tiếp theo hắn lại tới lôi thạch gian phòng nhìn bên trong vô cùng vô tận giống như lôi điện hắn vươn tay ra nhất thời hút lại đây vô số lôi điện chi lực đáng tiếc chính mình hiện tại thời gian cấp bách vẫn là có thời gian lại chỗ này hấp thụ nhiều một ít lôi điện đi sau đó hắn lại tới thí thần đao căn phòng nơi này còn cùng trước một dạng ồ、oh, không đúng hắn phát hiện những màu vàng kia sợi tơ càng nhiều hơn một chút đồng thời này chút màu vàng tia sáng càng thêm vô cùng sắc bén đương nhiên hắn là sẽ không sợ sợ hắn một đường c ấ t bước nhất thời tựu đem những kim loại kia sát khí ngưng tụ sợi tơ toàn bộ thổi nát bét rất nhanh hắn liền đi tới thí thần đao trước hắn phát hiện cây đao này so với chức càng thêm hát sáng một ít hắn vươn tay ra dùng hết khí lực vẫn là hồi phí chỉ là hắn không cam tâm càng là ầm ầm ở ra pháp tướng kiên địa cũng trực tiếp mở ra đến tầng thứ ba chu tiên sức mạnh của hắn cũng nháy mắt tại bản nguyên lực lượng 160 t r i ệ u cân trên gia tăng rồi gấp ba bốn t r i ệ u cân gộp lại chính là 640 t r i ệ u cân này lấy vô cùng kinh khủng con số hắn tin tưởng tràn đầy một phát bắt được thí thần đao chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng lên cho ta giờ khác này thanh phong cổ gân xanh nổi lên trên c h á n mạch máu nhô lên đáng tiếc là cái kia thí thần đao tiểu hình như cùng đại địa nối liền cùng một chỗ tựa như vẫn là không n ú c ních thanh phong làm thật là có chút trận tròn mắt muốn biết cái kia hỗn độn thần kim lớn như vậy khối đầu cũng chỉ là một t r i ệ u cân nhưng l ầ này thí thần đao đến cùng là làm bằng chất liệu gì sáu trăm triệu nhiều cân lực lượng dĩ nhiên đều không cách nào lay động nó nay cũng quá mức biến thái đi hắn không nghĩ ra thực tại không nghĩ ra này thì thần đào tại sao lại nặng như vậy chẳng lẽ nó cũng như cái k i a hỗn độn thần kim giống như vậy nghĩ còn nhẹ nhàng hơn cầm lấy nó còn cần gì khẩu quyết các loại đồ vật coi như là như vậy dựa vào lực lượng cũng muốn cầm lấy nó mới thích hợp h lúc này hắn bỗng nhiên sản sinh một cái to gan ý nghĩ đó chính là vật ấy căn bản cũng không phải là giới này tất cả có lẽ vật này là từ thế giới khác mà đến đồng thời người ở đó tu vi nhất định cực kỳ khủng bố bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy nặng n ề vũ khí không nghĩ ra tự không nghĩ thanh phong cũng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí phía trên này hắn khôi phục dĩ vãng bình tĩnh lại liếc nhìn t h í thần đ à o phía sau cựu nhanh chân rời khỏi nơi này tùy theo hắn liền đi tới tầng thứ hai nơi này sinh trưởng hơn trăm cây vạn năm linh dược còn có cây kia âm dương lượng cực hoa này bông hoa trải qua nhiều năm vật n g tuy rằng nó vẫn là chỉ có cao một thước lùn bên trên lại mọc ra một mảnh lá cây giờ phút này hoa đã có bảy mảnh lá cây đồng thời cái kia hoa kính bên trên nụ hoa đã nụ hoa chờ nợ nghĩ đến không bao lâu nữa khả năng cựu sẽ cởi mở đây hắn thật sự tốt mong đợi hy vọng nhìn nhìn này hoa nở thời điểm, đá lại sẽ phát sinh biến hoa nảy ho bất quá hắn quyết định lần này tĩnh dưỡng sau đó nhất định muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút ma đầu thi thể đến tầm bồ hoa này để nó m g ó sớm nở hoa xem xong này hết thảy hắn liền bay ra trong lọ đá hắn thần nghiệm hơi động thần thức liếc mắt nhìn bên ngoài phát hiện hết thảy đều rất bình thường liền lập tức lại bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là thời gian ba tháng này một ngày thanh phong mở mắt ra trong mắt có thước d à i bạch quang bắn mạnh mà ra lập tức cựu thu lại tiến vào trong mắt của hắn biến mất không thấy hình bóng mà ra lập tức cựu thu lại tiến vào trong mắt của hắn biến mất không thấy h n h bóng mà tu vi của hắn cũng hoàn toàn ổn định lại đi ra khỏi phòng nhìn thấy trong cự thành dĩ nhiên không có mấy cái đệ tử hắn thần nghiệm hơi động nhất thời thả ra vô số thần thức rất nhanh hắn liền thấy phía trên chiến trường vô số người đầu phun trào nơi nào chính đang kịch đấu bên trong trong lòng hắn nghĩ đến xem ra trải qua một đoạn thời gian chữa trị chiến tranh lại bắt đầu có thể nhìn thấy trận chiến tranh này rất là to lớn đối diện vô số ma đầu khí thế hùng h ổ tựu i tại hắn thần nghiệm muốn thu hồi thời điểm nhìn thấy đối diện mấy đạo hào quang t ừ trên trời giang xuống dĩ nhiên là mình đã từng gặp mấy cái đại ma đầu cùng mấy cái sinh k u ô n mặt nhưng là đều không ngoại lệ những người này đều là đều là điệu tiên cảnh tồn tại. t h a n h phong buồn b ự c làm sao chiến đấu đều thăng cấp đến mức độ như vậy địa tiên cảnh đã trở thành chủ lực không kịp hắn nghĩ nhiều nhân tộc trong cự thành mấy đạo hào quang sẽ qua tử dương chân quân đám người cũng đến phía trên chiến trường chỉ thấy bên trong chiến trường tử dương chân quân sắc mặt tức giận nhìn đối diện ma đầu nói ra các ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn dồn bỏ khế ước sao các ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao thiên đô mái tóc màu đỏ phấp phới hắn nhìn tử dương chân quân đám người nói nhân tộc chúng ta đã đánh mấy vạn năm thời gian chúng ta đã đợi không nổi khế ước sao bắt đầu từ hôm nay khế ước đã không cách nào tại giảng buộc chúng ta nhân tộc lớn thành nhất định muốn tiêu diệt chúng ta thông hướng về nhân gian giới thông đạo nhất định muốn mở ra tam thần đại nhân có lẽ không lâu phía sau cũng sẽ g á n g lâm giới này đến thời điểm các ngươi bất quá cho b a y mà ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời vụ vì là tuân kiệt lập tức từ bỏ c h ố n g lại chờ ta đại quân ma giới đến nơi thời gian còn có thể để cho các ngươi lưu lại đạo thống nếu không thì tựu i để cho các ngươi mấy đại giáo môn từ đây phía sau lại cũng không có một cây nhang hỏa lưu lại nghe được lời nói của hắn thử dương lạnh dên một tiếng nói ngông u ồ n g muốn chiến liên chiến thật làm chúng ta đều là bị sợ lớn thiên đô cười lạnh một tiếng nói t u t vậy thì đánh đi tùy theo hắn vung tay lên vô số ma đầu liền xông về phía trước giết mà đi vô số người vào đúng lúc này liều giết chiến trường thành đâm giết trảng thành nơi trôn xương thanh phong không nghĩ tới ma rời dĩ nhiên giống như đ i ê n rồi bọn họ đến cùng muốn làm gì ngay vào lúc này ma đô bên trong một cái to lớn ma chảo ngưng tụ mà lên quay về chiến trường phía trên nhân tộc cựu ép xuống vô tận kinh khủng y thế tản g ra để người chỉ cảm thấy dường như trời muốn sụp xuống một loại răng rớp thiên giả đại nhân ra tay rồi các ngươi còn không vươn cổ nhận chết ha, ha ha ha ha ha trích tinh không cố kị cười như liên mắt nhìn cái kia to lớn ma trưởng vỗ một cái mà xuống vô số đệ tử cấp thấp trong lòng khủng hoảng cực kỳ tựu i ở một khắc tiếp theo trong cự thành một đạo kiếm quang phóng lên trời phi kiếm k i u b i ế n ảo mà ra một đạo mấy ngàn trượng ánh kiếm quay về mà chào chém xuống tùy theo một cái thanh âm n i ế c thai nhức góc từ trong cự thành t r u y ề n tới nói thiên dạ lao mà có thể dám đi ra đánh một trận chốc lát phía sau ma đô bên trong một cái có chút thanh âm khàn khàn nói ừ bạch ngột nhiên ngươi thật sự coi chính mình kiếm khí vô song vô địch thiên hạ sao hôm nay tựu để ta thiên dạ đến đánh giáo một chút ngươi kiếm chiêu hôm nay ta muốn để ngươi biết ngông cùng nói một đạo màu đen của sáng nối liền trời đất một loại quay về cái kêu bảo kiếm bắn nhanh mà tới h ừ trong cự thành khinh thường âm thanh lại một lần vang lên tiếp theo mọi người liền thấy phía trên chiến trường một cái toàn thân áo trắng thân ảnh đứng lơ lửng trên không chỉ thấy một thân mày kiếm mắt sao chính khí b ầ m như mà một đôi mắt lập l vô cùng sắc bén hào quang. hào m ọ i người thấy hắn, nhất thời kinh hắn, nhất ngạc thấy vô cùng gọi nói chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết người kia hôm nay rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật của hắn có người mừng đến phát khóc nói tuyệt thế kiếm tiên ra tay hỏi thiên hạ ai cùng so tài lúc này trên bầu trời của chiến trường đỗng dưng xuất hiện một cái bóng người màu đen chỉ thấy cái k i a người bị vô tận ma khí bao phủ căn bản không thấy do khuôn mặt chỉ là hắn trên người tỏa ra cái k i a ngập trời vì thế t i ể u biết người này một thân tu v i khủng khiếp lúc này cái k i a bóng người màu đen trong miệng có nói mấy trăm năm không gặp ngươi lại còn là dáng dấp như thế bất quá ngươi trước sau không có đột phá cái k i a một bước trung quy chỉ là phạm nhân thôi ít nói nhảm thiên dạng các ngươi dĩ nhiên dám đơn phương diện dồn bỏ khế ước hôm nay tự dùng bọn ngươi máu tươi đến ăn năn đi nguyên lai、like、người này chính là ma đô cao nhất thủ lĩnh thiên dạ đại nhân vu cái tia đem phi kiếm màu trắng long long một tiế ngáy mắt hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh quay về bóng đen kia tự u chém g i ế t mà đi khà khà đến đúng lúc ma chiến thiên hạ thiên d ạ i trong miệng quát nói l i ê n thấy phía sau hắn một cái to lớn ma ảnh xuất hiện chỉ thấy trong tay hắn nắm ma khí quay về bạch m ộ t nhiên t ự u h a n h kích mà đi lúc này lại có mấy cái địa tiên cảnh ma đầu gia nhập bên trong chiến trường trong lúc nhất thời phía trên chiến trường tràn đầy vô tận lực lượng hủy diệt thanh phong đem này hết thầy đều thu hết đáy mắt giờ khác này trong mắt hắn tinh quang lại lên đón lấy liền thấy hắn triển khai thị huyết chi rực không chút do dự phóng lên trời chờ hắn bay tới trên bầu trời của chiến trường t h ị huyết chi dược hóa thành một trăm linh tám đem phi kiếm màu đỏ ngòm quay về phía dưới tranh đấu kịch liệt ma đầu cắn g i ế t mà đi trong lúc nhất thời lập tức liền có vô số tiếng kêu thảm thiết chuyển ra dựa vào thanh phong hiện tại lực lượng cùng tu vi không cần mở ra pháp tướng t h i ê n địa cũng đủ để cùng đ ị a tiên cảnh trung kỳ tu giả so tài một phen rất nhanh hắn liền thấy cựu la cùng trích tinh hai người dĩ nhiên hợp lực đối phó lục vân phi có thể thấy được lục vân phi tuy rằng tu vi cao thầm nhưng là đối diện hai người kia cũng không phải hời hợt hàng người thằng đem hắn bức bách không ngừng n g ừ lại thanh phong thấy vậy thân thể lóe lên sẽ đến hắn bên người thanh phong đưa tay tiếp nhận cựu la khủng bố một đòn thuấn dương tử người rốt cuộc xuất quan thanh phong nhìn về phía lục vân phi nói sư thúc có khỏe hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ diễn biến thành như vậy lục vân phi nói việc này nói rất dài dòng chờ đánh xong một trận ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen thanh phong không tại r n g dài nhìn cái kêu cựu la nói ra hừ các ngươi ma vật thực sự là không biết lợi hại hôm nay chúng ta vừa vặn thanh toán cựu la hai mắt hiếp lại nói dĩ nhiên là ngươi tốt ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi một cái độ kiếp kỳ tiểu tử đến cùng có nhiều hưng ánh hai người cũng không tạo phí lời nhất thời tự đụng đụng vào nhau thanh phong chân thân ác chiến ma đầu tạm thời không đề cập tới vào giờ phút này thượng thanh cung nơi ở vô lượng sơn bên ngoài trăm dặm một tòa trong thành trấn tinh q u a n nhìn thánh đường đám người nói cái kia người đã cho chúng ta tín hiệu tối nay chúng ta tự tấn công lên thiên tương sơn mọi người không thể hàng chiến tranh thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong c ứ u r a mà chủ đại nhân đại nhân không biết còn có ai sẽ cùng chúng ta hành động chung b ạ c h hổ trong lòng vẫn còn có chút không rơi đáy tinh quan liếc mắt nhìn bạch h ổ nói không ngại nói cho các người này một lần chúng ta tông môn hạ vượt bốc đến thời điểm sẽ có rất nhiều đại nhân vật ra trượt bọn họ sẽ ngăn cản thượng thành cùng những đại lao kia mà chúng ta thánh đường t i ể u phụ trách giải cứu ma chủ lời này vừa nói ra mọi người trong lòng minh bạch nguyên lai bọn họ vẫn là phụ trách nguy hiểm nhất cái k i a một bờ ca chương chín trăm ba mươi tín hiệu ma rơi trên chiến trường tiếng chém giết chân thiên giờ khác này toàn bộ chiến trường bên trên đánh khí thế hương h ự c mọi người đều giết đỏ cả mắt a ta và các ngươi liều mạng một đệ tử giận dữ mà lên vận chuyển ra lợi hại nhất một chiều đông nhiên một đòn h ạ Đối i d ệ nhưng ma đầu đã bị ắ n n chém h giết. l à sau một khắc, l ậ p t ứ c l i ề n có m ấ y phi ma kiếm tiêu t n bỗng nhiên y c dừng lại mặc cho hắn làm sao ngự sử đều không cách nào tất tiến một bước hắn phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy một to lớn ma thủ ngăn cản tại bảo kiếm trước vô tận ma khi m á h liệt sau đó lệnh hắn kinh ngạc là cái kêu ma thủ đông nhiên phát sinh ưu ám ánh sáng cái kêu hào quang bắn ra bốn phía bảo kiếm bắt đầu hào quang thối lui lộ ra bản thể t h ậ n kiếm sau đó liền thấy bảo kiếm phía trên vô số hoa văn loại lên cái kêu bảo kiếm tựu bắt đầu dồn dập sụp đổ rồi đi mắt nhìn phát bảo của chính mình phi kiếm bị hủy hoại trong một ngày phi thiên bạch long đau lòng cực kỳ hắn xích mắt sắp nước nói ngươi tìm chết chỉ nghe phốc phốc một tiếng phi thiên bạch long liền thấy chính mình một bàn tay thấu ngực mà qua máu tơi không ngừng tại hắn khỏe miệng nhỏ xuống mà xuống trong mắt hắn tất cả đều là khó ngươi làm như thế nào một cái bao phủ tại ma khí bên trong âm thanh nói phí lời thật nhiều vâng phi thiên bạch long thân thể đã bị một cố vô cùng kinh khủng lực lượng chấn chia năm xẻ bảy lập tức một đạo bạch quan g t i ể u từ trên thi thể kia mặt bay ra nghĩ muốn trốn đi cái nào nghĩ cái kia ma nhân dĩ nhiên vươn tay ra một phát bắt được hắn nguyên thần đón lấy nhìn cũng không nhìn t i ể u ném vào trong miệng bắt đầu nhai đáng thương thiên kêu một đời phi thiên bạch long liền như vậy n ã xuống từ đây phía sau t i ể u lại không người này cái kia ma nhân cười ha ha ba tiếng thì đi chu diệt người khác cái nào nghĩ giờ khác này một tiếng nghiêm quát chuyển đến nói tên đang chết còn sư đệ ta mệnh đến đón lấy một c ố vô cùng kinh khủng kiếm ý kéo tới cái kêu ma nhân bản muốn né tránh cái nào nghị kiếm này bá đạo cực kỳ dĩ nhiên một kiếm chém mở hắn phòng ngự đón lấy tựu đem hắn toàn bộ chém thành hai khúc năng lượng khổng lồ không ngừng chạy chút nào thẳng đem vùng đất kia đều bổ ra một cái sâu không thấy đáy khe này mới dừng lại ma nhân tuy rằng bị giết chết đáng tiếc hết t h ể cũng không kịp sau chạy đến sư m i n h bi thương không đ ớ t nhưng là này trong sinh tử từng hình ảnh nhưng tại toàn bộ chiến trường bên trên không ngừng trình diễn đến không kịp bi thương sư h u n h n â n kiếm tiếp tục bắt đầu chu diệt ma đầu đi thanh phong cùng cự la đánh khó bỏ khó phân t tuyệt thế kiếm tiên bạch m ộ t nhiên cùng ma đô chi chủ thiên giả c à n g là đánh kịch liệt phi thường trong c ự thành mạch hồng trần trên trán hiện đầy mồ hôi nước giờ khác này nàng đang cố gắng d u n g hợp thâm dương hai châu chỉ thấy trên đầu nàng có hắc bạch hai quan toàn ngược lại lên hóa thành cột sáng ngất trời sông thẳng vân tiêu đêm nay bóng đêm m ô n g lung trên bầu trời một loan nguyện răng treo tại trên bầu trời thượng thanh cung vô lượng sơn hạ tiểu chấn bên trong tinh quan nhìn thánh đường đoàn người nói thời gian gần đủ rồi chúng ta hiện tại tự xuất phát đám người không dám thất lễ thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên tay tự xuất hiện một cái màu vàng mặt nạ hắn đem này mặt nạ mang theo Càng đem tinh o à n khuôn bộ che đều mặt hai c lộ ở bên ngoài, a ra. sao Thanh o tác tại Thượng đương người nhiên nhận hắn là sợ bị người nhận ra. Dù c u n g d a n h t i ế n g h i nghi hách, ai biết có bao nhiêu có ai bao biết n ư ờ i bài kiến ắ n khuôn mặt, nếu như bị nhận ra đến, h mặt, bị ra p ề ngờ phức lớn hơn, hậu c tiệu quả lớn n ũ sẽ rất nghiêm trọng. Tinh nghiêm quan nghi n g liếc mắt nhìn hắn cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói gì đám người ra việt tử dồn dập hóa thành lưu quang hướng về thượng thanh cung bay nhanh mà đi đến rồi thượng thanh cung dưới chân núi tinh q u a n nói cho đám người chờ đợi đến thời điểm sẽ có tín hiệu phát sinh khi đó mọi người t i ể u trực tiếp lao tới thiên cương sơn đám người trên mặt đều một bộ không là rất quan tâm v ẻ mặt kỳ thực mỗi người thần kinh đều kéo rất c ă n g dù sao nơi này là thiên hạ thứ nhất đại tông môn thượng thanh cung a trong đó vô số cao thủ kinh khủng tồn tại vô số kể thật sợ là có mệnh đến không mệnh trở lại thanh phong nhìn trên núi cũng là đăm chiêu bởi vì hắn không có cảm ứng được chân thân của mình ở nơi nào dựa theo đạo lý đến đ ế giảng hắn cùng chân thân chỉ cần cách nhau mấy trăm ngàn dặm bên trong cũng có thể cảm ứng được đối phương tồn tại nhưng là hiện tại vừa vặn căn bản là không có tăm hơi cũng không biết hắn đi nơi nào lúc này nếu như hắn tại có lẽ có thể cho hắn lan truyền một ít tin tức cũng tốt hắn chính nghĩ tự nghe ở một tiếng nổ vang truyền đến tiếp theo trên bầu trời một đoá khói hoa tỏa sáng mà mở càng là chiếu dọi toàn bộ phía chân trời một loại thanh phong hơi nghi hoặc một chút lòng nghĩ cho tới làm lớn như vậy tín hiệu sao cái này há chẳng phải là minh bạch nói cho nhân gia thượng thanh cung chúng ta ma giao đến đánh lén bạch hổ đám người cũng là một mặt tái n h ậ t v ẻ có chút không nói gì không nớt chính là tinh q u a n cũng có chút kinh ngạc không biết này làm cái quỷ gì thượng thanh cung trên quảng trường thần nam mang theo một đám người đang không ngừng châm nốt từng cái từng cái to lớn khói hoa hắn nhìn trước mắt dư tử tâm nói ra, sư muội ngươi có thể biết trong lòng ta đối với ngươi tình nghĩa hôm nay ta ngay ở trước mặt rất nhiều sư đệ sư m ộ i mặt chính thức hướng ngươi nói rõ ta thích ngươi dư tử tâm nhìn thấy tình cảnh này trên mặt nhưng là không nửa điểm vẻ vui mừng mặt nàng như sương lạnh nói t h ầ nam n ngươi có thể biết ngươi làm như vậy chỉ có thể để ta càng đáng ghét hơn ngươi vô lượng sân hạ nhìn một đoá đón lấy một đoá khói lửa bay lên bầu trời thánh đường đám người nháy mắt đã bị làm ông r ồ n dập nhìn về phía tinh quan đến tinh quan cũng là một mặt im lặng vẻ mặt trong lòng cũng tại một mực đây là làm cho cái nào ra cùng lúc đó càng xa xăm nơi một nhóm lớn ma tiên tông cao thủ càng là sắc mặt khó coi nhìn t ư ợ n g thanh cung nơi tiên phong người cực người trên đường cao mày nói chẳng lẽ kế hoạch có biến bên trong cái kia tiếp ứng đệ tử đến cùng đang làm gì một góc tối nơi vừa rồi muốn phóng ra tín hiệu ma tiên tông nội gian đệ tử càng thêm im lặng nhìn về phía bầu trời hắn cũng không biết rốt cuộc là ai sao vào lúc này gây sự tình chẳng lẽ là chính mình hành tung bại lộ suy nghĩ rất lâu việc đã đến nước này hắn cũng không quản được rất nhiều nhất thời tiệu đốt trong tay tín hiệu ống đồng chỉ ngay đủ một tiếng tín hiệu tròn trong ống phát sinh một viên ánh sáng khói lửa cái kia khói lửa càng bay càng cao cuối cùng đùng một cái vỡ ra được. lên một cái ma đầu hình ảnh hiện ra hiện ra xa xa nhìn thấy cái tín hiệu này phía sau cực người trên đường sắc mặt này mới hơi xinh đẹp một ít tùy theo hắn vung tay lên mười mấy bóng đen cấp tốc bay đi thượng thành cung nơi cực người trên đường lãnh đạo đoàn người mục đích chủ yếu chính là ngăn cản thượng thành cung c a o thủ cho tới tiên h cương sơn hạ ma chủ đương nhiên phải thánh đường đám người giải cứu thượng thành cung trên quảng trường thần nam biến sắc khuôn mặt có chút vặn vẹo quay về dư tử tâm lớn tiếng gọi nói dư tử tâm ngươi vì sao nhất định phải như vậy ta thần nam như vậy thích ngươi ngươi vì sao nhất định phải cự tuyệt cùng ta ta cho ngươi biết hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. chương chín trăm ba mươi mốt thần n i ệ m hóa nhận dư tử tâm nhìn thần nam vặn vẹo khuôn mặt sắc mặt càng thêm băng h à n ó i ngươi là đang uy hiếp ta sao uy hiếp tử ở đây thượng thanh cung ta thần nam vẫn là có một vị trí ngươi đừng tưởng rằng thành nguyên hóa thánh tôn đệ tử thì ngon ta như thường có thể để ngươi tại tông môn bên trong nửa bước khó làm vào lúc này thánh đường người cũng nhìn thấy cái tín hiệu kia bất quá mọi người không có lập tức hành động còn chưa phải là sợ xuất hiện sai lầm thanh phong hơi suy nghĩ vô số thần thức nháy mắt quay về thượng thanh cung bào phủ mà đi sau một khắc hắn liền thấy cái kia khói hoa bên dưới nơi dư tử tâm cùng thần nam đám người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn kỳ quái lập tức liền quay về hai người chạy đi lúc này hắn liền nghe được dư tử tâm nói ra thần nam ngươi hơi quả đáng ngươi nhiều lần q u a y dày ta nghiệm tại năm đó ngươi tại hạ giới đối với ta khá quan tâm ta cũng không thèm để ý ngươi nhưng là không nghĩ ngươi được đằng chân lân đằng đầu dĩ nhiên dám uy hiếp ở ta không ngại nói cho ngươi ta dư tử tâm là không sợ nhất người khác uy hiếp thần nam con mắt có chút đỏ lên nói ra ngươi có phải là còn băn khoăn tên kia ta cho ngươi biết ngươi chỉ có thể thuộc về ta nhìn đến đây thanh phong trong lòng đã rõ ràng cái này thần nam dĩ n h i ê n vọng tưởng chấm mút tiểu sư tỷ thực sự là đáng chết hắn hơi suy nghĩ thần thức hóa đau ở một cái t i ể u quay về hắn thức h ả i công kích đi qua nay thần nam cũng bất quá là hợp đạo kỳ tu vi nhiều năm tới nay mặc dù có chút tiến bộ đáng tiếc cũng bất quá là hợp đạo trung kỳ mà thôi thanh phong là tu vi bậc nào đồng thời hắn luyện thần quyết tu luyện đã đại thành t h ầ n n i ệ m hóa nhận bên d ư ớ i thần nam chỉ cảm thấy đầu đ ố n g nhiên nổ vang một tiếng toàn bộ thế giới lại đột nhiên biến thành màu đen lên đang quan sát những người kia liền thấy thần nam bỗng nhiên phun ra một mụm lớn máu tươi tùy theo tiểu hôn mê đi tình cảnh này để đám người trong lòng cũng là kinh sợ nh mọi người rõ ràng không nhìn thấy nàng độc thủ nhưng là thần nam tại sao lại đột nhiên như vậy mọi người nghi hoặc bên dưới lòng nghĩ có phải hay không hắn giận dữ công tâm nữa nha dư tử tâm cũng là b u ồ n b ự c đây rốt cuộc là tình huống thế nào thanh phong lạnh rên một tiếng tự nhiên không có đi quấy rối dư tử tâm dù sao vào lúc này cũng không cần để nàng biết tự mình tiến tới này mới tốt giữa lúc hắn thần thức uy vị thời điểm cứ nghe tinh quan trong miệng nói ra hành động lời này vừa nói ra đám người tựu lập tức bắn nhanh ra mục tiêu thẳng đến thiên cương sân nơi thiên cương sơn ở vào vô lượng sơn bên trái phía trên ngọn núi nơi này quanh năm cương phong không ngừng quắc ra người t h ị ngọn núi này vì là bản môn cấm địa đều bởi vì lần này mặt phong ấn chấn áp một cái đại ma đầu bất quá nơi đây lâu ngày năm đ ư ờ n g nhiều năm qua đều an ổn rất đã sớm từ trước đây đ ị a tiên cảnh người trông coi đổi thành độ kiếp kỳ đệ tử trông coi đồng thời nhiều năm qua bình an vô sự cũng từ lúc mới đầu mấy người tới hiện tại một người thiên cương sơn lần trước khắc chính rơi xuống lông ngông tuyết lớn cái kia tuyết lớn bên trong nhưng ngồi ngay ngắn một người người này sắc mặt lãnh khốc ngồi tại tuyết trung lại vẫn tại tu hành tu vi của người này độ kiếp đỉnh cao nhân xưng hàn ngọc công tử tên là vương huyền thông hắn hình như tâm có cảm giác bỗng nhiên trong đó mở mắt ra l i ê n thấy chân trời mười mấy đạo h à o quang chạy nhanh đến chỉ thấy trong mắt hắn tinh quang loại lên tràn đầy nghi hoặc tâm ý muốn biết này thiền cương sơn nhiều năm qua từ không có người dễ dàng tiếp cận nếu như có môn bên trong rất trọng yếu nhân vật tới đây cũng sẽ sớm thông báo nghĩ tới những thứ này hắn nghi ngờ trong lòng mà n à y vương huyền thông lại là tâm tư thông suốt người lập tức cảm giác được này kỳ hoặc trong đó chỗ nghĩ tới đây hắn rung cổ tay trong tay t u xuất hiện một viên hạt trâu những h à o quang kia bay nhanh mà đến chỉ thấy hắn thần niệm hơi động nhất thời ly thể mà già a y về những hảo quang kia bao phủ mà đi chờ hắn thấy rõ mấy người khuôn mặt để nguyên quần áo phía sau Nhất thời lệnh hắn ạ i bất ngờ chính là hạt châu kia kiên cố cực kỳ dĩ nhiên chống lại hắn một kích kia phía sau phi càng thêm nhanh nhanh đảo mắt nó đã đến giữa không trung cũng nổ lớn một tiếng vang thật lớn vỡ ra được trong đó càng có kim quang lập lòe ra hình một vòng tròn dáng dấp ở không trung thật lâu không thuyện thượng thanh cung bên trong lập tức liền có tuần tra đệ tử nhìn thấy tình cảnh này kinh ngạc phía sau nhất thời liền hướng đại điện bên trong bầm b ạ o đi bất quá trong chốc lát một đạo lại một đạo hào quang từ thượng thanh cung đại điện bên trong bắn nhanh ra thánh đường đám người cũng tại tinh quan dẫn dắt bên dưới rơi tại vương huyền thông trước người nhìn thấy như thế nhiều thánh đường người d á n g lâm nơi đây vương huyền thông cũng là kinh ngạc phi thường tuy rằng hắn trong lòng có chút ý kết h đ ả m có thể hay là làm bộ như không sợ dáng vẻ quay về đám người cờ trách nói lớn mật ma giáo yêu đồ các người gan to bằng trời dĩ nhiên dám tự tiện xông vào ta tông môn thánh đ i ệ thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào tinh quan lệnh dên một tiếng nói cho ta đem hắn tông lấy cái tên này nghĩ muốn kéo dài thời gian. bạch hổ bước ra một bước nói vậy thì để ta tới thăm ngươi một chút cân lượng tinh quan hơi lắc đầu nói chu tước huyền vũ các ngươi cùng tiến lên những người còn lại cùng ta mau chóng phá trượt hắn lời mới vừa vừa nói xong bạch hổ mấy người tự quay về vương huyền thông nào h tới vương huyền thông độ kiếp đỉnh cao đại viên mãn trong lòng tuy rằng sợ người khác nhiều nhưng là giờ khắp này nhìn thấy ba người đến chiến nhưng trong lòng không có quá lớn ý sợ hãi chỉ thấy hắn hé miệng đến tự phun ra một thanh ba tấc lớn nhỏ bích lục bảo kiếm kiếm này nên do tăng trưởng đảo mắt liền biến thành ba thước lớn nhỏ hắn kiếm quét hơi động phi kiếm nhất thời biến ảo vạn ngàn thanh phong theo tinh quan đi tới phong ấn nơi chỉ thấy này thiên cương sơn trên bị khắc vẽ vô số phụ triện những phụ triện này không ngừng lập lòe r a màu vàng hạ quang tinh quan nhìn đến đây nói không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên dùng cả ngọn núi tới dọa chế ma chủ hiện tại biện pháp duy nhất chính là chém vỡ ngọn núi này thánh đường đám người kinh ngạc tuy rằng phá núi đạo biển đối với bọn họ không khó có thể đây cũng là phong ấn núi lớn a chỉ là nếu tinh quan như vậy nói đám người đương nhiên không dám phản bác lúc này thanh phong đứng ra nhất thời một quyền oanh kích mà ra dựa vào hắn lực lượng chính là một ngọn núi cũng thật sự có thể đánh nổ giờ k h ắ c này hắn trong quả đấm mang theo năng lượng kinh khủng tại gặp phải sơn thể một khắc đó thiên cương sơn dĩ nhiên ẩm một tiếng dựng lên một tầng lồng ánh sáng màu và nóng hai cái nháy mắt tương giao cùng nhau chỉ thấy c ổ sáng kia hơi co r ụ t lại lập tức lại khôi phục nguyên dạng dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại một loại nhìn đến đây mọi người trong lòng minh bạch nhiệm vụ này không phải là tốt như vậy hoàn thành mặt khác một bên vương huyền thông nhìn thấy tình cảnh này này mới hơi yên lòng hắn lập tức giống lớn nói các ngươi ma giáo cùng dạy vọng tưởng chờ ta dạy tổ sư đến có các ngươi xinh đẹp đám người nghe nói như thế sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nhưng vào lúc này chương chín trăm ba mươi hai quan tài lớn bằng đồng tàu thượng thanh cung giữa không trung vô số đại năng giao thủ trong lúc nhất thời đánh trời long đất lở giống như vậy tiếng nổ thật to vang vọng chỉnh sơn môn bên trên trong quảng trường dư tử tâm đám người càng là trận mắt hốc mồm nhìn phía trên cái kia loại vô cùng kịch liệt tràn diện thần nam cũng tại thời khắc này tỉnh lại hắn nhìn dư tử tâm trong mắt phẫn hận nói ra dư tử tâm ta quay một tiếng vang thật lớn đinh t h a i như góc thần nam ngẩng đầu nhìn sang này mới biết dĩ nhiên có người dám tập kích thượng thanh cung hắn trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin thời khắc này hắn hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng chiếu cố không được dư tử tâm cũng quýt hướng về một chỗ đại điện bên trong chạy tới giữa không trung một h ạ n phát đồng nhan ông lão nhìn cực đạo ma còn nói cực đạo người đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ muốn gánh lên chính ma đại chiến không thành hừ tử vân lão quỷ chính ma đại chiến thì lại làm sao các ngươi trấn áp ta ma chủ nhiều năm đại k i ế p sắp tới chúng ta nhất định muốn tiếp về hắn nếu như ngươi thức thời vụ lời cũng không cần ngăn cản nghe nói như thế tử vân kinh hai đến biến s ắ c nói ngươi có thể biết ma chủ hùng tàn cực kỳ nếu là hắn xuất thế e sợ thế gian mãi mãi không có yên tĩnh này đồng thời các ngươi cũng phải bị thai bay v ả gió hừ n à y chút cũng không cần tới ngươi quan tâm cực đạo ngươi tùy ý làm liều hôm nay ta tử vân chính là liệu tính mạng cũng sẽ không để các ngươi mang đi ma chủ c ự đạo lạnh trên một tiếng nói nay t i ể u không phụ thuộc vào ngươi rồi nói trên bầu trời vô tận ma vân bao phủ mà đến một to lớn ma trào quay về phía dưới t i ể u ép tới thanh phong đám người không ngừng công kích tới màu vàng kia phong ấn lồng ánh sáng thinh q u a n đứng ở một bên con mắt hiếp lại nhìn này hết thảy đông nhiên trong đó hắn ra tay rồi chỉ thấy hắn vươn tay ra bên trong đất trời vô số ma vân bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hình thành một thanh to lớn bảo kiếm tùy theo liền thấy hắn chỉ quyết hơi động cái kia bảo kiếm mang theo diệt thiên chi uy một kiếm chém xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia lồng ánh sáng màu vàng tựu tại cự kiếm bên dưới vợ p ụ gia hóa thành v Thanh phong đ á một người không k h ỏ n mắt lần này thượng thanh cung người ở bên trong xem như là toàn bộ đều biết thiên cương sơn phong ấn bị tập kích trong chớp mắt lại có mấy đạo hảo quang từ thượng thanh cung đại điện bên trong bán ra thẳng đến này thiên cương sơn mà tới tinh quan hai mắt hiếp lại nói các ngươi mau chóng đi xuống cứu r a lão tổ ta ở tại đây ngăn cản một phen đại nhân không làm muốn đem này núi toàn bộ chém vỡ sao có người hỏi giò tinh quan lắc lắc đầu nói ngọn núi này bị dùng bí pháp luyện chế qua độ cứng rắn so với pháp bảo còn muốn mạnh hơn mấy phần nghĩ muốn chém vỡ không biết cần thời gian bao lâu còn không bằng trực tiếp đi phía dưới cứu r a mà chủ đến nhìn cái k i a kim quang lấp loài nơi đám người nhưng đúng là khó bởi vì mọi người cũng không biết nên làm sao đi xuống a ngay vào lúc này cái tia thiên cương sơn một tiếng vang ầm ầm dĩ nhiên tại sơn thể bên trên có mấy nơi sụt đổ xuống phóng tầm mắt nhìn tới sâu không g còn chờ cái gì mau chóng đi xuống t i n h quan âm thanh có chút gấp gáp nói mọi người này mới biết nguyên lai tinh quan cần phải biết một ít này t i ề n c ư ờ n g sơn môn u đạo liền còn dư lại mấy người không tạ i nghĩ nhiều dồn dập nhảy vào cái kia trong hố sâu thanh phong liếc mắt nhìn tinh quan cũng không chậm trễ chút nào nhảy xuống mấy người tiến nhập trong hố sâu sau thân thể cấp tốc giảm xuống rất nhanh mọi người cũng cảm giác được cả người pháp lực đang biến mất làm đám người rơi tại phần đ ấ y thời điểm cả người pháp lực lại bị áp chế một n ử a nhiều đồng thời cái này nhìn như gió thổi không lọ sơn thể bên trong cẳng có một cỗ quỷ dị lực lượng không ngừng chèn ép mọi người thân thể này để mọi người cảm giác thân thể nặng dị thường lúc này chu tước đám người nhìn về phía thanh phong nói chúc l o n g chúng ta nên làm gì thanh phong vừa rồi rơi xuống này mới biết nguyên lai này thiên cương sơn dưới đáy dĩ nhiên là h u y ề n không lộ ra một mảnh lớn không gian hắn nghe được lời nói của chu tước thoáng suy nghĩ một phen nói nơi này rất q u ỷ dị mọi người cùng sau lưng ta tùy theo liền thấy hắn nhanh chân đi về phía trước đi qua rất nhanh phía trước xuất hiện một cái hố sâu cái k i a hố sâu năm g đen cực kỳ căn bản mắt không thể thấy lúc này chu tước đánh ra một đám lửa bay đi trong hố sâu cái kê hỏa diễm tiến nhập trong bóng tối bất quá l o a lên tự tiêu diệt、đi. này để mọi người không khỏi cảm thán bất quá trong nháy mắt đó hào quang thanh phong đã thấy ở đây trong hố sâu dĩ nhiên có một lớn đại thanh đồng làm ra quan tài giờ khác này hắn trên người dựng lên ma diễn đến đón lấy phía sau hắn có một đôi cánh sinh trưởng mà ra này đôi cánh vai màu sắc đỏ như máu chính là bị hắn luyện hóa trong thân thể cựu đầu đ i ề u cánh vai cánh vai c ò t động hắn bay vào trong hố sâu này mới phát hiện này hố sâu dĩ nhiên sâu không gặp đáy n à y cố quan tài bằng đồng xanh trôi nổi ở giữa không trung trong hố sâu một cố quỷ dị lực lượng không ngừng đối với hắn áp bức mà đến để người có một loại cảm giác n h ẹ thở tốt tại thanh phong tu vi cường đại còn có thể chống lại được Quanh quan quay nguyên xanh hắn bằng đồng xanh quay một vòng, này mới phát hiện, phát、like、tài một mới lúc a quan xanh thanh khóa i tài lại siếng này bằng đồng xanh lại bị 18 căn thanh đồng siếng xích lăng không khóa trong bị đó. xích l này liền thấy thanh phong một phát bắt được cái k i a thanh đồng xiến g xích vận chuyển chân ma kinh bắt đầu đem này xiến g xích hòa tan ra mà hắn càng là đối với phía trên gọi nói mọi người tất cả xuống nơi này có m ộ ư ơ i tám căn xiến g xích đều đến giúp đỡ phía trên mấy người nghe nói như thế lập tức dồn dập bay vào trong hố sâu mọi người bằng bản lĩnh của mình không chờ một lúc thời gian tựu đem tất cả xiến xích đều làm đứt rời lúc này thanh phong bay đến quan tài bằng đồng xanh phía dưới mang nó bay lên v u n h quan tài bằng đồng xanh rơi trên mặt đất mọi người nhìn quan tài một mặt choáng vắng nói ở nơi này giam giữ hẳn là ma chủ đi đám người r ồ n r ậ p gật đầu rất tán thành thanh phong nhìn quan tài nói bất kể có phải hay không là mở ra liền biết rồi ngay vào lúc này tinh quan âm thanh truyền đến nói các ngươi cấp tốc một ít tiếng nói của hắn có chút vẻ lo lắng không cần nghĩ cũng biết nhất định là bên ngoài lại tới nữa rồi cường lực chi viện thanh phong nhìn tại quan tài đ ồ n g mục nhất thời vung tay lên liền muốn đem này quan tài mở ra chưa từng nghĩ này quan tài không biết vì sao dường như dính nối liền cùng nhau tựa như hắn dùng mấy lần lực đều không cách nào mở ra vợ ấy muốn biết thanh phong này cố hóa thân tuy rằng không có thanh phong bản thể lực lượng to lớn cũng có bảy tám ngàn vạn cân lực lượng mà này quan tài toàn bộ mới nhiều tầng một điểm còn lại mấy người nhìn đến đây trong lòng sốt ruột dồn dập tới muốn đánh mở quan tài một đáng tiếc là ai cũng không cách nào làm mở mọi người nghĩ muốn bạo lực dỡ bỏ chỉ sợ làm thương tổn bên trong ma chủ lão nhân ra người dù sao người này bị phong ấn mấy vạn năm thời gian ai biết giờ k h ắ c này là bộ dáng gì nếu như bị liền như vậy r ế t chết trách nhiệm này ai có thể gánh nổi lên a chương chín trăm ba mươi ba thập đại ma kiếm trong lúc nhất thời mọi người nhìn quan tài bằng đồng xanh không khỏi trong lòng nổi lên khó đến thanh phong nhìn đến đây trao mày mà lên khoảnh khắc trong mắt h ăn sáng bởi vì phát hiện này quan tài bên trên dĩ nhiên có vô số tỉ mỉ hoa văn tại hoa văn tận đầu có một ránh hắn lấy tay thả tại phía trên cảm giác này hoa văn hướng đi cũng không phải là tùy ý đ i ề u khắc t ự hình như loại nào đó trận phát một loại nhìn một hồi trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt nói nhanh các người đem tinh huyết nhỏ vào cái lóm này bên trong mọi người nghe thanh phong lời nói tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là xuất phát từ tín h i ệ m lập tức liền có mấy người bước ra tinh huyết nhỏ vào trên quan tài mặt một cái lớn chừng quả đấm danh bên trong Tinh huyết một đến danh bên trong, tiểu bắt đầu dọc theo đến danh bên những văn đầu dọc lúc ộ bộ kia không ngừng đi khắp không đi tải tinh ra, qua không chốc lát, toàn bộ trên quan tài mặt hoa chốc huyết bỏ thêm ngừng toàn trên văn lên. đều lát, l mặt vào bị bỏ này liền thấy quan tài bằng đồng xanh chỉ l à đống nhiên phát sinh c h ó i mát huyết quang lập tức những huyết dịch kia t i ể u thấm vào đến rồi trong quan tài làm những huyết dịch kia hoàn toàn biến mất phía sau quan tài t i ể u phát sinh răng rắc răng rắc cầm thành đến mọi người lập tức liền vọt đến một bên nhìn cái kia nắp quan tài không ngừng bắt đầu run d ậ y tốt tại chỉ là một lúc thời gian nắp quan tài liền đình chỉ run run thanh phong thoáng suy nghĩ một phen tự sãi bước đi lên trước đi nói ra ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi làm trò cái quỷ gì chỉ thấy hắn một phát bắt được nắp quan tài hơi dùng sức cái kia nắp quan tài đã bị hắn vấn lên nhưng là làm quan tài được mở ra thời điểm mọi người nhìn đồ vật bên trong tất cả đều ngốc tại tại chỗ trong tưởng tượng ma chủ không tại bên trong dĩ nhiên nằm một thanh kiếm có thể nhìn thấy kiếm này đỏ như máu vẽ phía trên búp da nhàn nhạt màu máu hào quang từng luồng từng luồng máu thanh khí tức không ngừng từ này trên thân kiếm tạt ra ma chủ đây đây cũng là vật gì chu tước lúc này đi tới nói ra chẳng lẽ đây là trong đồn đãi năm đó ma chủ vũ khí thị huyết kiếm truyền h u y ế t kiếm này vô cùng tạ ác chỉ cần ra khỏi vỏ cần phải uống máu ma về chính là thập đại ma kiếm xếp hạng thứ tư tồn tại ngân lang lập tức ở bên cạnh cho mọi người giới thiệu một phen nhưng là giờ khắp này thanh phong nơi nào có thời gian quản n à y chút bọn họ là tìm ma chủ cũng không phải tìm đến ma kiếm mọi người phi đi như thế đại lực nếu như chỉ cầm vật này đi ra ngoài thật sợ tinh quan nhất thời kích động đem mấy người toàn bộ toi ở trường hạ a thanh phong nhìn mấy người nói ra thượng thanh cung phi đi như vậy khổ tâm ta nghĩ bọn họ không có khả năng chỉ là vì, phong ấn ấy, có lẽ này chỉ là vì mê hoặc chúng ta này hố sâu sâu không gặp đáy chúng ta nhất định muốn đi xuống nhìn lên một chút câu nói g này xem như là cảnh cáo cũng coi như là chấm chất đó chính là kiếm này ai cũng không cho động một lúc nhìn tình huống rồi nói sao đám người giờ khắc này đều lấy thanh phong như thiên lôi sai đâu đánh đó đương nhiên không dám còn có ý tưởng khác lời ú c cái này Thanh Phong nhìn tại cái kia trong hố sâu, trong miệng nói ra, lần này mặt tình huống không n tại mặt một hố kia ra, g rõ, sâu, ư đi x u ố này g nguy hiểm, ta nhìn không bằng chúng ta đồng thời đi xuống tốt, thật gặp nguy hiểm, mọi người cũng ứng thái ta ta thời tốt, thật tốt thể hiểm, nhìn hiểm chiếu nhau. quá đi mọi Lời lẫn n có vừa nói ra mọi người không có phản đối thanh phong làm gương cho binh sĩ tự nhảy xuống mấy người còn lại cũng theo dồn dập nhảy vào trong đó này hố sâu rất sâu mọi người giảm xuống sắp tới trăm trượng này mới vừa tới dưới đáy tốt ở đây bên dưới cũng không có phía trên như vậy đen kịp dựa vào mọi người tư vi trước mặt có thể thấy rõ một vài thứ đến nơi này phía dưới hố sâu không gian cũng biến lớn hơn không ít lúc này có người kinh ngạc thốt lên nói phía trước hình như có đồ vật mọi người nhìn về phía phía trước liền thấy phía trước không tới mấy chục trượng địa phương có một tản da thất thải quang mang cây cột mọi người mau nhanh lên trước kiểm tra chờ bọn họ đến rồi trước mắt này mới phát hiện cái tiết nhưng phải phải một căn thô đạt đến một trượng có t h ử a cây cột bên trên có bảy màu hào quang tản da cũng không biết là tài liệu gì chế thành đây không phải là trọng điểm quan trọng là tại phía dưới có một cái tóc thai bù xù người ngồi xếp bằng ở chỗ kia người này bao ra xương cốt nếu không phải là có tầng kia ra người còn tưởng rằng hắn là một bộ xương k h ô đây n à y khô g ầ y vô cùng nhân thân trên có hai căn bảy màu kim tinh chế tạo xiển xích xuyên qua hắn xương t ỷ bà bên trên đem hắn vững vàng khóa tại bảy màu cổ sáng phụ cận chu tước giờ khắc này âm thanh có chút run dậy nói này không phải là thật sự ma chủ đi hắn hình như đã không có khí thức cần phải đã chết từ lâu đi ngân lăng nói phi hồ cũng là than thở một tiếng nói ai bận rộn mà không được việc nhiều năm như vậy coi như là tu giả cũng tuổi thọ đã tiêu hao hết làm sao sẽ còn sống còn lại mấy người các i ư ờ n g như biết được suy nghĩ nhìn thanh phong nghĩ muốn nhìn nhìn hắn đến cùng ý kiến gì thanh phong không nói thêm gì mà là đi tới cái kia sương khô trước người hắn nhìn tại cái kia bảy màu kim tinh p h i ế n khắc sau đó hai tay bắt lấy vật ấy nói các ngươi hai tới chém được nó chu tước lấy ra bảo kiếm nói ta tới nói liền thấy trên tay nàng pháp kiếm thả ra vô tận hào quang đón lấy tựu một kiếm mà xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng văng giòn bảy màu kim tinh theo tiếng mà đoạn không là vật ấy không dám chắc thật sự là nó đã, đã trải qua mấy vạn năm thời gian linh tính đã tiêu hao vô số còn có thể cứng rắn như thế đã coi như là phi thường khó được thanh phong đem cái kia bảy màu kim tinh xiềng xích từ xương khâu người bình thường trên người rút ra ném tới một bên vào thời khắc này cái kia xương khâu người bình thường bỗng nhiên mở mắt ra đó là một đôi đen kịt vô cùng con mắt dường như vượt sâu không đáy giống như vậy trong đó mang theo người một luồng không có gì sánh kịp tuyệt bạc khí mọi người thấy tình cảnh này trong lòng k i n h sợ đẫu nhiên một luồng cực kỳ to lớn sức hút từ cái kia x ư ơ n g khô trên người tàn ra tiếp theo mọi người tự cảm giác pháp lực của chính mình cùng tinh huyết của không bị khống chế sắp xếp ra bên ngoài cơ thể mọi người ra sức chống lại nhưng không làm nên chuyện gì những tinh huyết kia cùng pháp lực nhanh chóng hướng về cái kia x ư ơ n g khô người bình thường trên người bay qua lại nhìn cái kia sương khô giờ khắp này dĩ nhiên há mồm ra hút một cái tự đem những thứ đồ này hết thể hút vào trong bụng mọi người thấy hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đầy đặt lên thanh phong đứng tại hắn bên người không biết vì sao dĩ nhiên không có bị hắn hút tựu tại thanh phong do dự muốn không muốn thời điểm xuất thủ tựu trên người mọi người ma khí cùng tinh huyết bị cái kia người hút gần một nửa thời điểm người kia đình chỉ hút lấy động tác mọi người này mới ủng ủng toàn bộ ngã trên mặt đất trong lòng vô cùng hoảng sợ trong mắt tất cả đều là kinh hãi tâm ý nhìn về phía hắn đi lúc này cái kia người mái tóc màu đen không gió mà bay bay đến sau đầu lộ ra một tấm vô cùng nhật nhạt nhưng tràn đầy uy nghiêm bá khí khuôn mặt Hắn chín ì n h trăm ba mươi bốn vô thượng thanh phong nghe được lời nói của hắn lập tức quay về hàn bài nói xin hỏi tiền bối nhưng là ma chủ đại nhân ma chủ cỡ nào sâu xa tên n g ư ơ i nếu như không nói ta đều sắp q u n mất những tên ghê tởm kia nhóm nhốt ta vô số tuyến nguyệt là thời điểm nên tìm bọn họ tính sổ lúc này hắn dương mắt nhìn về phía thanh phong nói ồ t ố t có ý tứ tiểu tử ngày sau ngươi tựu cùng tại ta bên người đi thanh phong hóa thân s ữ n g sở không rõ vì sao nhưng trong lòng thì có vô số nghi hoặc thế nhưng không chờ hắn nói cái gì cái kêu ma chủ lạnh rên một tiếng nói các ngươi lùi lại một ít này đáng chết địa phương chấn áp ta vô số tuyến nguyện hôm nay ta liền muốn san bằng nó để tiết mối hận trong lòng của ta mọi người nghe nói như thế vội vàng liền hướng một bên né tránh mà đi chỉ lo này ma chủ nổi giận trực tiếp đem bọn họ cho m a hộ giết chết giờ khác này mọi người nhìn về phía ma chủ chỉ cảm thấy hắn trên người g ư ờ n g như hư vô giống như vậy không cần nói tu vi chính là của hắn thân thể đều tốt giống ở trước mắt lại không ở trước mắt giống như vậy quả thực là quỷ dị phi thường nay cũng có thể thấy được tới đây mà chủ người này đã công tham tạo hóa tu vi sâu không lường được á thiên cương sân trên vương huyền thông một trường đem bạch hổ đánh bay ra ngoài lại là một kiếm đem huyền vũ trên người chém ra một đạo miệng vết thương cẳng có một người sớm đã bị hắn đánh thổ hết không nớt người này công lực phi thường dĩ nhiên vô cùng lợi hại dựa vào sức một người dĩ nhiên gắng chống đỡ ba cái thánh đường đệ tử không nói còn có thể đem mấy người toàn bộ đả thương thật có thể nói là là thiên tiêu bên trong thiên tiêu a g i khắc này hắn phi kiếm ốn lượn trên đỉnh đầu trong miệng quát nói các ngươi những người này nếu dám đến thượng thanh cung bên trong làm loạn vậy thì toàn bộ ở lại chỗ này tốt rồi nói hắn kiếm thức biến đổi trên đầu phi kiếm phân hóa vạn ngàn phô thiên cái địa m ò a tới tinh quan đối mặt thượng thanh cung ấy đại cao thủ một thời gian cũng là vô cùng chật vật trong lòng hắn không ngừng tính toán thời gian trong lòng nghĩ đến nếu như tại chậm trễ quá lâu e sợ một lần này hành động cứu viện t i ể u phải thất bại đến thời điểm chính mình cũng chiếu cô không được này thánh đường rất nhiều đệ tử vẫn là hy vọng bọn họ có thể rất nhanh một điểm mới tốt trong lòng hắn đánh thẳng kế hoạch liền nghe được cầm ầm tiếng không ngừng chuyển đến hắn đối diện một cái cao đại tu người hét to nói, tinh quan, n ta、e、sư ơ i thúc n nên g không nên cùng hắn rông dài chúng ta mau mau tóm lấy hắn nếu như phía dưới có biến chúng ta khó từ tội lỗi tử phong nghe nói như thế gật gật đầu đón lấy đối với tinh quán nói đừng muốn phí lời nhìn ta huyền thiên vô cực kiếm pháp nói liền thấy phía sau hắn một thanh phi kiếm màu xanh l ử n g lánh vô tận hào q u a n g quay về tinh quan chém giết mà đi tinh quan chân mày cao lại vận chuyển ma công chỉ thấy hắn trên người vô tận ma khí mãnh liệt mà ra liền muốn dùng da chính mình tuyệt chiêu đến chống đối đòn đánh này cái nào nghĩ vào giờ phút này cựu nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang phô thiên cái điệm mà tới đón lấy cũng cảm giác thiên cương sơn t r ợ t bắt đầu trên bay lên mọi người thất kinh thất sắc không đợi mọi người phản ứng lại cựu nghe lại là một tiếng tiếng nổ vang rền vang lên toàn bộ thiên cương sơn dĩ nhiên toàn bộ muốn nổ tung lên hóa thành vô số đá vụn bay xuống mà đi vương huyền thông đã há h sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng khí tức lan tràn ra để người dường như rơi vào hầm băng một loại tử phong đám người cũng là trong lòng kinh hãi nhìn về phía trong bóng tối trong chớp mắt vô tận ma khí phóng lên trời từng luồng từng luồng to lớn uy áp quay về toàn bộ vô lượng sơn b à o phủ mà tới sau đó một cái thanh âm khàn khàn nói ra thượng thanh cung các người giam giữ ta vô tận tuyến nguyện mối thù này ta nhất định báo vô thượng cái kia lão quỷ có thể hay không còn sống để hắn ra đến cho ta l ệ s á t đất tạ tội g ố n g a tiếp nhi hét dài một tiếng dường như xé n ư ớ thiên đ i ệ một loại vang vọng mà lên n a y tiếng hú nháy mắt vang vọng mấy vạn rằng mặt xa vô số sinh linh không không ở chỗ này tiếng hú bên dưới run lệ bẫy thượng thanh cung bên trong một cực kỳ nhà lá đơn sơ bên trong một cái g ầ y yếu vô cùng ông lão đông nhiên mở mắt ra nói ai hắn trung quy vẫn là đi ra người này bị giam nhiều năm cũng không biết sám hối chính mình thực sự là ngu xuẩn mất không a nói hắn cái kia vẫn đục vô cùng con mắt đông nhiên tinh quang lóe lên lên, mà hắn thân thể g ầ y yếu kia cũng bắt đầu biến được bắt đầu bành trướng đảo mắt người này t ự từ một cái gậy yếu vô cùng ông lão biến thành một cái tóc đen uy vũ người trung niên rằng rớp hắn nhìn thiên cương sơn phương hướng thân thể lói thiên cương sân trên ma chủ thân ảnh ẩ n giấu tại bóng đêm vô tận bên trong bất luận là ai đều không cách nào thấy do hắn khuôn mặt giờ khác này hắn đứng tại tử phong đối diện cách đó không xa nhìn tử phong hắn h ừ lạnh nói vô thượng cái kia lão quỷ đâu có thể hay không còn sống nghe được cái tên này bị người này như vậy khinh n ẩ n tử phong nhất thời tức giận nói không được ăn nói linh tinh chúng ta tổ sư cũng là n g ư ờ i có thể tùy tiện đ ụ c nhã tiết độc không ngại nói cho ngươi chúng ta vô thượng tổ sư đã phi thăng đi nghe nói như thế ma chủ trên mặt càng thêm tức giận cực kỳ nói tốt hắn cái lão quỷ đem ta chấn áp vô tận t u ế nguyện chính mình nhưng tiêu ra k h o i hoạt hảo hảo, hảo nếu hôm nay ta tự u bắt ngươi này chút đồ tử đồ tôn để lộ trong lòng ta cơn giận này tử phong hừ lạnh nói ma đầu ngươi đ ừ n g vội ngông cùng như thế nói liền thấy tử phong không có gì lo sợ đối với ma chủ một kiếm chém ra trong trước mắt liền thấy cái kia kiếm quang ngút trời một thanh trăm trượng dài to lớn kiếm ảnh quay về ma chủ chém giết mà đến cái kia kiếm ảnh chỗ đi qua chính là hư không cũng bắt đầu run r u dậy có thể thấy được này vì thế của một kiếm khủng bố như vậy ma chủ nhìn thấy cái kia kinh thiên nhất kiếm nhưng là không thèm để ý chút nào dỗi ra một cái tay đến đón lấy bên trong đất trời một cái to lớn ma chảo bỗng dưng mà ra dĩ nhiên một phát bắt được cái tia to lớn kiếm ảnh lập tức nghe hắn hử lạnh nói cho mèo chỉ nghe phịch một tiếng cái tia to lớn kiếm ảnh liền biến thành vô số m ả n h vỡ cái kia vô cùng kinh khủng một đòn lại bị ma chủ cứng rắn cho hóa giải được lúc này liền thấy tử phong thanh phi kiếm kia xoạt một cái xuyên tại bên chân hắn trên đất không ngừng phát sinh đong ngang tiếng tử phong cũng thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu t ơ i đến nguyên lai、like、vừa rồi một kích tia để hắn bị kiếm phát phản vệ lực lượng cho nên mới phải chịu một ít vết thương nhẹ ma chủ lạnh rên một tiếng nói không biết tự lượng sức mình còn lại mấy cái trong lòng cũng toàn bộ đều là sóng to gió lớn gi t ử phong tu vi nhưng là địa tiên cảnh hậu kỳ ai có thể nghĩ tới hai người giao thủ một cái bất quá một chiêu mà thôi hắn t i u hoàn toàn bị thua đi xuống này ma chủ tu vi có thể nói khủng bố a bất quá vào lúc này mọi người đương nhiên không thể lui về phía sau còn lại mấy người dồn dập ra tay quay về ma chủng t u công kích mà đi ma chủ khinh thường nhìn bọn họ vung tay lên vận chuyển vô lượng ma công lại là oanh oanh oanh mấy người đối với hắn công kích mấy người toàn bộ thổ huyết mà về trong mắt càng là s ẹ t qua khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ Chương nhìn dáng dấp các ngươi thượng t h à n h cung nhiều năm tới nay suy nhược không ít từng cái từng cái nhìn như cảnh giới rất cao kỳ thực cho má không lạ đám người bị ma chủ làm nục như thế nhất thời đều ảo não phi thường đáng tiếc hiện tại không người có thể địch người này mọi người cũng chỉ có thể im hơi lạc tiếng mặt khác một chỗ cực đạo thượng nhân nhìn thấy ma chủ xuất thế trong lòng cao hứng cực kỳ lập tức quay về tử vân một trường đ ẩ y ra sau đó liền vội nhanh lùi về sau nói ma chủ đã xuất thế ta c h ờ ở chỗ này đánh nhau đã không có ý nghĩa nói hắn liền mang theo đám người hướng về ma chủ nơi phi thân mà đi tử vân nhìn thấy không thể cứu vãn cũng chỉ có thể than thở một tiếng chạy tới thiên cương sân nơi cực đạo đám người nhìn thấy ma chủ hắn lập tức đi ngay tiến lên nói ra đệ tử bái kiến ma chủ ma chủ thiên thu vạn thế tuế nguyện long x ư ơ n g ma chủ nhìn cực đạo chốc lát đến rất vừa ý gật gật đầu nói ân các ngươi cứu ta có công chờ ta trở về tất nhiên tốt đẹp ban thưởng các ngươi cực đạo nghe qua phía sau lập tức đi ngay đến ma chủ phía sau đi lúc này hắn nhìn ma chủ cũng là một mặt không nói ra được vẻ khiếp sợ bởi vì hắn cảm giác được n à y ma chủ tu vi dĩ nhiên liền hắn đều không cách nào nhìn thấu hắn trên người tán phát ra loại này khủng bố khí t ứ c t ự u là ma tông những đã kia tị thế bất xuất lao tổ cũng chưa từng nắm giữ a thời khắc này hắn có chút trần trờ nghĩ đến tông chủ giải cứu ma chủ cái này bản tính có thể hay không đánh nhầm rồi không nên lộng khéo thành vụng mới tốt đã trong khoảnh khắc tử vân đám người cũng lần lượt đến nơi tử vân đám người nhìn thấy ma chủ trong lòng nhất thời than thở một tiếng vẫn còn bị hắn đi ra cũng tại thời khắc này chỉ gặp đám người trước người bóng người loại lên thượng thanh cung c u n g chủ nhân thánh chân quân cũng xuất hiện tại đám người trước người hắn nhìn một chút tử vân cùng tử phong hai người vừa nhìn về phía ma chủ chỉ nghe thanh âm hắn uy nghiêm nói ma chủ nếu ngơi đã chạy trốn hy vọng ngươi không nên tại làm nhiều việc các tốt nếu không thì ta thượng thanh cung tự tán là trả giá toàn bộ cung lực lượng cũng muốn một lần nữa đem ngươi tập cầm c h â n áp ma chủ nhìn nhân thánh chân quân lệnh dê một tiếng nói vô c h i tiểu bối năm đó loại loại ngươi lại biết bao nhiêu ngươi người tổ sư ra kia vô liêm sỉ cực điểm mới đem ta lừa gạt vào đại trận bên trong nếu lao quỷ kia thăng tiên hôm nay ta t i ể u bắt các ngươi những tiểu nhân này khai đao ngươi miệng ra lời nói ngô cuồng thật là không biết trời cao đất rộng thượng thanh cung sao ta căn bản là không có để vào trong mắt nói liền thấy hắn cả người ma khí lan đãng vô thượng uy áp nháy mắt đột nhiên xuất hiện quay vệ mấy người á Vì thế lớn lao để ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác nghẹn thở mọi người kinh ngạc cực kỳ tương tự là địa tiên cảnh tu giả bọn họ n g h ĩ không minh bạch tại sao lại có lớn như vậy khác biệt chẳng lẽ mấy vạn năm trước tu vi càng thêm lợi hại thời khắc này mọi người dồn dập vận chuyển huyền công chỉ chờ nhân thánh chân quân một tiếng l ệ n h h ạ t i t u cùng cái kia ma chủ liều mạng nhân thánh chân quân trong mày trong mắt tinh quang lóe lên không ớt hắn nhìn tại ma chủ chốc lát cuối cùng cũng phải hạ quyết tâm thời điểm liền thấy chân trời một người phát ra âm thanh nói ma chủ ngươi không cần cố chấp như thế ngươi kiếp nạn đã qua cần phải giục hỏa trọng sinh tốt đẹp tiếp tục tu hành mới đúng như vậy nhưng muốn làm thêm sắc nhiệt chẳng phải là hưởng phí ta tổ sư ra một mảnh dụng tâm lương khổ đây lúc này liền thấy chân trời hào quang loay lên một bóng người đã tới đám người trước người mọi người thấy người này đều là trận to hai mắt kinh ngạc cực kỳ tử vân lập tức một bước lên trước nói tổ sư làm sao làm phiền ngài xuất còn đến nhân thánh trân quân cũng lập tức nói ra đệ tử bãi kiến tổ sư ra cái tia người quay về mọi người hơi gật đầu này mới nhìn về phía ma chủ nói ta chính là toàn chất tử ma chủ ta khuyên ngươi vẫn là huyết hải vô bờ quay đầu lại là bờ tốt ma chủ nhìn về phía đối diện toàn chất tử trong mắt biểu tình khá là quái dị nói ô n g ư ơ i tên tiểu tử này không tầm thường dĩ nhiên đem bắt bộ công tu luyện đến cực hạn nhìn dáng dấp ngươi cùng cái kia vô thượng lão quỷ khá có uyên nguyên à. toàn chân tử đúng mực nói ra đây là ta dạy việc cũng không nhọc đến ngài quan tâm nhiều nếu ngươi kiếp nạn đã qua cũng đã đột phá phong ấn chúng ta cũng không ngăn trở ngươi ngươi liền như vậy ly khai đi ly khai ngươi nói nhẹ nhõm bao nhiêu t u y ế nguyện n tăng thương ngươi đơn giản mấy câu nói tiểu nghị kết nhân quả này quả thực tiểu nằm động hôm nay ta cần phải tàn sát các ngươi thượng thành cung không thể toàn chân tử sắc mặt hờ hứng nói ta khuyên ngươi không nên u mê không tỉnh k i người quá đáng có lẽ ngươi còn không biết ta thượng thành cung gốc、gác. nếu năm đó có thể chấn áp ngươi hôm nay ta dạy còn có thể tiếp tục như vậy ngươi cũng không nên không biết phân biệt nhất định phải ta dạy làm ra tàn nhớ việc ha ha ha ha ha ha đã như vậy không cần nói nhiều m a chủ lời vừa nói ra quay về toàn chân tử t i ể u một trường đẻ xuống một một bàn tay đen thủi mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng dường như ngàn vạn núi lớn áp bức mà đến một loại toàn chân tử lạnh r ê n một tiếng liền thấy trước người hắn một đạo kiếm quang lừng lánh mà qua bên trong đất trời dĩ nhiên lóe lên vô tận hào quang chiếu sáng nửa cái bầu trời đem giống như bỗng dưng xuất hiện một loại k h o ả n khắc màu đen bàn tay bị kiếm quăng chém một cái hai n ữ a nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người là một mặt choáng váng uy thế của một kiếm khủng bố như vậy à thanh phong đứng tại cách đó không xa trong lòng đối với cái này toàn chân tử tiến hành đánh giá phát hiện người này công tham tạo hóa thật là một bước liền muốn thăng tiên tiết tấu a ma chủ nhìn t o à n chân tử trong mắt cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc tùy theo t i ể u nghe hắn nói ra chẳng thể trách nguyên lai là một nhân tiên tốt hôm nay ta vừa rồi đi ra công lực mười không đủ một c h ờ ta khôi phục tất cả tu vi trở lại các ngươi nơi này đòi một công đạo nói xong liền thấy hắn mắt lãnh đảo qua vô số thượng thanh cung đám người lập tức liền bắt chuyện đám người phi thiên mà đi mà nhân tiên cái từ này cũng sâu s ắ c sao chép đến trong thai của mọi người không vì cái gì khác cái từ này ngoại trừ mấy lao già có thể nghe hiểu đa số người căn bản không biết nhân tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra ma tiên tông mấy cái điệu tiên cảnh cường giả đều có chút kiên kỵ nhìn toàn chất tử trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi thanh phong trong lòng cũng là kinh ngạc tốt đ ỉ n h trong lòng hắn suy nghĩ một phen vừa liếc nhìn cái kia toàn chất tử trong lòng không khỏi phòng đ o n đến người này tiên tất nhiên là muốn so với đ i ệ tiên cảnh cao hơn một cấp tu vi đi hắn quyết định chú ý trở lại tốt đẹp hỏi do một phen tốt giải này nghi ngờ trong lòng tâm ý ma tiên tông đám người tại ma chủ dẫn dắt bên dưới toàn bộ lui lại rời đi một lần này cứu viện hành động có thể nói là thành công viên mãn rất nhiều người trong lòng đều vô cùng kích động dù sao bọn họ lại có thể công phá thượng thanh cung cứu viện ra ma chủ đại nhân ngày sau trở lại nhưng có h í t hả đồng thời bao nhiêu vạn năm tới nay đây là ma tiên tông lần thứ nhất cùng thượng thanh cung như vậy quyết đấu thiên cương sân trên nhân thánh chân quân quay về toàn chân tử bài nói tổ sư thứ tội đệ tử vô năng dĩ nhiên để ma giáo đám người tại thượng thanh cung bên trong như vậy làm loạn mà không cách nào ngăn cản đệ tử thực sự là thẹn đối với chư vị tổ sư a Toàn chương â n nhìn hắn, than nói, này vốn thiên mệnh hoán không tử mắt tức thở tới, xuất thế liếc lập là đại kiếp chủ ma sắp sở đ quy, ợ c c á chín hy g hắn trăm h nhận ba mươi sáu thứ bảy đệ tử tử vân nhìn toàn chân tử cũng lập tức nói ra tổ sư ngươi lần này xuất quan chẳng lẽ tựu i chỉ là vì ma chủ một chuyện toàn chân tử gật gật đầu lại lắc lắc đầu nói cũng không hoàn toàn vì l à việc này các ngươi cũng biết đại kiếp sắp tới có một số việc ta cũng cần cùng các ngươi bàn giao một phen tuy rằng ta đã vào nhân tiên đáng tiếc là nghĩ muốn duy trì ta nhân tiên cảnh tu vi thông thường linh khí đã không thể nhất định muốn tiên linh khí mới có thể mà có thể sản sinh tiên linh khí tiên t i n h ta giới mặc dù có đáng tiếc sản lượng ít ỏi vì lẽ đó ta không có khả năng tùy tiện ra tay một khi ra tay nghĩ muốn khôi phục pháp lực phi thường khó đám người nghe được ở đây lời trên mặt đều là thán phục vẽ bởi vì đại đa số người vẫn là lần thứ nhất gặp được toàn chân tử cũng là lần đầu tiên nghe được nhân tiên hai chữ vẫn là lần đầu tiên nghe nghe thần bí như vậy việc giờ khác này toàn chân tử lại chuyển đầu nhìn về phía vương huyền thông đối với hắn phất tay ra hiệu để hắn lại đây vương huyền thông nhất thời thụ sùng nhược kinh lập tức liền nhanh chóng đi tới bài nói đệ tử bài kiến tổ sư toàn chân tử hơi gật đầu rất là hài lòng nói ra không sai không sai ngươi còn nhỏ tuổi căn cơ vững vàng một thân tu vi dày đặc không nớt đáng được ngày sau cực kỳ bồi dưỡng một phen vừa rồi ta thấy ngươi dĩ nhiên lấy một địch ba còn có thể làm tổn thương những người kia rất tốt rất tốt ngày sau tiềm lực của ngươi rất lớn à. mọi người thấy vương huyền thông như vậy nhận tổ sư biểu dương đều lập tức tốt đẹp nhìn về phía người này đến vương huyền thông cũng không nghĩ tới sẽ bị tổ sư coi trọng như thế nhất thời kích động trong lòng không nớt lúc này tổ sư lại nói ra nhân thánh không bằng ngươi đem người này thu làm đệ từ thân truyền đi cũng làm làm trưởng môn người dự bị bồi dưỡng một phen nghe được câu này vương huyền thông càng là kinh ngạc cực kỳ hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao tổ sư sẽ như vậy xem trọng hắn nhân thánh chân quân khẽ to mày trong mắt cũng là vẻ khó tin hắn liếc mắt nhìn vương huyền thông tuy rằng người này biểu hiện không tệ thế nhưng cùng mình lục đệ tử thanh phong s o ra có lẽ còn phải kém hơn một chút đi thực sự là không biết tổ sư nhìn chúng hắn cái gì trong hổ l ô mặt lại muốn làm cái gì bất quá nếu tổ sư mở miệng hắn đương nhiên không thể chối tử liên hắn lập tức nói ra đệ tử tuất lệnh chọn ngày tiểu cử hành thu đồ đệ đại đại toàn chân tử nhưng lắc lắc đầu nói lúc này đang lúc thời buổi rối loạn thu đồ đệ đại điển t i ể u miễn đi đi là một nghi thức đơn giản t i ể u tốt không ngại nói cho ngươi người này một thân chính khí chính là là không sai người nối nghiệp chọn đây nhân thánh chân quân gật gật đầu nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ hắn trong lòng nghĩ đến phái này trưởng môn không phải là một thân chính khí là có thể c h ấ p trưởng bất quá này vương huyền thông tại môn bên trong cũng có chút danh tiếng người này chính khí bẩm nhưng mà tư chất cũng là tuyệt hảo người thu làm trưởng môn của hắn đệ tử cũng nói còn nghe được vương huyền thông tự nhiên trong lòng cao hứng không đất lập tức đi ngay đến nhân thánh chân quân trước người nói đệ tử báiến sư、phụ. nhân thánh chân quân quay về hắn gật gật đầu nói h ả o h ả o h ả o ngày mai ngươi liền đến ta tam thanh đại điện tiến hành nghi thức bái sư toàn chân tử xem qua đám người cuối cùng bắt chuyện tử vân cùng tử phong còn có nhân thánh chân quân cùng rời đi còn lại đám người bắt đầu động viên đệ tử cũng xử lý nơi đây trên quảng trường vô số đệ tử đem bên này hết thảy đều mắt thấy tại trong mắt chỉ là cụ thể đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa biết được dư tử tâm nhìn thiên cương sân ơi nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa rồi một khắc đó tất nhiên phát sinh đại sự bằng không cũng sẽ không kinh động nhiều như vậy muôn bên trong đại lao đáng tiếc chính mình tu vi vẫn bất ngờ nghĩ đến tổ phụ giao cho mình nhiệm vụ nàng cũng cảm giác gáp lực rất lớn dù sao tới đây giới nhiều năm nàng tuy rằng vẫn hỏi t h ă m tin tức liên quan tới gia tộc các nàng đáng tiếc vẫn luôn chưa có thu hoạch sống lại viễn tổ càng là không có ảnh sự tình nàng hiện tại rửa cái kia hạt sen tuy rằng đã đến hợp đạo hậu kỳ đáng tiếc muốn đột phá độ kiếp còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đây cho tới tổ phụ giao cho chuyện của nàng cũng chỉ có thể tùy duyên đồng thời nàng đã cảm giác nhạy cảm đến nay thiên ma giáo tập kích thượng t h à n h cung sự tình không đơn giản ngày sau còn không biết muốn phát sinh đại sự tình gì nếu như tu vi không cách nào tăng lên hết t h ể đều là hoa trong gương trăng trong nước thôi lúc này nàng đột nhiên nhớ tới năm đó tại cái kia tuyệt yêu cốc bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra nàng còn nhớ được năm đó chính mình nhìn thấy bức kia vẽ cùng hát miệng hồ ly đã nói đến nay nàng còn chưa nghĩ thông suốt cái kia hồ ly nói nàng vốn là tự hà tiên tử chẳng lẽ chính mình thật có kiếp trước kiếp này đồng thời khi còn bé nàng cũng nghe mẫu thân nàng nói qua này từ điện thanh sương kiếm chính là nàng xuất sinh này từ thiên ngoại mà đến hạ x u y nghĩ lường t này cuối cùng nàng cũng chỉ là than thở một tiếng tản ra trong lòng có tâm sự bất quá trong đầu của nàng không khỏi lại nổi lên một người con trai gián dấp nàng đã từng nghĩ vì hắn mà từ bỏ hết thảy đã từng nghĩ vì hắn phong túng một hồi bất quá hắn nhưng tại nàng tối tâm nhất thời điểm cho nàng quang cho nàng chưa bao giờ có ấm áp hắn vì nàng có thể thập tử vô sinh cũng có thể vì nàng lên trời xuống đất nghĩ đến chính là nàng nghĩ muốn bầu trời sao sao hắn cũng sẽ đi vì nàng h a i xuống nàng đã từng nói n à y một đời cũng sẽ không bao giờ có người giống hắn như vậy đối với nàng nhưng là tu vi của hắn càng ngày càng cao chính mình làm sao đều không cách nào đuổi theo có lúc nàng rất sợ thật sợ có một ngày giữa hai người có một cái không cách nào vượt qua hầm cầu xuất hiện cho nên nàng hạ quyết tâm nhất định muốn đuổi theo bước chân của hắn giờ khác này nàng nhìn trên bầu trời mông lung ánh trăng trong lòng đông nhiên có vô hạn nhớ nhung mà rồi phía trên chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục trận chiến này đã đánh mười ngày mười đêm phía trên chiến trường tử thương vô số nhưng là có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu này cũng không có muốn y dừng lại dường như này một lần liền muốn quyết ra thắng bại giống như vậy mỗi thiên đô có mới đệ tử gia nhập trong chiến đấu thanh phong đã giết đỏ cả mắt hắn chiến y vô hạn tăng vọt cựu la chỉ bằng vào chính mình đã không phải là đối thủ của thanh phong thời khắc này thanh phong chỉ dựa vào sức một người đối chiến ba cái địa tiên cảnh cừng giả bất luận là ma giới người vẫn là nhân tộc bên này đều đối với thanh phong kính nể không thôi mà nhất làm cho người ta không nói được l ờ i nào chính là thanh phong càng đánh càng lợi hại thời i ê u khắc này tất cả mọi người đều trầm mặc không nói trong lòng các có suy nghĩ ma chủ khí thế trên người biến đổi gần giống như người phàm một loại gián dấp cực đạo thượng nhân thận trọng cùng ở hai bên người hắn cũng không biết này ma chủ trong lòng đến cùng nghĩ cái gì chương chín trăm ba mươi bảy thiên tinh đám người trở về ma tiên tông trên đường ma chủ đông nhiên đối với cực đạo mở miệng nói ma tiên tông bên trong có thể có tiên tinh cực đạo trả lời ngay nói khởi bẩm đại nhân ta ma tiên tông bên trong tiên tinh tuy rằng còn có đáng tiếc số lượng không nhiều ngài cũng có thể biết này tiên tinh chính là hiếm thấy đồ vật giới này tồn lưu số lượng rất ít ma chủ trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì chỉ là hờ hững một tiếng nói biết rồi một trên đường bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt nửa đường cực đạo thượng nhân thả ra một cái to lớn trên thuyền đám người liền đều ngồi thuyền mà trở về trở lại thời gian chào mọi người giống không có gấp như vậy trên đường ma chủ sẽ thỉnh thoảng đối với cực đạo hỏi thăm cái gì thánh đường đám người tụ tập cùng nhau thanh phong lén lút hỏi do bạch hổ cái kia tiên tinh lại là vật gì bạch hổ thận trọng nói cho hắn tiên tinh vật kia có giá trị không nhỏ đồng thời ở giới này phi thường hiếm có thông thường tình huống bên giới luyện chế pháp bảo vũ khí gia nhập một ít t i ể u sẽ để pháp bảo phẩm chất tăng cường rất nhiều kỳ thực vật kia chân chính tác dụng người biết đã ít lại càng ít há vậy nó đến cùng có tác dụng gì đâu thanh phong nghi hoặc nói bạch hổ nhìn một chút ma chủ phương hướng đón lấy nói ra ngươi nhất định đang nghĩ cái kia ma chủ vì là gì lợi hại như vậy địa tiên cảnh tu giả tại hắn thủ hạ đều không phản bác lực lượng thanh phong lập tức gật đầu nói đúng đấy chuyện này ta xác thực không nghĩ ra kha kha đó là ngươi không biết tại địa tiên cảnh bên trên kỳ thực còn có một cái so sánh l u n g túng cảnh giới thanh phong cao mày càng thêm nghi hoặc nói địa tiên cảnh bên trên không là t i ể u có thể phi thăng thành tiên à. ai nhà ngươi đ ợ i bạc nhược đương nhiên sẽ không biết được này cũng chỉ có một ít thế gia đại tộc mới biết trong đó ẩn t ì n h ngươi nói những thư kia là bình thường phi thăng thực ra không phải vậy bởi vì vẫn là có rất nhiều tu giả không cách nào phi thăng liền rơi thân tử đạo tiêu hạ tràng mà này chút người có thông qua bi pháp không có chết tại lôi k i ế p bên liên giới thế nhưng loại này người lại không có thông qua lôi k i ế p thử thách tự nhiên không cách nào phi thăng tiên l i n h giới như vậy loại này đã không có chết còn không có phi thăng nhân thân phần tịu i s o s á n h lung túng bởi vì tu vi của bọn họ đã vượt qua địa t i ê n cảnh đồng thời thân thể của bọn hắn thể cũng phát sinh ra biến hóa thông thường linh khi đã không cách nào đối với bọn họ đưa đến hiệu quả bọn họ chỉ có thể hấp thu tiên linh khí mới có thể duy trì tu vi cũng lấy này duy trì tự thân tu vi mà ngươi nên biết tu đạo cũng tốt tu ma cũng được t r ă m sông đổ về một biển đến thời điểm đều muốn phi thăng tiên giới đều muốn hấp thụ tiên linh khí này tiên linh k h í ở giới này căn bản không có duy nhất thu được phương thức chính là từ tiên tinh bên trong hấp thụ mà này tiên tinh lại thị phi thường hiếm cũng có vật cho nên nói này chút người tuy rằng lợi hại nhưng là dễ dàng không dám tùy tiện ra tay nếu không thì một khi tiêu hao hết tiên linh khí nghĩ muốn bổ sung khó lại khó mà này chút người hết thể bị trở thành nhân tiên đừng nhìn bọn họ tu vi khủng bố cũng là không dám tùy ý xuất thủ n g h e đến mấy cái này bị văn thanh phong mới biết vì sao cái tia ma chủ tu vi kinh khủng như thế nguyên lai、like、là cái này nguyên nhân lúc này hắn cũng cảm thán tán tu cùng con cháu thế ra quả nhiên rất khó so với dù sao nhân ra ra thế lâu đ ờ i biết đến bí mật cũng nhiều nếu không phải là này bạch hổ báo cho hắn cũng thật là không biết những chuyện này mà tán tu thật là hai mắt một ngộng cái gì cũng không biết ta đến không kịp cảm thán cái gì hắn chỉ nghe thấy cực đạo thượng nhân hô hoán tên của hắn nói t r ú c long lại đây một cái thanh phong trong lòng đánh trống cũng không biết cái k i a ma chủ có phải hay không nhìn ra gì đó kỳ lạ hắn lập tức tới ngay đến cực đạo cùng ma chủ bên người ma chủ nhìn về phía hắn hơi gật đầu nói ra ngươi thân thể thật kỳ quái ta dĩ nhiên n g ư i được yêu nổi mà ngươi lại vẫn là người thực sự là một cái mâu t h u ẫ n thể ta nhìn ngươi một thân ma c ô n g được ta vừa rồi đi ra bên người đang cần một cái so sánh lợi hại đệ tử ngươi t h ị u theo ta tả hữu đi thanh phong ngẩng đầu nhìn ma chủ nhìn một chút phát hiện trong mắt hắn lừng lánh khiến người nhìn không thấu ánh mắt này ma chủ người này không phải chuyện nhỏ thanh phong thực sự là không nguyện ý chờ tại hắn bên người hắn đều là cảm giác người này như cùng ngăn người q u á i thú giống như vậy cả người đều tràn đầy khát máu tà ác cùng bạo nậu nghiệt lực lượng chỉ là vào lúc này chỉ sợ không phải hắn có thể làm chủ đi ở liền hắn lập tức gật đầu nói đệ tử đồng ý đi theo đại nhân tả hữu ma chủ khỏe miệng có một nụ cười lạnh lùng lóe lên liền qua thanh phong nhìn thấy cái kia k i a cười gằn trong lòng không biết vì sao nhưng là bị sợ hết hồn lập tức hắn bình phục một hạ tâm tình này mới tốt nữa rất nhiều kỳ thực lúc này không ngừng thanh phong chính mình nghĩ hoặc rất nhiều người đều không minh bạch ma chủ vì sao chỉ riêng điểm thanh phong theo hắn tả h ư u chỉ là này ma chủ tính cách để người nhìn không thấu đám người cũng không dám nhiều suy nghĩ gì thời gian từng điểm từng điểm đi qua mười ngày phía sau ma tiên tông t i u xuất hiện ở mọi người trước mắt bọn họ rốt cục đã trở về ma tiên tông trước sớm có mấy người đứng ở trước sơn môn nên tiếp đám người trở về thanh phong nhìn thấy tông chủ tâm mộng vô ngân dĩ nhiên cũng bản thân đến thuyền lớn tại tông môn trước ngừng lại tâm mộng vô ngân nhảy lên một cái đi tới trên thuyền lớn hắn nhìn ma chủ trên mặt nghiêm túc kính nói ra ma tiên tông thứ hai mươi tám đ ờ i đệ tử bái kiến ma chủ ma chủ nhìn về phía tâm mộng vô ngân chốc lát này mới hở hứng nói không cần đa lễ ngươi nếu là cao quý tông chủ cũng không cần như vậy này một lần các ngươi cứu ta đi ra ta đương nhiên biết các ngươi ý tứ bất quá ta cần một trăm khối tiề tinh chỉ cần ngươi làm cho ta đến này chút tiề tinh ta sẽ nói cho ngươi biết vạn ma cổ động đến cùng ở nơi nào nơi nào cũng có ngươi nghị thứ mới tìm nghe được câu này tâm ngộng vô ngân hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới trong truyền thuyết người này sẽ trực tiếp như vậy hắn liếc mắt nhìn ma chủ cười khổ nói tổ sư này tiên tinh chính là là phi thường hiếm cũng có vật ta ma tiên tông bên trong mặc dù có lưu lượng bất quá năm mươi chi số một trăm tiên tinh thật là không dễ làm a không khó đều là sẽ có bất quá ta ma tiên tông như vậy thế lực to lớn ta nghĩ chỉ cần n g ư y i để tâm đi làm lo gì không lấy được vật ấy đây nói tới chỗ này trong mắt hắn một tia tinh quang xẹt qua nhìn về phía tâm ngộng vô ngân tâm n g ộ vô ngân cùng hắn liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hạ xu nói được rồi ta sẽ tận lực đi làm chỉ là tổ sư có thể không trước tiên đem cái kia vạn ma cổ động vị trí nói cho ta biết trước trở, ta nghĩ ngươi còn không biết đại kiếp không xa ma chủ gật gật đầu nói thời cơ chưa tới chờ một chút đi ngươi hiện tại biết cũng là tăng thêm một phiền hay là trước đem tiên tinh cho ta tập hợp đủ rồi lại nói cái kia năm mươi tiên tinh trước gọi người cho ta mang tới giao cho ta tên đệ tử này nói hắn liền chỉ hướng thanh phong nói tâm ngộng vô ngân có chút bất ngờ nhìn về phía thanh phong gương mặt không giải tâm ý ma chủ lập tức mở miệng nói người này cùng ta hữu duyên vốn muốn thu hắn làm một người thủ hạ đi theo ta tả hữu nhưng là vừa rồi ta thay đổi chủ ý nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử lời này vừa nói ra vô số người đều có chút há h ố c mộm chính là thanh phong cũng là một đầu xương mù nước chân tâm không biết này m à chủ đến cùng n g h ĩ muôn cái nào giống như chẳng lẽ là coi trọng hắn c h ự c đạo đám người trong mắt đều hiện ra nồng đậm nghi hoặc tâm ý tâm n ộ n g vô ngân nghe đến đó nhất thời có chút khó có thể lý giải nói ra tổ sư như vậy không tốt đâu sau này thanh phong tại môn bên trong tính thân phận gì đồng thời hắn đã có sư phụ à. chương chín trăm ba mươi tám truyền cho ta y hề bát ma chủ nghe được lời nói của tâm n ộ n g vô ngân cười lạnh một tiếng nói này chút đều không phải là lý do sư phụ có có thể đổi cho tới thân phận sao tự không thuộc về ta trông coi các ngươi nhìn làm đi chỉ là tên tiểu tử này cùng ta hữu duyên ta nhất định muốn thu hắn làm ta đệ tử cũng tốt chuyển cho ta y bác ma chủ đại đa số người là có chút không tin dù sao hắn mới nhận thức thanh phong bao lâu ở đây đám người không người nào là nhân tình trong lòng cũng hoài nghi này m à chủ e sợ có mục đích khác đi làm người trong cuộc thanh phong càng là không tin ma chủ hắn có thể nhìn không ra hai cái người làm sao hữu duyên hiện tại hắn càng thêm khẳng định này m à chủ có mục đích khác chỉ là hắn đối mặt hung hăng như vậy nhân vật cũng là không thể làm gì chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước nhìn thấy tất cả mọi người là dáng dấp như vậy ma chủ rốt cuộc lại miệng ra kinh muốn nói tiêu định ở ngoài sáng ngày đi ta muốn cử hành thu đồ đệ l ạ i điện đến thời điểm muốn chỉnh cái ma tiên tông người đều biết ta thu rồi người này làm làm đệ tử không thể tưởng tượng nổi không hiểu ra sao khiếp sợ không nói gì há h ố c mồm vốn là đối với ma chủ cái này cách làm cảm thấy không thể tưởng tượng được đám người giờ khác này càng là để cho bọn họ bị ma chủ lời nói này lôi kinh ngạc mọi người nhìn về phía ma chủ xác định hắn không đang nói đùa thanh phong nhìn về phía ma chủ trong lòng càng thêm băng hẳn lên hắn cảm giác có lẽ muốn đại nạn trước mắt cứ như vậy muôn bên trong những đại lão này trầm mặc chốc lát bầu không khí biến được trầm mượn thổ sư ngài không tại suy nghĩ một chút tâm ngộng vô ngân cắn răng một cái vẫn kiên trì nghĩ muốn khuyên l ơ n một phen hừ ta ma chủ làm việc chưa bao giờ sẽ lăn qua lộn lại n g ư ơ i đi an bài đi ta đi trước một bước hắn không chờ đám người nói cái gì nữa thân thể lõe lên tự biến mất tại trước mắt mọi người ai tâm ngộng vô ngân vừa nghĩ bắt chuyện ma chủ một tiếng cái kêu ma chủ đã không thấy bóng dáng hắn nhìn trống rông đầu thuyền nhất thời lắc đầu nói này ma chủ cũng không biết đi nơi nào c ự đạo sư thúc ngươi an bài cho hắn nơi ở sao c ự đạo lắc đầu nói ta nghĩ hắn hẳn là về chỗ ở c ũ đi tâm mộng vô ngân gật gật đầu không có đang nói chuyện trên thuyền tiếp tục c h ầ m m ặ t chốc lát tâm mộng vô ngân tự nhìn về phía thanh phong Cực đạo thượng nhân giờ khắp này cũng nhìn về phía hắn mọi người ánh mắt đều mang theo vô tận nghi hoặc cũng không biết này thanh phong đến cùng có gì ma lực để cái k i ê u ma chủ như vậy như vậy thanh phong đối mặt đám người vẻ nghi hoặc hắn g ư ờ i khổ một tiếng nói trưởng môn sư bá nói thật đệ tử cũng là một đầu xương mù nước thật sự là không biết tại sao lại như vậy nhìn thấy thanh phong không là làm ra vẻ đồng thời tâm n g vô ngân cũng không tin tưởng thanh phong sẽ cùng ma chủ có gì gặp nhau hắn suy tư một lúc nói ra cũng tốt nếu ma chủ tổ sư nghĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ đó là vinh hạnh của ngươi bất quá ma chủ bị c h ấ n áp nhiều năm tâm tính khả năng không quá ổn định ngươi theo hắn tả hữu một khi có đặc thù gì sự tỉnh t i ể u mau chóng đến cùng ta bẩm báo mới tốt thanh phong đương nhiên minh bạch tâm ngộng vô ngân tâm tư này không bày rõ ra để mình làm cái gian tế h sao lời này hắn đương nhiên không thể nói rõ chỉ là gật đầu nói đệ tử minh bạch tâm ngộng vô ngân rất hài lòng gật gật đầu dĩ nhiên phá thiên hoàng vỗ vai hắn một cái vai nói ra ngươi là ma tiên tông nhiều năm tới nay đệ tử kiệt xuất nhất tốt đẹp nỗ lực ma tiên tông sẽ có một chỗ của ngươi ta cũng rất yêu quý ngươi chỉ là ngươi quá trẻ còn muốn hảo hảo hảo mài chính là hàn hương tự t ừ khổ bên trong đến không trải qua một ít gió lớn lướn sóng tại sao trở thành đại thụ che trời thanh phong b a y về tâm mộng vô ngân bài nói đệ tử t h ủ giáo lúc này cực đạo đi tới nói tốt rồi chuyện chỗ này các ngươi vì là hiểu rõ cứu ma chủ cũng bỏ ra cái giá rất lớn tô n g môn tự nhiên sẽ không đối xử tệ các ngươi hơi chờ thì sẽ luận công ban thưởng hiện tại tiểu thông báo đi xuống cực kỳ chuẩn bị ngày mai vì là t r ú c long mở ra đại điện bài sư đám người gật đầu liền bắt đầu tách ra bốn lần mà đi đảo mắt nơi đây tiểu chỉ còn lại có cực đạo còn có tâm mộng vô ngân tâm mộng vô ngân nhìn cực đạo thượng nhân than thở một tiếng nói sư thúc hiện tại ta có chút hối hận rồi này ma chủ người này tính cách so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhảy ra một ít làm sự tình c à n g thêm để người không thể nào tưởng tượng được thực sự là không biết ngày sau còn muốn xảy ra chuyện gì c h ự c đạo cười khổ nói chúng ta cũng là không có cách nào nghĩ muốn chống lại đại k i ế p có lẽ chỉ có thể đi vạn ma cổ động cha x é t một phen nhìn nhìn đồ vật trong truyền thuyết có thể hay không trong đó thanh phong trở lại nơi ở nhưng trong lòng vẫn đang suy tư chuyện ngày hôm nay cũng phân tích ma chủ những lời nói kia giờ khác này trong lòng hắn kinh sợ nghĩ tới dựa vào ma chủ tu vi có thể hay không đã nhìn thấu hắn chính là hóa thân thể nhưng là nếu xem thấu vì sao nhưng không gạch trần hắn còn muốn liền như vậy thu hắn làm đồ đệ đồng thời còn muốn làm cho long trọng cực kỳ ai thế gian này khó nhìn thấu nhất đúng là lòng người đối với này chút lớn ma đầu tâm tư hắn căn bản không cách nào đ o á n được hắn tính cách gây ra nếu nghĩ không minh bạch t i ể u không tại đi nghĩ dù sao cũng cũng là tăng thêm buồn phiền mà thôi thả xuống hết thảy hắn vốn muốn đạ tọa tu luyện nhưng là nhưng trong lòng làm sao đều không cách nào yên tĩnh lại l i ê n cựu nhìn phía sau hắn một đôi cánh vai thả ra nay cánh vai chính là là năm đó hắn luyện hóa cựu đầu điệu một đôi cánh vai biến thành có thể đều có thể nhỏ tốc độ so với thị huyết chi dực còn nhanh hơn mấy phần chỉ thấy cái kia vỗ cánh một cái hắn soặt một cái t i ể u tại chỗ biến mất bên trong giờ khác này thánh nữ cung bên trong lục như yên đang ngồi tại trong sân giờ khác này trong viện hoa quế xương đọng trên lá cây đầy đ ầ u cảnh vua hoa đang ở trong sân mặt vì là hai người chịu đựng ngọc cháo cháo hương nước mũi không n ớt lục như yên rảnh rỗi tẻ nhạt nhìn trên bầu trời bay qua vài con tiên cầm lại nhìn một chút cái kia những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều đông nhiên đến nhà hứng liền lấy ra một thanh đàn đến biểu diễn lên nàng để trần trắng non tiểu cướp nhà một bên đánh đàn, một bên hát nói, hồng si tình n h ả m chấm nhất mắt không hết thệ cũng tốt kiếp này chưa xong tâm cũng đã không chỗ nào quấy nhiễu chỉ nghĩ đổi được nửa đời tiêu dao tỉnh thời gian đối với người cười trong ngộng toàn bộ quyết mất tháng trời tối qua sớm kiếp sau khó liệu thích hận xóa bỏ đối t i ể u đương ca ta chỉ nguyện vui vẻ đến lão dẫn tự ca khúc cười hồng trần nàng đan hát chính vui mừng liền thấy xa xa bóng người loay lên nhưng là thanh phong rơi tại trong sân nàng ngừng lại ca khúc một mặt mừng rỡ nói ra ngươi đã trở về thanh phong q a y về nàng gật gật đầu nói rất êm hai a tiếp tục ta còn muốn nghe lục như yên ha, ha một tiếng nói t u t nàng c ể u đón lấy hát lên thanh phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một khúc tiếng ca để hắn p h i ề n n ã o trong lòng nhất thời tiêu trừ hầu như không còn chờ lục như yên hát xong bài hát vô hoa đổi vội và nói đến hương vị ngọt ngào linh mệ cháo cũng khá mọi người hút cháo thanh phong nhìn thấy vô hoa đoan lại đây cháo lập tức cao hưng nói ra ồ ta thực sự là có có l ẩ u cắn đây đúng đây đúng đấy hôm nay lục như yên t i ể u la hét hét uống ngọt cháo nguyên lai là linh cảm ngươi m u ố n t ớ i à. nói ba người đều không khỏi ha ha cười lên không thể không nói vô hoa tay nghề rất tốt này ngọt cháo bên trong bỏ thêm mười mấy dạng linh quả làm uống lên đến hương nu ngon miệng phối hợp rất nhiều quả vị càng là ăn ngon cực kỳ chương 939, m b à thiên huyết hải chính quát cháo lục như yên vội vàng hỏi nói thanh phong này một lần hành động ta vẫn vì là người lo l ắ n g đây muốn biết đây chính là thượng thanh cung a hiện tại nhìn ngươi bình an trở về thực sự là cần phải vì là ngươi chúc mừng một phen thanh phong uống vào một khẩu cháo nhưng là nói ra n à y một lần tuy rằng không là rất thuận lợi cũng đã trải qua một trận đại chiến thế nhưng kết quả vẫn là thành công bất quá có chuyện nhưng là ra ngoài dự liệu của ta hoặc giả nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài a vô hoa nghe nói như thế lập tức tỏ mò hỏi thăm lời ấy nghĩa là sao thanh phong nhìn nàng một cái lại nhìn một chút lục như yên này mới than thở một tiếng đem ma chủ quyết định nói cho hai người nghe được ma chủ muốn thu thanh phong làm đồ đệ chính là các nàng hai người cũng cảm thấy khó mà tin nổi h u ố n hổ còn muốn làm cho mọi người đều biết đây nhìn thấy thanh phong sầu lo lục như yên liền nói với hắn phúc họa tự có thiên ý ngươi cũng không cần thái quá lưu ý ngươi nhưng là thanh phong à. nghe nói như thế thanh phong cười một tiếng nói đúng đấy bao nhiêu gió lớn, lớn sóng đều đi tới ta thì sợ gì ở đây tuy rằng cái kêu ma chủ một thân tu vì thông tin b ấ tốt quả u hắn m n h ậ tại nghị đối với ta làm những gì chuyện bất chính, như vậy hắn xem như là tính lầm. Ba người chính trong khi nói chuyện, tiểu nghe tông môn bên trong nhiều năm chưa vang lên tiếng chung vang vọng tiếng. Tiếp theo, tiểu nghe một cái âm thanh lớn nhất thời chuyển khắp chỉnh cái trong sân môn. gì khi theo thời khắp đối Tốt với tiểu Tiếp tiểu cái cái vậy ta bất trưa một Ba ba làm là lầm. xem âm thanh âm này mặc dù lớn thế nhưng nghe vào trong thai nhưng không trói thai có thể thấy người này công lực siêu phàm không nớt tiểu nghe thanh âm k i a n ó i ra ngày mai giờ mão ta tông ma chủ tổ sư tiến hành thu đồ đệ đại điện đến lúc đó đệ tử bản tông muốn tất cả thăm ra không được sai lầm này âm kết thúc nhất thời tại ma tiên tông bên trong đưa tới vô tận sóng lớn minh ông rất nhiều người cũng đang thảo luận ma chủ là ai lại còn là tổ sư cái này phá thiên hoang tin tức khiến mọi người đều lâm vào vô tận tranh luận bên trong đồng thời rất nhiều người đều đang suy đoán hắn muốn thu ai làm đồ đệ độc cô ra bên trong độc cô bại thiên c a o mày hắn một mặt chầm tư ngồi tại trong đại s ả n h suy nghĩ chốc lát hắn nhất thời đứng dậy hướng phía sau đường đi đến hắn xuyên qua hậu hoa viên đi tới một chỗ nhà lá đơn sơ phía sau hắn nhìn cái k i a nhà tranh chầm tư một lát sau vẫn làm ở miệng nói tổ phụ sau một chốc phòng tia bên trong có một cái thanh âm chầm thất nói ta biết ngơi vì sao mà đến trở về đi thôi ma chủ nếu đã trở về chúng ta vẫn là càng thêm che giấu tốt truyền thuyết cái tia nhân tính cách bất thường bất an lẽ thường làm việc hắn này sắp tới t i u tiêu căng như vậy xem ra truyền n g ô n không giả đại kiếp đem muốn tới ta đọc cô ra cũng không cần tham dự vào quá nhiều chuyện bên trong mới tốt ngươi vừa vặn thông báo lao tam cùng lao ngũ để cho bọn họ tại trong tông môn cũng t ậ n lực không muốn quá lộ liễu đọc cô bại thiên gật gật đầu liền lùi trở về đi đảo mắt lại nhìn thấy hắn ra ngoài bay lên không mà đi không biết đi nơi nào mặt khác trong một gian mật thất một người học trò gõ cửa mà vào đưa cái này tin tức nói cho đang tu luyện nam tử chỉ thấy trong mật thất nam tử cái chán có một ma văn xuất hiện trên người khí thế cực kỳ to lớn người này không là người khác chính là độc cô hiên viên hắn nghe được ma chủ sự t ì n h quay về cái k i a báo tin người lạnh dê một tiếng nói chờ ta tu thành luyện ma kinh cái gì ma chủ quỷ chủ ở trong mắt ta đều là sâu kiến mà thôi cái k i a đệ tử nghe nói như thế nhất thời khẩn trương mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng không dám phát hơn một lời nói độc cô hiên viên nhìn thấy hắn này mô dạng khinh thường vung tay lên để hắn đi xuống trước chờ cái kia người đi rồi độc cô hiên viên nhưng là lẩm bà lẩm bẩm nói ma chủ thu đồ đệ cũng không biết là ai sẽ cho cái k i a lao bất tử làm đồ đệ ngày sau e sợ làm sao chết đều không biết đi không quản được rất nhiều ngày mai ta t i ể u muốn đi vào độc cô ra cấm địa ma thiên huyết hải bên trong tu hành chờ ta xuất q u a n này chính là hắn thanh phong quỳ tại ta dưới chân xin tha thời gian chờ xem ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết tư vị nói tới chỗ này trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn vẻ hoạt đ ộ c mặt khác một chỗ cung điện sang trọng bên trong tâm ngộng vô ngân nhìn trước mắt người nói lao tổ này ma chủ làm việc bất định hiện tại ta thật sự có chút hối hận đi cứu hắn đi ra tại hắn phía trước một cái râu tóc bạc trắng ông lão nhưng là hơi lắc đầu nói đại tiếp tương lai ma chủ xuất thế chúng ta còn có chút niềm tin cho tới một ít tiểu tiết gì để ý từ hắn d à n vật mà thôi mà hắn xuất thế cũng sẽ để thượng quan gia cùng động cô ra không dám tại quá nhiều càng h ằ n g rỡ thu liễm tất cả mọi chuyện đều là có được có mất cho tới tiên tinh việc ngươi mau nhanh bàn giao hạ đi tìm vạn ma cổ động nơi đó còn là nhất định phải muốn đi tìm một phen dù sao cái vật kia đối với chúng ta phi thường trọng yếu có lẽ có thể bằng vật ấy tránh né qua lại kiếp cũng không nhớ rõ à. tâm ngộng vô ngân gật gật đầu nói ta sẽ mau chóng ăn bài chỉ là ngày mai thời gian lão tổ ngươi là có hay không cũng muốn tham gia sao ông lão trần trừ chốc lát nói chúng ta đương nhiên phải đi tham gia một phen cũng tốt để ma chủ biết được h ắ n tại trong lòng chúng ta vẫn còn có chút phân lượng ta nghĩ không chỉ có ta sẽ đi cái kêu mấy lao giả ai cũng sẽ không rơi xuống dù sao này không chỉ có riêng chỉ là ở bề ngoài thu đồ đệ đơn giản như vậy à tâm ngọc vô ngân nghe đến đó cũng sẽ không nhiều lời nói liền cáo từ xoay người rời đi sáng sớ ngày thứ hai ma tiên tông trước quảng trường khổng lồ bên trên tịu đã người đông nghìn nhịt dù sao mọi người đều muốn kiến thức một cái trong truyền thuyết ma chủ đến cùng là bộ rắng gì càng nhiều hơn tâm tư nhưng là muốn nhìn nhìn hắn rốt cuộc muôn thu ai làm đồ đệ thanh phong trang điểm một phen đi ra khỏi phòng liền thấy cựu trọng lâu diệp phi dạ đoạn kiếm nô quy còn có quy tâm thụ chính trở tại hắn ngoài cửa nhìn thấy mấy người trong lòng hắn rất cao hứng nói ra mấy người các ngươi rất sớm t i ể u hẹn cẩn thận lại đây vì chuyện gì mấy người lẫn nhau nhìn nhìn diệp phi dạ dẫn đầu nói ra chúng ta nghe được một cái tiểu đạo tin tức nói ma chủ sắp sửa thu ngươi làm đệ tử cũng không biết là thật hay giả vì lẽ đó mấy người chúng ta liền đến nghiệm chứng một phen thanh phong quay về mấy người hờ hững cười nói việc này là thật cũng chính là nói qua hôm nay ta chính là ma chủ đệ tử h o lão đại Đây chẳng phải là nói ngươi bối phận so với môn bên trong t r ư ở n g lão đều cao hơn rất nhiều nô quý gương mặt vẻ hưng phấn nói thanh phong nhưng lắc lắc đầu nói ra cái này còn chưa biết bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng làm ma chủ đệ tử chính là c h u y ệ n tốt việc này lộ ra quỷ dị trong lúc nhất thời ta cũng không cách nào đối với các ngươi giải thích rõ ràng đúng rồi ta bàn giao các ngươi sự tình làm như thế nào nghe được thanh phong hỏi do diệp phi giả nói ngươi yên tâm đi dựa vào ngươi tại môn bên trong danh vọng chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên thật là người theo tập hợp h a chúng ta đã làm đại lượng điều tra rất nhiều người thái độ đối với ngươi đều là lựa chọn đi theo nghe được cái này tin tức thanh phong rất là thỏa mãn nguyên lai、like、khoảng thời gian này thanh phong đ ể diệp phi dạ đám người làm một cái điều tra đó chính là kiểm tra hắn tại tông môn hảo cảm độ sở dĩ làm cái này chính là hắn nghĩ muốn âm thầm phát triển mình một chút thế lực dù sao ma tông quan hệ phức tạp thế gia đại tộc thành ma tông một tòa không thể vượt qua núi cao không có một ít tiền vốn căn bản không cách nào cùng bọn họ đối kháng ai cũng thanh phong mới có thể động một ít tâm tư đồng thời đối với chuyện nơi này hắn còn khác có một ít ý nghĩ chỉ là tạm thời không tốt nói ra chương chín trăm bốn mươi chúc long người quảng mà lớn thanh phong cùng mấy người lại nói vài câu liền thấy lục như yên cùng vô hoa chạy như bay tới đảo mắt hai người đã đến trước người lục như yên nhìn thấy nhiều người như vậy ở tại đây liền cùng mọi người chào hỏi giờ khác này nhìn thời gian một chút gần đủ rồi mọi người cũng không nói thêm gì nữa cộng đồng đứng dậy hướng về quảng trường bay qua mấy người đến nơi thời gian quảng trường người b ề trên đầu phun trào thực sự là không biết có bao nhiêu đệ tử đến đây xem lễ đồng thời còn có thể nhìn thấy tại t r u n g quanh quảng trường còn có rất nhiều người trôi nổi ở giữa không trung núi xa cũng có rất nhiều người tại hướng về nơi này nhìn sang một lần này xem l ễ người lại muốn so với trăm năm một lần đại điện còn muốn vô cùng náo nhiệt đang lúc mọi người huyên náo thảo luận thời gian đại điện bên trong có mấy đạo hào quảng bắn ra chốc lát sẽ đến bên trên quảng trường nguyên lai、like、càng là lấy tông chủ tâm mộng vông â n dẫn đầu mấy người còn lại toàn bộ là ma tông mấy đại trưởng lão thanh phong nhìn thấy ngoại trừ cực đạo thượng nhân còn có hắn sư phụ thất dạ tinh quân đ ộ c cô bại thiên lục đệ độc cô cửu huyền còn có thượng quan gia tộc thượng quan c ậ n mấy người còn lại cũng đều là trong bùn môn đại lão nhân vật này chút người một đến, vừa rồi còn nơi này sớm đã bị xếp đặt mấy chục tấm cái ghế có thể thấy được đầu nao nhất vài cái ghế còn có chỗ trống chính là cho bọn họ đám người chuyến này dự bị tâm ngọc vô ngân đám người ngồi xuống t i ể u có một môn bên trong t r ư ở n g lao đứng lên quay về phía trước vô số đệ tử nói ra hôm nay chính là môn bên trong việc trọng đại các ngươi hữu duyên gặp được mấy vạn năm trước môn bên trong tổ sư tiến hành thu đồ đệ đại điện này việc trọng đại có thể nói vạn năm không gặp hôm nay t i ể u để các ngươi mở mang tầm mắt lời này vừa nói ra càng là để vô số đệ tử xôn xao mặc dù mọi người đã nghe ma chủ đến cùng là ai nhưng là bây giờ nghe cái kia ma chủ dĩ nhiên đã mấy vạn tuổi v người p h à m số tuổi có hạn chính là đ ị a tiên cảnh cũng là như thế bọn họ thật sự không nghĩ tới có người thật sự có thể sống mấy vạn tuổi lứa tuổi đây chẳng phải là bất tử bất d i ệ t cùng tiên nhân một loại t i ự u tại rất nhiều người phỏng đoán thời điểm ma tiên tông bầu trời vô số ma vân bao p h ủ mà đến trong khoảnh khắc t i ự u đem toàn bộ ma tiên tông bao p h ủ tại một vùng tăm tối bên dưới lập tức lại nhìn thấy cái kia ma v â n hóa thành một to lớn ma mặt nhìn phía dưới vô cùng quỷ dị tiếp theo một luồng cực kỳ to lớn uy áp nháy mắt bao phủ mà xuống to lớn uy áp để vô số người đều nghĩ vào đúng lúc này quỳ xuống lạy tốt ở đây uy áp chỉ là thoáng qua liên q u a này mới để những đệ tử kia trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm đến nhưng là thời khắc này bất kể là ai cũng không cách nào tại n h ấ t lên buồn cười tâm tư nhưng trong lòng đều đang kinh ngạc sợ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ma chủ sao người chưa tới to lớn uy áp nhưng kinh khủng như thế cực kỳ tiếp theo mọi người liền thấy đen kịt một màu như mực chùm sáng từ nơi xa bay nhanh mà đến đảo mắt tựu rơi tại đầu nào nhất trên chủ vị tùy theo cái kia nhân thân ảnh hiện ra hiện ra không là ma chủ còn là người phương nào mọi người thấy người này mày kiếm mắt sao trên mặt một luồng tuyệt bá khí hiện ra hiện ra cặp mắt kia càng là đen kịt như mực hệ như vực sâu một loại lệnh ngoài ý liệu của mọi người là cái này sống mấy vạn năm người càng là một bộ trung niên nhân r ă n g g ấ p cũng không biết hắn có hay không ăn cái gì chú nhan đ ổ vận ma chủ ngồi ở chủ vị bên trong con mắt đảo qua vô số đệ tử rất là hài lòng gật gật đầu nói không tồi không tồi ta ma tiên tông vẫn là như vậy hương thịnh các ngươi này chút hậu bối làm rất tốt ta hắn lời mới vừa vừa nói xong chân trời lại có mấy đạo hào đảo quang bay tới, đảo mắt tựu rơi tại mọi người trước người càng là mấy cái dâu tóc bạc trắng ông lão mấy người này xem ra khuôn mặt so sánh sinh thế nhưng một thân tu vi nhưng sâu không lường được mọi người thấy này chút người tự biết nhất định là ma tiên tông ẩn giấu đại lão hoặc là những thế gia kia lại năng người mấy người nhìn thấy ma chủ ngay lập tức tiến lên bài nói đ ộ c cô ra già chủ đ ộ c cô buồn bái kiến ma chủ thượng quan gia chủ thượng quan phương t h ố n bái kiến ma chủ chủ nhà họ vân mấy ngày dương cao bái kiến ma chủ phong ra nhà mấy người còn lại các báo nhà tên không có chỗ nào mà không phải là ma tiên tông thế gia đại tộc ma chủ quay về mấy người hơi gật đầu nói h ả o h ả o h ả o n g ư ơ i các gia tộc hưng ơ thịnh năm đó ta và n g ư ơ i trở tổ tiên cũng đều có giao tình rất tốt ngày sau chúng ta vẫn là phải thật tốt giao lưu một phen mấy người mặt lộ v ẹ nụ cười gật đầu ngồi xuống chỗ của mình đi lúc này ma chủ nhìn phía dưới nói ta đồ đệ kia vì sao còn chưa tới đến chẳng lẽ cái giá như vậy lớn à? lời này vừa nói ra vô số người bắt đầu ngắm nhìn thanh phong cười khổ một tiếng lập tức liền từ trong đám người phi thân mà ra đi tới quảng trường phía trước q u a y về trước mặt ma chủ bài nói t r ú c long đã sớm tới đây ma chủ nhìn hắn thỏa mãn cười cười nói h ả o h ả o h ả o t r ú c long người quảng mà lớn có thể soi sáng thiên hạ nghe tên này sừng có thể thấy được ngươi dã tâm không nhỏ à? thanh phong không nói gì cũng không biết ma chủ làm cho cái nào ra hắn cũng chỉ có thể cười làm lành không nói một đám đại lao rất nhiều con là nghe được chúc long tên đây là lần thứ nhất gặp được chân nhân nhìn thấy thanh phong đúng n g ự c n à y chút người đều đối với hắn biểu thị vẻ hài lòng ma chủ lúc này nhìn tâm ngộng vô ngân nói có thể bắt đầu rồi tâm ngộng vô ngân gật gật đầu quay về phía dưới vung tay lên t i ự u có trưởng lao đi lên phía trước quay về quảng trường phía trên vạn ngàn đệ tử nói đại điện bãi sư liền như vậy bắt đầu hót chung cong cong cong to lớn tiếng trung vang vọng toàn bộ ma tiên tông trên bầu trời n à y tiếng trung vang lên để người không khỏi tinh thần chấn động cựu nghe cái kia trưởng lao âm thanh to lớn nói ra đệ tử bản môn trúc long hiện bái ma tiên tông tổ sư ma chủ vi sư bãi sư điện lễ hiện tại bắt đầu vâng, Vâng. vâng vâng vô số khói hoa đồng thời đốt thả ra đến toàn bộ trên bầu trời rực rỡ một mảnh to lớn khói hoa bao phủ toàn bộ ma tiên tông khí thế rộng rãi cực kỳ thanh phong đi đến ma chủ trước người đưa qua một chén t r à nước dâng lên trong miệng nói ra đồ nhi b á i kiến sư phụ nói xong lời ấy lại làm tam b á i chín gõ đại lễ trong lúc nhất thời vô số người phát sinh chúc mừng âm thanh mà càng nhiều người thì lại nghị luận ngày sau này thanh phong thân phận siêu nhiên không biết nên s ư n g hô như thế nào a không cần nói rất nhiều đệ tử như vậy nghĩ chính là tâm động vô ngân cũng có chút đau đầu thanh phong bái ma chủ vi sư Bối phận tức lắc lắc hảo hảo theo tâm ngọc vô ngân lại đi ra phát biểu mấy lời lại để thanh phong quay về quảng trường vô số đám người nói một chút cảm khái đại điện bái sư liền như vậy kết thúc Ma chương ủ để t chín trăm bốn mươi một ma điện thanh phong theo ma chủ rất nhanh là đến chỗ ở của hắn lệnh hắn bất ngờ chính là này nơi ở không là tại phi ê u m i ệ u phong như vậy tuyệt hảo nơi mà là tại phi ê u m i ệ u phong bên cạnh lạc ngọc phong trên lạc ngọc phong đỉnh điểm bên trên tuyết trắng mê mang tại cái kia tuyết trắng bên trong có một chỗ chu vi trăm trượng nơi nhưng để người có chút bất ngờ bởi vì nơi đó bị một tầng vòng bảo vệ che khuất đi vào trong đó mùa xuân ấm áp hoa nở một gian nhà lá tọa lạc trong đó trong v i ệ n tử có một viên to lớn cây hòe cây này không biết bao nhiêu năm thụ linh to lớn tán cây che phủ chu vi vài chục trượng nơi đây chính là ma chủ nơi ở thanh phong không nghĩ tới ma chủ sẽ ở nơi này ma chủ mang theo hắn đi thẳng đến cây chỗ tiếp theo bày thả bồ đoàn địa phương hắn quanh chân ngồi xuống đi để thanh phong cũng cùng ngồi xuống thanh phong không có chối tử cùng ngồi đến hắn đối diện bồ đoàn bên trên ma chủ giờ khác này nhìn hắn nói đồ nhi ta nghĩ ngươi nhất định n g h i hoặc vì sao ta lại cứ lựa chọn ngươi tới làm đồ đệ thanh phong gật đầu nếu ma chủ đã nói rồi hắn cũng vừa hay nghĩ muốn nghe nghe hắn lý do lúc này ma chủ đón lấy nói ra ta nghĩ ngươi nhất định tu luyện chân ma kinh đi bởi vì ta cảm nhận được chân ma kinh lực lượng thanh phong kinh ngạc không biết này cùng chân ma kinh có quan hệ gì việc này hắn cũng không có bất kỳ ẩn dấu địa phương l i ê n gật đầu nói ra đệ tử nhưng là tại tập luyện chân ma kinh ma chủ liếc mắt nhìn hắn rất là hài lòng nói â rất tốt ta nghĩ ngươi nhất định không biết Này chân mà a kinh tuy rằng vô cùng lợi hại, rằng cùng nhưng tuy vô l muốn p h á ta huy hắn uy lực lớn nhất, còn cần phối hợp mặt khác một bản công pháp mới có thể. Nghe nói như thế, h uy lớn còn cần bảng công nói lực có mới mặt một t n Phong nhưng h là vẻ mặt vô mặt cũng ù n nghi hoặc vẻ nói, này g hoặc hồi sư phụ, cái c vẻ bầm sư ta cũng không biết, này biết, s á chưa tối nghĩa khó hiểu nào, tinh thâm, nói thật, đến rồi hôm nay ta cũng không có thể hoàn toàn hiểu diệu nói rồi hiểu nghĩa đến nay cũng không hoàn khó hôm có đảo đ ợ c cuối cùng hàng、nghĩa. Mà ta cũng chưa từng a chưa cũng t đem này sách lật nhìn thấy trang cuối cùng cho tới phối hợp những công pháp khác ta càng là không biết gì cả ma chủ hơi gật đầu nói ngươi có thể có này sách thanh phong nhìn về phía ma chủ trong lòng xẹt qua nhiều cái tâm tư Cuối gật gật c ù nhất, nhất không sai, không sai, nghe được câu này thanh phong kinh ngạc đón lấy nói ra sư phụ ngươi thu ta làm đồ đệ chẳng lẽ chỉ là muốn tìm về này sách ma chủ hơi lắc đầu nói đương nhiên không hoàn toàn là đây chỉ là trong đó một cái cùng trọng yếu nguyên nhân còn để ta cảm giác hứng thú là ngươi tu vi như thế cũng chỉ là một cái hóa thân ta rất nghĩ biết ngươi bản thể đến cùng lợi hại bao nhiêu ma chủ một cái đơn giản nói nói ra bản ý của mình liền nhìn về phía thanh phong thanh phong cũng không hoảng loạn cảm giác kỳ thực hắn cũng lờ mờ đoán được việc này dù sao người này không tham tạo hóa có thể nhìn ra hắn là hóa thân cũng không phải rất để người ngạc nhiên sự tình ma chủ đón lấy nói ra ngươi rất mạnh rất tốt này cô huyết nục hóa thân cũng vô cùng ghê g ớ đồng thời ngươi khả năng còn không biết kỳ thực này chân ma kinh chính là ta sư phụ ma trên trời người tất cả đồng thời chính là ta cái kia nhất mạch truyền thừa c h i công cùng mặt khác một bản tuyệt thế công pháp ma điện hợp xương kinh đ i ệ n chỉ có hai cái phối hợp sử dụng này ma công mới có thể chân chính vô địch thiên hạ ta mạch này nhân tài liên tục xuất hiện ta tuy rằng không là đệ tử ưu tú nhất nhưng là sau cùng ta nhưng cười nói sau cùng chỉ là đáng tiếc năm đó này trải qua sách bị người đánh cắp đi lại bởi vì duyên cớ của ta ma điện cũng không truyền lưu ở đời sau lần đó ta mạch này liền chậm rãi suy ngược đi xuống mỗi lần nghĩ tới những thứ này ta đều cảm giác thẹn đối với sư phụ của ta cho nên nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ đến có lẽ ta còn có thể thay đổi một ít gì để ta mạch này đạo thống tiếp tục phát triển quang lớn lên thanh phong giờ k h ắ c này nhìn về phía ma chủ không nghĩ tới hắn lại vẫn có như vậy tâm tư này để hắn có chút không dám tin tưởng hắn tùy theo nói ra khởi bẩm sư phụ ta này cỗ thân thể nhưng là hóa thân ta chân thân có việc ở bên ngoài bất quá nếu như sư phụ ngài thật nghĩ để cho chúng ta mạch này phát triển làm rạng rỡ đệ tử tất nhiên không thể chối tử không sao hóa thân cũng tốt chân thân cũng được nếu ta thu ngươi làm đồ đệ ngươi nhất định phải tự lo đấy đừng không thể làm ra phản bội sư môn việc l i ề n được nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình làm ra thanh lý môn hộ việc lúc này hắn không có lại nhìn thanh phong mà là tiếp tục lật nhìn cái kia chân ma kinh sau một chốc ma chủ gật gật đầu đón lấy nói ra tốt rất tốt này sách trước tiên lưu ở ta nơi tiếp theo hắn lại lấy ra một bản cùng chân ma kinh trang bịa rất tương tự chính là thư tịch đến đưa cho thanh phong thanh phong nhận lấy một nhìn trên viết ma điện hai chữ hắn lật mở này sách bên trên văn tự cùng chân ma kinh không khác nhau chút nào giới thiệu công pháp càng là để thanh phong vô cùng khiếp sợ lúc này hắn rốt c ụ c minh bạch ma chủ tại sao lại nói này hai bản sách phải phối hợp sử dụng nguyên lai chân ma kinh tu luyện giống như là nội công này ma đ i ể n ghi lại công pháp dường như ngoại công một loại bên trên ghi lại uy lực to lớn ma giáo công pháp chỉ thấy tờ thứ nhất t i ể u nói ra thiên đ ị a tạo hóa chỉ có này công vô địch ở thiên hạ khẩu khí này bá khí cực kỳ mà trong đó ghi lại công pháp càng là uy lực vô cùng cũng không trách được ma chủ sẽ lợi hại như vậy thanh phong kinh h ỉ vô cùng nhìn này sách chốc lát này mới nói với ma chủ đa tạ sư phụ ban tặng công pháp này đệ tử tất nhiên không phụ kỳ vọng đem chúng ta mạch này phát triển làm dạng dỡ vạn cổ trường tồn ma chủ hài lòng đối với hắn gật gật đầu nói này chân ma kinh ảo diệu tinh thâm ta nhìn ngươi công pháp còn có một chút chỗ cổ quái tất nhiên là lý giải sai lầm hôm nay ta tựu i cùng ngươi thảo luận một phen thanh phong không nghĩ tới này ma chủ cũng không như trong tưởng tượng t h ố bạo thực tại để hắn lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n giờ khác này nếu hắn nói như vậy thanh phong đương nhiên sẽ không chối tử liền hai người tựu i chân ma kinh cùng ma điện thảo luận chính là tu chân không tế u y nguyệt n thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt hai người dĩ nhiên ở đây trong sân thảo luận thời gian một tháng trong thời gian này thanh phong cũng đối với ma chủ đối với trải qua s á c tìm hiểu thán phục không ớt người này không hổ là công tham tạo hóa nay một, ma ma một ngày hai người thảo luận xong thanh phong liền muốn cáo từ rời đi tốt đẹp tu luyện bất quá ta vẫn là muốn tại giao cho ngươi một cái chuyện vô cùng trọng yếu đi làm thanh phong nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút tâm ý bất quá hắn vẫn lập tức nói ra kính xin sư phụ dặn dò một m ư ơ n g 942, thủ đoạn thông thiên ma chủ nói ta vừa rồi trở về chúng ta một mạch căn cơm b ằ n được tuy rằng ta tu vi thông thiên nhưng l à n à y ma giáo bên trong không phải là chỉ riêng lấy thực lực vi tôn ta tin tưởng qua nhiều năm như vậy n h ư ta cái cảnh giới này cứng giả tất nhiên còn có vì lẽ đó ta không có khả năng chế bá toàn bộ ma tiên h tông ta nghĩ ngươi đã biết ta cái này loại tu vi người không có khả năng tùy ý ra tay đồng thời cần đại lượng tiên tinh mới được mà những tiên tinh kia chỉ là kỳ vọng tông môn trao bất quá là như mối bỏ biển đồng thời ta cũng không thích bị người chế trụ hiện tại người đi đánh danh nghĩa của ta thành lập một cái tên là ám vệ tổ chức để những người kia cho ta toàn thiên hạ vơ vét t i ề n tình đồng thời cũng có thể lớn mạnh thế lực của chúng ta thanh phong nhìn tại ma chủ thật lâu không nói trong lòng nghĩ đến chính hắn một tiện nghi sư phụ thật là tầm cơ sâu c h ầ m không ngớt không hổ là sống mấy vạn năm lão gia hỏa lần này mưu tính thật là lợi hại không ngớt hắn quay về ma chủ gật gật đầu không có lập tức nhận lệnh mà là tiếp tục hỏi thăm việc này mặc dù tốt làm nhưng là như vậy ban ngày ban mặt như vậy như vậy e sợ sẽ gặp phải tông môn ngăn cản đi ma chủ hơi lắc đầu nói không sao việc này ta tự nhiên sẽ cùng tổng chủ nói trên nói chuyện hắn sẽ không không cho ta cái này thể diện được rồi đã như vậy đệ tử hiện tại tự bắt tay đi làm bất quá này ám vệ thái quá khó nghe lộ vẻ chúng ta dường như chỉ có thể ở trong bóng tối không bằng sư phụ ngươi một bước đúng chỗ trực tiếp để cho chúng ta thành lập một cái cắt liền cứ gọi thông tin cắt cũng tốt để cho chúng ta ngày sau thủ đoạn thông ý trời thanh phong nhìn ma chủ khoe miệng lộ ra một nụ cười kiến nghị nói ma chủ không nghĩ tới này thanh phong dĩ nhiên so với hắn còn cay đập hơn đây là trực tiếp muốn khiêu chiến tông môn tiết tấu a bất quá hắn suy nghĩ chốc lát cảm giác tiểu tử này nói cũng đúng nếu muốn làm sao không trực tiếp làm lớn đây liên hắn gật gật đầu nói được rồi người trước đi chuẩn bị chờ ta thông báo này mấy ngày ta sẽ đi cùng người t ổ n g chủ kia câu t h ô n g một phen thanh phong nhìn thấy ma chủ đồng ý trong lòng cũng là cao hứng không ngớt thông tin ê các muốn là thật tạo dựng lên lời chính mình chẳng lẽ có thể trực tiếp quang minh chính đại thành lập thế lực của chính mình như vậy như vậy này ma tiên tông bên trong hắn không cần tiếp tục phải nhận người chế trụ nghĩ tới những thứ này phía sau hắn vô cánh một cái t i ể u cấp tốc đi về hai đoá hoa nợ các biểu một chi thanh phong hóa thân mưu hóa ma t i ê tông thanh phong bản thể giờ khắc này đang ma tộc trên chiến trường mặt đẫm máu phấn khởi chiến đấu chính ma đại chiến trong lúc vô tình dĩ nhiên đánh thời gian ba tháng còn chưa bỏ qua nhân tộc cùng ma giới trong trận chiến này tử thương vô số thanh phong đã không biết là thứ mấy thứ ra sân cựu la trích tinh đều luân phiên cùng hắn chiến đấu qua hắn cũng bằng sức một người liên lụy ở nhiều cái địa tiên cảnh tu giả đáng tiếc là địa tiên cảnh tu giả không phải là tốt như vậy d ấ t chết trừ phi thực lực nhiệt ép nếu không thì nhân ra muốn chạy cũng là không có chiêu thanh phong vẫn không có mở ra pháp tướng thiên địa vì chính là chiến đấu liên miên bên trong thăng hoa bản thân dù sao lại cũng không có so với nơi như thế này càng thêm có thể tôi luyện hắn tu vi đồng thời như vậy mạnh đối thủ bình thường cũng căn bản không cách nào tìm tới trải qua mấy ngày nay chiến đấu để hắn bá thể quyết càng thâm hậu hơn cũng để hắn đối với công pháp này cảm nộ càng sâu hắn không ngừng đem này công tinh luyện một khi t ầ n g thứ hai t ầ n g thứ ba chu tiên tu tới đại viên mãn hắn cựu có thể bắt tay t ầ n g thứ ba tu luyện công pháp t i u tại hắn tranh đấu kịch liệt nhất thời gian trên bầu trời to lớn tiếng nổ ẩm ẩm vang lên tuyệt thế kiếm tiên cùng ma đô đại nhân thi thời k h ắ c này còn như diện thế một loại khủng bố uy năng tại chiến trường trên không khuyết t ạ n ra một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng năng lượng thật lớn nhất thời đem chiến trường phía dưới người cùng ma toàn bộ đánh rút lui liên tục diêm phần mình tế lên phòng ngự chống lại này mới tốt nhận một ít thanh phong ngầm đầu nhìn qua chỉ thấy tuyệt thế kiếm tiên bạch t i bay đãng từ n g tia đỏ xâm huyết dịch không ngừng từ hắn khỏe miệng nhỏ xuống mà xuống ma đô đại nhân tiên thương bưng nơi ngực một đạo to lớn miệng vết thương quán xuyên trước ngực của hắn huyết dịch không ngừng nhỏ dọ xuống khiến người bất ngờ chính là bất luận hắn làm sao vận chuyển ma công cái t i ê miệm vết thương đều không cách nào cấp t trong mắt hắn có vẻ sợ hay nói tốt một cái tuyệt thế kiếm tiên bất quá ngươi cho rằng tựu i bằng ngươi sức lực của một người tựu i có thể chống đối ta ma tộc vạn ngàn nhân m à sao ha ha ha cười nhạo không ngại nói cho ngươi không tốn thời gian dài ta ma tộc đại quân liền tới lâm này một lần nhất định phải các ngươi nhân tộc lớn thành hóa thành một mảnh gạch vụ n phế tích bạch mục nhiên mắt lạnh nhìn hắn nói thiên dạng ngươi và ta đối chiến nhiều năm những câu nói này cũng không biết ngươi nói mấy lần ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết n g h ị muốn công hạ thành này trước hết hỏi kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không thiên dạng phẫn hận nhìn hắn nói hử chờ xem nói tới chỗ này l i ê n thấy hắn hóa thành một đạo hắc quang hướng về ma đô bên trong bay nhanh mà đi chốc lát phía sau ma đô chuyển đến một tiếng kim hot thanh âm đây là rút quân tín hiệu vô số ma đầu nghe được âm thanh này đều không cam lòng bắt đầu lui lại mà đi cứ như vậy đã trải qua dài đến ba bốn tháng l i ề u mạng tranh đấu mới xem như là có một kết thúc nhìn thấy đại quân ma giới lui lại mà đi vô số tu giả mừng đến phát khóc thanh phong nhìn thối lui lại quân nhưng trong lòng vẫn có một ít nhàn nhạt, nhạt vẽ thất vọng trải qua những ngày qua chiến đấu hắn cảm giác mình lại lớn lên không ít đối với chiến đấu lĩnh nộ cũng sâu sắc thêm rất nhiều tại nhìn rất nhiều tu giả rồn d ậ p cao hướng ứ n g h về lớn thành m à đi trong những người này có mặt lộ vẻ vẻ cao hứng có nhưng là đ ầ y cõi lòng bi thương tâm ý rất nhiều người bằng hữu hoặc sư huynh đệ gần gũi người hoặc chết hoặc bị thương làm sao có thể không để người bi ai đây thanh phong phía sau thị huyết chi rực l o e lên liền bay nhanh đến trên thành tường hắn nhìn xuống trong c ự thành thật là muôn vàn cảm khái nhưng không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì liền thấy trong thành một chỗ đại điện bên trong có một cột sáng phóng lên trời cột sáng kia chia làm hai màu đèn trắng quấn quýt nhau cùng nhau phát sinh từng luồng từng luồng vô cùng kinh khủng năng lượng trong thành người toàn bộ hướng về nơi nào nhìn sang không biết rốt cuộc đã xả thanh phong trong mắt n g h i hoặc lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng đúng rồi nhất định là m ạ c h hồng t r ậ n nàng chiếm được â m dương càn không trâu tựu bắt đầu thử dung hợp bảo vật này nhìn dáng dấp hẳn là muốn dung hợp thành công đi h á n cao hứng kích động cánh v a i liền hướng cung điện kia nơi bay nhanh mà đi vào thời khắc này có sáng kia dĩ nhiên ầm ầm một tiếng vỡ ra được vô tận khủng bố năng lượng cũng phô thiên cái điện mà tới cho tới cái kia đại điện cũng tại lớn tiếng nổ lớn bên trong di vì là bình điện thanh phong giật mình trong lòng lập tức liền hướng về trong lúc nổ tung chạy như bay mà đi đồng thời trong lòng lo lắng cực kỳ đẩy vô cùng kinh khủ Giờ chương này, nơi này bởi vì năng lượng i chín h g trăm t sâu bốn mươi hố hố Mạch Hồng Trần ba dạng đó dỏ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức vung tay lên một cái liền đem hai viên linh trâu cất vào đến cũng cho mạch hồng trần trước tiên ăn một viên thánh dược chữa thương đón lấy liền đem nàng bế lên thẳng đến đại điện nghị sự mà đi trong nháy mắt cựu có không ít bóng người từng cái lóe lên mà đến nhưng là thanh phong giờ khắc này chiếu cô không được như thế rất nhiều hóa thành một đạo lưu quang đảo mắt t i u biến mất tại nơi này rất nhiều người đều kinh ngạc chuyện gì xảy ra mọi người r ồ n dập liền như vậy thảo luận thanh phong đã mang theo mạch hồng trần đi tới đại điện nghị sự bên trong tử dương chân quân đang cùng lục vân phi đám người thảo luận cái gì nhìn thấy thanh phong vội vàng như thế đi vào đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tâm ý tại nhìn thấy trên tay hắn ôm người lập tức liền hỏi thăm thuần dương chuyện gì xảy ra thanh phong lập tức nói ra sư thúc tổ mau tới nhìn nhìn hồng trần thương thế nàng cường hành dung hợp cái kia âm dương càn cốc châu hẳn là thất bại tạo thành đại hiện tại nàng rất suy yếu tình huống không rõ từ dương gật gật đầu để thanh phong trước tiên đem người bùng ra hắn đi lên phía trước nhìn thấy mạch hồng trần sắc mặt trắng bệnh lập tức liền lấy tay dựng tại cổ tay nàng bên trên sau một chốc t ự nghe hắn nói ra ân hồng trần kinh mạch nịch loạn bị tổn thương k h í tức không điều khiến ngũ tạng bị thương tổn cần muốn hảo hảo đ i ề u lý một phen mới tốt nói tới chỗ này liền thấy hắn từ trên người lấy ra một cái xanh biết bình thuốc hắn mở ra cái nắp đổ ra một viên tạng a nhàn nhạt tia sáng thuốc màu trắng đan này chính là bách thảo tiếp tục đan chỉ cần uống đan này lại dùng linh lực vì nàng khơi thông kinh mạch một phen là tốt rồi nói hắn đem đan này giao cho thanh phong để hắn cho mạch hồng trần này đi xuống thanh phong tiếp nhận đan d ư ợ c quay về tử dương cảm kích một phen liền mang theo mạch hồng trần vội vàng rời đi hắn đương nhiên muốn tìm một chỗ an tĩnh làm tốt nàng c h ữ a thương chờ thanh phong đi rồi lục vân phi liền nói ra người này trận chiến này công hơn lớn lao ngày sau tất thành thượng thanh cung bên trong t ộ t cùng trung kiên lực lượng a tử dương cũng là rất hài lòng nhìn thanh phong bóng lưng trong mắt tất cả đều là vẻ thắng thượng lập tức lại nghe hắn nói ra đúng đấy nếu như chờ hắn thành cựu địa tiên cảnh giới có lẽ chúng ta phản công ma đô cũng không phải không thể làm lời này vừa nói ra ở đây đám người cũng đều là trong lòng nhảy một cái không nghĩ tới tử dương đối với người này đánh giá cao như thế bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen dựa vào t h a n h phong sức chiến đấu nếu thật là đến điệu tiên cảnh giới e sợ này điệu tiên cảnh không người là đối thủ cũng không có người giám xúc kỳ phong mang đến lúc đó thượng thanh cung t i ể u thật sự trở thành xứng danh đại phái đệ nhất thiên hạ mà thanh phong cũng sẽ trở thành một thần thoại vài chục vạn năm đến trước không có người sau cũng không có người truyền kỳ nghĩ đến những thứ này còn lại hai phái người không không trong lòng thổn thức một phen vào thời khắc này một cái người trung niên quần áo trắng từ trong hậu đường đi vào đại điện người này không là người khác chính là tuyệt thế kiếm tiên bạch mục nhiên hắn nhìn về phía mấy người lại nhìn một chút tử dương nói sư thúc không biết ngươi kêu ta đến có chuyện gì thương lượng thanh phong mang theo mạch hồng trần cấp tốc trở lại chỗ ở của nàng vào phòng bên trong thanh phong vội vàng đem nàng thả lên giường lại đem đan dược để vào trong miệng nàng cái tia đan dược vừa vào miệng liền tan ra thành một luồng linh khí tiến vào trong thân thể của nàng thanh phong vội vàng bắt đầu vận công cho nàng khơi thông lên kinh mạch đến khoảng chừng một cái canh giờ phía sau tự gặp mạch hồng trần dặn dò một tiếng này mới mở mắt ra có thể thấy được sắc mặt của nàng cũng hưng luận thanh phong thấy nàng tỉnh lại trong lòng này mới hoàn toàn yên lòng thanh phong cảm ơn ngươi thanh phong nhìn nàng l ắ c lắc đầu ân cần hỏi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này mạch hồng trần than thở một tiếng nói ai còn kém như vậy một điểm điểm ta tự muốn thành công đáng tiếc một khắc đó ta còn là chỉ vì cái lợi trước mắt khiến sắp thành lại bại bất quá ta đã tìm hiểu thấu đáo chỉ cần tại cho ta một lần cơ hội nhất định sẽ thành công trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không thể tại vật đoạn gian này không công. đối mạch hồng trần q mau y về hắn h n n mau gật đầu như vậy bị thanh phong quan tâm trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác con con con tiếng gõ cửa lúc này vang vọng mà lên thanh phong lập tức nói ra là ai mời đến cách một tiếng cửa mở tùy theo một cô gái đẩy cửa mà vào người này không là người khác chính là mạch hồng trần bạn tuốt liêu linh tiên t i anh n phong đ nhìn ta. Ấn, nghe đến t đây liền nói ra ngươi tới thật đúng lúc ta còn có một số việc muốn đi xử lý hồng trần tự giao cho người chưa cố liệu linh tiên không có chối tử lập tức gật đầu nói được rồi ngươi đi làm việc trước nơi này tự giao cho ta trận h h phong khai, a n cáo từ ly a gian nhà hắn l p tức l i ề chiến ạ y về trong Trận phòng mình. h c đấu này để hắn được kích lợi không nhỏ hắn cần muốn hảo hảo cảm nộ một phen để để chính mình tạ i đi lên đột phá một ít trải qua này chàng chiến đấu vô cùng t h n g thiết ma tộc chiến trường lại an ổn rất nhiều bất quá mỗi ngày vẫn là sẽ có một hồi tiểu quy mô chiến tranh phát sinh chiến đấu chưa bao giờ liền như vậy thực sự kết thúc chỉ là thanh phong đã sẽ không tham dự cái t i a loại tiểu quy mô chiến đấu hắn vẫn tại cảm nộ g bên trong tuy rằng này hết thể nhìn thấy được rất bình tĩnh nhưng là dù là ai đều biết bình tĩnh này bên dưới mạch nước ngầm máy liệt không biết cái nào một ngày tựu sẽ một lần nữa nhắc lên kinh t i ê n song lớn t h a n h phong bản thể nỗ lực tu hành ma tiên tông bên trong thanh phong hóa thân trải qua ma chủ chỉ điểm tu hành cũng là một ngày nàng dặm từ trước hắn không hiểu hoặc là chính mình tìm hiểu một ít sai lầm phương thức tu luyện tại ma chủ chỉ điểm bên dưới hắn bắt đầu một lần nữa tu đang tự mấy công pháp đồng thời hắn còn bắt đầu tu luyện ma đ i ệ n ma chủ không hổ là ma giáo tuyệt thế đại lao đối với ma công tìm hiểu trình độ muốn so với thanh phong lợi hại rất nhiều trải qua khoảng thời gian này tìm hiểu hắn đã đem chân ma kinh quan sát xong xuôi cũng đem cái kia bản trải qua sách còn cho thanh phong hắn nói cho thanh phong này chân ma kinh thật là ma giáo vô số bảo sách trong đó ghi lại hết thệ chính là vô thượng phương pháp đồng thời hắn còn đem cảm nộ của mình từng cái nói cho thanh phong biết một số thời khắc thanh phong hoài nghi này ma chủ đúng là nghĩ muốn chân tâm truyền xuống y bát đến để ngày khác sau đem ma chủ một mạch c h u y ể n thừa tiếp đồng phát dương cao làm rạng rỡ bằng không hắn cũng không cách nào giải thích ma chủ tại sao lại như vậy bồi dưỡng hắn mà tại ma chủ giáo dục bên dưới tu vi của hắn tiến bộ thần tốc một thân ma công càng là tu luyện xuất thần nhập hóa hiện tại hắn thiếu đúng là thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn tin chắc đột phá đến đ i ệ tiên cảnh ở trong tầm t thời ầ n tiên hoàn. t đại lực h gian từng điểm từng điểm đi qua thanh phong hóa thân ngoại trừ muốn mỗi ngày tu luyện còn muốn không ngừng rút ra thời gian đến thành lập thông thiên các ở nơi này một ngày ma chủ giao cho hắn một khối lệnh bài trên lệnh bài k i a mặt một mặt khắc vẽ ra thông thiên các ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn một mặt khắc vẽ ra bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao còn có c h ú t long tên đây chính là thông thiên các các chủ lệnh bài không biết ma chủ dùng thủ đoạn gì để ma tiên tông ngoại lệ một lệ m n t lệ một lệ một lệ bài tự có thể quang minh chính đại bắt đầu hành sự cựu trọng lâu diệm phi d ạ n o ạ t kiếm nô quy u y tâm thụ mấy cái này tâm phúc của h ắ n người đạt được tin tức này thời điểm thật là hưng phấn cực kỳ dù sao bắt đầu từ hôm nay bọn họ chính là thông tin ê các nguyên giả rồi cũng ở đây một ngày hắn đem năm đó dùng sinh tử phù khống chế cái k i a m ấ y chục người cũng toàn bộ triệu tập đi vào làm bọn họ biết được thanh phong đã vì là các chủ thời điểm đầu tiên là chấn động lập tức lại là cảm thán không thôi kỳ thực từng ấy năm tới nay thanh phong vẫn chưa lợi dụng việc này đến dặn dò bọn họ đi làm cái gì này để rất nhiều người đều vẫn buồn bực cực kỳ u minh quỷ quái nhìn thanh phong lúc này phong quang vô hạn không khỏi trong lòng sản sinh ý kính n g hắn đối với thanh phong lại tốt đẹp biểu lộ mình một chút quyết tâm nếu h h ì n t ấ i như quỷ quái nhất nhất mã, n h vậy ngày sau thanh phong nghĩ muốn chỉ huy bọn họ kiểu dễ dàng hơn đồng thời cái kia ngũ tuyệt bảy tả mỗi cái tu vi bất phàm ngày sau tất nhiên là hắn một sự giúp đỡ lớn a cựu trọng lâu nhận lệnh t i ự u cấp tốc đi thời khác này thành phong rất hoài niệm truy thiên cầu trong lòng nghĩ đến nếu như truy thiên cầu lần nữa hắn t i ự u có thể cũng ngồi mát ă n mắt vàng để tên kia đi thu xếp một phen mà hắn tin tưởng dựa vào truy thiên c ầ u thủ đoạn này thông thiên các không bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn phát huy hắn không biết là hạ giới bên trong thiên quan mang theo thao thiết cùng kỳ lần tử đi tới đạo huyền tông hỏi thăm truyền tống trận sự t ì n h lệnh thiên quan thất vọng là truyền tống trận tuy rằng bị sửa xong tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng không cách nào mở ra đối với chuyện nơi này minh đạo tổ sư cũng chỉ có thể xin lỗi. mà bọn họ câu thông qua thượng thanh cung bên tiết nhưng vẫn không có tin tức gửi tới hắn cũng không biết vấn đề đến cùng ra ở nơi nào vì lẽ đó chỉ có thể coi như thôi t i ể u tại thiên quan một mặt ưu sầu trở lại thông t i ê n giáo tổng giáo thời điểm liền thấy chân trời một đạo h à o quang chạy nhanh đến đón lấy nàng liền nghe được một cái cực kỳ thanh n â m mừng rỡ tại trên tổng đàn vang vọng mà lên ha ha ha ha ha ha ta lục xí thiên t h i ề n rốt cục thất tỉnh ta thứ ba đôi cánh vai rốt cục mọc ra từ đây phía sau này trên trời dưới đất ta chạy đi đầu không được tùy theo hắn bóng người l o a lên tựu rơi tại thiên quan trước người thiên quan nhìn thấy nó lục xí toàn bộ sinh ra mọi người quan c cao cùng hứng n g ư đi ra nhìn thấy lục sĩ thiên thiền dĩ nhiên hoàn mỹ tiến giai đều rất cao hứng chúc mừng nó chỉ là lúc này truy thiên cậu nhưng một mặt cười xấu xa nói ra ồ lục sĩ ngươi nếu đã không tham tạo hóa vì sao không thể hiện rõ hình người đây nghe nói như thế lục sĩ nhất thời đầu một kinh sợ có chút oán hận nhìn truy thiên cầu nói h ừ ngươi một cái đạo sĩ thối thực sự là hết chuyện để nói chúng ta chân linh độ vật nơi nào như vậy tốt biến nào thành người không có cái vài chục vạn năm thu vi k h i a nghe được lục sĩ thiên t i ề n mở miệng ngậm miệng vài chục vạn năm ở đây mọi người không khỏi tặc lưỡi không n ứ t chỉ có truy thiên cầu đ i ĩ u môi nói ngươi người này đón lấy lắc lư ngươi hiện tại bất quá là thời kỳ ấu thơ mà thôi đợi ngươi trưởng thành đến thời kỳ thành t h ụ biến nào thành người chẳng phải là việc rất nhỏ còn cái gì vài chục vạn năm ngươi cũng không sợ khi đó biến thành hóa thạch lại bị truy thiên cầu phơi bày chính mình lời nói dối lục xí thiên thiền nhất thời trận to hai mắt một mặt tức giận nói ra lao cẩu ngươi q u á phận à, ngươi có phải là muốn cùng ta đối nghịch ga ngươi nếu như tại như vậy ta không ngại để ngươi nhìn nhìn lục ra sự lợi hại của ta truy thiên cầu bị hắn một câu nói này làm cho tức cười vừa rồi muốn mở miệng nói chuyện liền thấy xa xa lại có một người chạy như bay tới bất quá chốc lát cái kia người thiệu rơi trên mặt đất mọi người một nhìn người này một thân lôi thôi không là cái kia hồ bát tiên còn là người phương nào hồ bát tiên nhìn thấy lục xí thiên thiền nhất thời cao hưng nói ra huynh đệ chúc mừng chúc mừng a nhìn thấy hồ bát tiên lục sĩ thiên thiện con mắt s á n g nói đại ca ta đang muốn đi tìm ngươi đưa cái này tốt tin tức nói cho ngươi đây nơi nào nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy dĩ nhiên tìm tới kha kha ngươi không biết đại ca ngươi ta là đang làm gì ta bấm chỉ tính toán tự biết ngươi đã xuất thế ta này không tới liền lập tức hiện tại ngươi lục sĩ đều ra có thể xuyên qua kết giới m à đi, thế nhưng đại ca ta không yên lòng ngươi à đặc y đến dặn bảo ngươi một chuyện nghe nói như thế lục sĩ thiên thiền mắt nhỏ chuyển động nói ai ta còn tưởng rằng đại ca ngươi là tặng quà cho ta vật tới đây hồ bát tiên nhìn thấy dáng dấp của hắn n ư ờ i hi hi nói nhìn ngươi này điểm tiền đồ đại ca ngươi trên người ta bảo bối còn nhiều mà đáng tiếc ngươi cũng không dùng tới a không bằng như vậy ta này có một hạt thần tiên đại lực hoàn tại ngươi trong sinh tử một khắc đó ngược lại là có thể bảo đảm ngươi một cái tính mạng nghe được thần kỳ như thế đan dược lục sĩ thiên thiền một mặt cấp bách tâm ý nói đại ca ngươi không nói a có này thần đan thần dược vì sao không rất sớm lấy ra cho ta ai huynh đệ ta còn chưa phải là nhìn ngươi tuổi nhỏ sợ ngươi cầm không được a ta này thần tiên đại lực hoàn vô cùng chân quý thật là có thể làm người chết sống lại a chỉ cần ngươi còn có một hơi thở tại nhất định có thể đủ đem ngươi từ trên con đường tử vong kéo trở về chỉ là vật ấy ít r ồ i cứ như vậy mấy viên a nói liền thấy hắn sờ tay vào ngực bắt đầu ở trên người không ngừng mài trà cũng không biết hắn cái kia đ a n dược đến cùng ở nơi nào chào mọi người kỳ nhìn hắn cũng nghĩ kỹ xinh đẹp nhìn cái kia thần tiên đại lực hoàn đến cùng là vật gì càng có thần kỳ như thế hiệu quả chính là lộ ra một mặt vẻ khinh bị truy thiên cậu cũng rất tò mò nghĩ muốn hảo nhìn, nhìn này hồ bắt tiên khoác lát đồ vật đến cùng vì sao vật sau một chốc tại một mọi người kỳ vọng bên trong hồ bát tiên rốt cục từ trong lồng ngực lấy ra một cái quả cầu bùn giống như đen thủi lùi viên nhìn thấy này viên chỉ có móng tay lớn nhỏ hồ bát tiên có chút không hài lòng lắm nói ra ai liều lượng nhỏ một điểm tại chờ một cái ha chương 945, đại hung hồ bát tiên nói chuyện ngay trước mặt mấy người lại một lần sở tay vào ngực bắt đầu vào trà cùng lúc đó trên mặt của hắn lại vẫn lộ ra cực kỳ thoải mái biểu tình đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi một mặt phát rét vẻ hình như minh bạch cái gì chốc lát phía sau hồ bát tiên lấy tay lấy ra cái viên này màu đen bi đất đúng là dài lớn không ít đã biến thành t r ứ n g b ù câu lớn nhỏ chỉ thấy màu sắc đen thui lại vẫn có nhàn n h ạ t hào quang tản g ra bất quá lúc này mọi người hầu như đều biết trong đó muôn đạo dồn dập một mặt cảm thán nhìn hồ bát tiên lục sĩ thiên thiền nhìn thấy tình cảnh này mặt đều tái rồi nó m ô i run rẩy nói ra đại ca đây chính là trong miệng ngươi thần tiên đại lực hoàn kha khà huynh đệ chúc mừng ngươi đ ã đoàn đúng ngươi có thể không muốn xem nó bề ngoài thô giáp nội bộ nhưng là có hàng a nói hắn còn lộ ra cái k i a một khẩu răng vàng lớn răng một mặt đắc ý nhìn lục xí thiên thiền lục xí thiên thiền hàm răng có chút ấu hoán nói ra nếu không phải là nhìn ngươi là ta đại ca ta hiện tại cũng có chơi chết ngươi trái tim phốc phốc một tiếng đám người cũng không nhịn được nữa bắt đầu cười ha h a hồ bát tiên nhìn đám người nói các ngươi à, chỉ là nhìn bên ngoài biểu nơi nào biết vật này chỗ thần kỳ huynh đệ ngươi yên tâm đại ca còn có thể lừa ngươi à ngươi có thể biết đại ca ngươi ta tính ra ngươi ngày sau đem có một kiếp đại hùng họa sát thân a này mới không xa vạn dặm tới đây chính là vì trợ ngươi tránh thoát này một kiếp ngươi có thể không muốn không thức h ả o nhân tâm để đại ca ta thương tâm a ai lục xí thiên tiền không khỏi than thở một tiếng trong đầu không khỏi hiện ra chính hắn một kết b á i đại ca s ắ c thực đối với chính mình không sai thì t ớ i đồ ăn ngon đều sẽ cho mình lưu lại một ít vào giờ phút này đại ca làm sự tình quả thật có chút để hắn treo không tới mặt chính là người ngu cũng nhìn ra rồi này viên thuốc bản chính là đại ca trên người xoa xuống quả cầu bùn à hắn liếc nhìn hồ b á c tiên trong lòng nói đại ca ngơi ư nào cái nào ra a nhưng là hắn lục xí thiên t h i ề n cũng là có cảm tình người đại ca như vậy nói n hắn ư vậy, h nơi nào có thể thật sự tổn thương đại ca trái tim hắn chỉ có thể gương mặt lạnh lùng có chút chán ghét vươn tay ra nhận lấy đại ca trong tay đan dượng nhìn thấy nó tiếp nhận đan dược hồ bát tiên cao hứng vô v ô lục sĩ thiên thiền bả vai nói ra đúng vậy thì đúng rồi ngươi là huynh đệ ta đại ca có thể hại ngươi sao đem đan dược này tốt đẹp cất giấu đợi ngươi gặp nạn thời gian thời khác sống còn nhất định muốn nhớ được đem đan này ăn được tất nhiên có thể bảo hiểm ngươi một cái mặc nhỏ lục sĩ thiên thiền bất đắc dĩ chỉ có thể tại hồ bát tiên đe dọa ánh mắt bên dưới đầy mặt yêu buồn đem đan này thu vào nó không gian mang theo người bên trong h ả o h ả o huynh đệ đại ca sự tình phục nhiều ngươi đem đan này nhận lấy lòng ta đây bên trong liền yên tâm nhiều huynh đệ chúng ta từ biệt tại đây đợi nó ngày hữu duyên tại tiếp theo, nghe được lời nói của hồ bát tiên lục xí thiên thiện nhưng d ừ n g dưng như không nói ra đại ca ngươi nói nói gì vậy còn hữu duyên này ta lục xí là ai ta nhớ ngươi định phải lập tức t i ể u xuất hiện tại ngươi trước người ngươi còn không tin tưởng h ì n h đệ năng lực của ta à. hồ bát tiên nhìn hắn cười hì hì cũng không nói thêm cái gì t i ể u quay về mọi người phất phất tay nói gặp lại chờ hắn nói xong chỉ thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước bóng người t i ể u soạt một cái biến mất tại trước mắt mọi người hình như biến mất không còn tăm hơi một loại và nay hồ bát tiên lúc nào học xong sư phụ xúc đ i ệ thành thốn đại pháp a bộ trần sương cảm hắn nói còn lại mấy người cũng đều dối dít nghĩ như vậy chỉ có truy thiên c ầ u cao mày hắn thần nghiệm hơi động phát hiện xung quanh mấy vạn dặm đều không có cái kia hồ bát tiên thân ảnh trong lúc nhất thời nghi ngờ trong lòng này hồ bát tiên đến cùng dùng công pháp gì chính mình vì sao không có phát hiện tung tích của hắn coi như là xúc địa thành thốn một bước vạn dặm hắn cũng không thể lập tức thoát ly chính mình thần thức tìm tội a cái này hồ bát tiên thật là cực kỳ cổ quái bất quá lập tức hắn t i u không tại đi nghĩ việc này dù sao ở trong lòng hắn này hồ bát tiên gầm, gầm gừ gừ tự cùng tên lửa gạt lá tích cái kia lắc lư năng lực chính là hắn đều muốn lui nhường ba phần trong lòng cho rằng tên kia nhất định là học tập bí thuật gì chỉ đến thế mà thôi nhìn thấy hồ bát tiên ly khai lục sĩ thiên thiền hơi suy nghĩ liền muốn đem cái kia viên thuốc lấy ra nem xuống nhưng tại giây phút này trong đầu của hắn rốt cuộc lại hiện ra hồ bát tiên thân ảnh chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc nhìn nó nói huynh đệ ngươi có thể không nên phụ lòng tâm tư của đại ca nha lục sĩ thiên thiền bị này trong đầu một màn giật mình hắn lập tức chung quanh nhìn nhìn không có phát hiện hồ bát tiên thân ảnh này mới an ổ n xuống lúc này hắn bị môi trong lòng nghĩ đến được rồi nếu đại ca tấm lòng thành dù sao cũng vật này cũng không chiếm chỗ quyền làm đại ca cho hắn vật kỷ niệ lục sĩ thiên thiện rất nhanh t i ự u đem cái kia không đáng chú ý đ a n dược quên ở sau gáy đi hồ bát tiên đi rồi bầu không khí lại nồng đ ậ m lên thiên quan lập tức hỏi thăm lục sĩ, ngươi làm thật có thể mang theo chúng ta đột phá giới này đi tìm đến sư phụ ạ lục sĩ liếc mắt nhìn nhìn về phía thiên q u a n nói làm sao ngươi không tin tưởng ta ta lục sĩ nhưng cho tới bây giờ không k h o á c lác thiên quan cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt trong lòng hứa nói châu đều phải bị ngươi thổi chết rồi vất vả tốt bất quá lúc này nàng nào dám đắc tội hắn à nếu như này lục xí một đuộ nghịch tính khí chính mình khóc địa phương đều không có thiên quan lập tức một mặt nụ cười nói ra, hí hí. chúng ta lục xí lợi hại nhất cha ta đều nói ngươi không tầm thường đây ha ha đúng không l ã o đại đều như vậy khen ta xem một chút đi chờ ta tu luyện nữa một ít thời gian cái gì này giới cái kia giới ta hết t h ả không để vào mắt truy tiên h cậu không nói gì bất quá hắn cũng muốn nhìn nhìn này lục xí thiên thiền bản lĩnh đến cùng có hay không có nó nói lợi hại như vậy cực kỳ lục xí thiên thiền nhìn đám người nói tuy rằng ta có thể qua lại mỗi cái kết giới bất quá mỗi một lần mang người đều có hạn mức tối đa mà các ngươi từng cái từng cái đều rất vội vì lẽ đó này một lần e sợ không thể mang đi mấy cái thiên quan lập tức nói ra ta là nhất định muốn đi ngươi nhất định muốn dẫn ta đi k ỳ lân tử cũng phát ra âm thanh nói ta cũng đi mấy trăm năm ta muốn đợi không nổi thao thiết lạnh rên một tiếng nói tính ta một người đi thiên quan chính mình ở bên ngoài ta không yên lòng này thao thiết nhiều năm tới nay không biết vì sao cùng thiên quan cảm tình vô cùng tốt nói ra lời này đám người thật cũng không có qua nhiều phỏng đoán tự hình như bản nên giống như này bộ trần sương vừa muốn mở miệng truy thiên cầu nhưng nói ra mạc thiên trần sương hai người các ngươi tu vi b ặ c được tạm thời vẫn là không nên đi nếu thật là đến nơi đó chương chín trăm bốn mươi sáu trần linh lục s í thiên thiền nhìn đến đây hơi gật đầu nói như vậy cũng tốt các ngươi tựu nghe c ầ u ra đi hiện tại tình huống bên kia không rõ chúng ta đi nơi nào cũng là hai mắt tối t h i còn không biết có thể hay không tìm tới lao lại đây bất quá các ngươi cũng không cần phải gấp một khi tìm tới lão đại ta trở về đón các ngươi tự tốt nghe nói như thế một mặt v ẻ thất vọng hai người này mới tâm tình tốt rất nhiều vào thời khắc này một bóng người từ đại điện bên trong đi ra chỉ nghe hắn nói ra ta cũng muốn đi những năm gần đây trí nhớ của ta lại khôi phục một ít mang tới ta bao nhiêu có thể cho các ngươi một ít trợ giúp người vừa tới không phải là người khác chính là phi thiên cương thì m ặ t tả truy thiên c ầ u liếc mắt nhìn hắn nói t ố t m ặ t tả đối với các ngươi có trợ giút vậy thì để hắn cùng các ngươi cùng đi chứ mấy người đương nhiên sẽ không phản đối chỉ là muốn nhìn nhìn lục sĩ thiên thiền đến cùng có thể không mang theo nhiều người như vậy a lục sĩ nhưng là cười hì hì nói tiêu chuẩn v ừ i vặn cái này cũng là ta mang theo nhân số cực hạn giờ k h ắ c này bộ trần x ư ơ n g đi đến thiên quan trước người kéo nàng tay nói thế giới kia chúng ta không biết cụ thể là dáng dấp ra sao người đi vẫn là muốn tất cả cẩn thận một chút mới tốt bộ trần x ư ơ n g khó được ôn nhu một mặt hiện ra nếu như bị những giáo chúng kia nhìn thấy tất nhiên kinh t h á n không thôi muốn biết nàng nhưng là dạy bên trong gạch tên lạnh mặt mỹ nữ nơi nào có qua như vậy nhu tình nay cũng có thể gặp nàng cùng thiên quan tình như thị mọi cái tiệ lần tình nghĩa đến thiên quan ngòn m ặ t cười tiếp nhi có chút thương cảm nhìn đám người nói thở thiếu thời đường làm quan rộng mở vó ngựa thật không biết nhân gian có biệt ly nhưng là theo ta cao lớn người gần gũi nhất cách ta mà đi hiện tại ta lại muốn cách ta người thân cận nhất mà đi ai trong nhân thế này phân cách rời cách thật sự tốt gọi người khó chịu không thôi truy thiên cầu nhìn n à n g nói nhìn dáng dấp của chúng ta thiên quan đúng là lớn rồi biết đa sầu đa cảm đây mới là nhân thế gian n g n g có mùi vị a cậu ra nói cho ngươi đi thế giới kia không thể giống như bên này thích làm gì thì làm muốn biết nhân tâm khó lường chớ có ham chơi mau chóng tìm tới cha ngươi thiên quan nhớ cậu ra vẫn là đầy mắt không muốn tỉnh mặt thiên cũng đi đến nàng bên người nói ra tiểu sư muội một đường cẩn thận các người đi cái kia giới không ai không có thể đ à n g đụa tiểu hài từ t ì n h khí nói mặt thiên lấy ra một túi linh thạch đưa cho thiên quan nói lần này đi núi cao sông dài mang chút linh thạch cũng tốt làm việc thiên quan không có khách khí nhận lấy nàng quay về mặt thiên nợ nụ cười nói thật cảm tạ sư huynh mặt thiên cưng chiều sờ sờ tóc của nàng nói sư huynh tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được sư phụ truy thiên cậu giờ khắp này cũng sờ tay vào ngực lấy ra một tờ lừng lánh kim quang phụ c h i nói thiên quan tấm này đ ộ n tiên thần phù ngươi cũng cầm đi đi v ậ t ấy tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng thiên quan liếc mắt nhìn cái k i a thần phù một mặt mừng rỡ nói ra ta t i ể u biết c ầ u ra ngươi nhìn ta gặp phải nguy hiểm ý nghĩ đầu tiên chính là để ta chạy truy tiên h c ầ u ha ha nói thối nha đầu ta còn chưa phải là sợ ngươi đánh không nội nhân ra nếu như bị thua thiệt như thế làm ta có thể nói cho ngươi này đ ộ n tiên thần phù không giống giống như vậy chỉ cần ngươi mở ra này phù n h á y mắt t i ể u có thể đem ngươi c h u y ể n tống đến bên ngoài mười vạn dặm dựa vào kẻ thủ của ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là bắt ngươi bất đắc dĩ nghe thấy con số này đám người tất cả dồn dập cảm thán này truy thiên c ầ u nhưng là hạ vân gốc thiên q u a n cũng là con mắt sáng nói c ầ u ra ngươi thật tốt thiên q u a n nhất định tốt đẹp thu gom lên bậc ấy đây chính là bảo toàn tính mạng pháp bảo đây nói nàng lập tức thận trọng thu hồi này phù đến lục sĩ thiên thiền trơ mắt nhìn đám người vây quanh thiên q u a n l o a n quanh không khỏi ho nhẹ một tiếng nói này này này mọi người đều là bạn tốt các ngươi như vậy nhất bên trọng nhất bên khinh thật sự được không làm ta là trong suốt ta truy thiên c ầ u mấy người nhìn thấy hắn cái k i a m ộ t mặt thú á n giá dấp đều không khỏi cười ha ha mặt thiên giờ khắp này lại lấy ra một cái túi nói phần này là ngươi, ngươi có thể phải bảo vệ tốt thiên q u a n nhà nếu như nàng xuất hiện một chút vấn đề ngày sau mọi người bắt ngươi là hỏi lục xí thiên thiền nữ môi nắm lấy cái kia túi chờ nhìn thấy bên trong trắng lóa linh thạch này mới mặt lộ vẻ tiêu dung nói vẫn tính tiểu t ử ngươi đạt đến một trình độ nào đó truy thiên cầu nói từ ngươi à đi nơi nào tìm tới thanh phòng ăn ngon tốt uống tự nhiên sẽ có lục xí thiên thiền đối với hắn l ư ờ m một cái đón lấy nói ra tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta này tự lên đường đi nói liền thấy hắn mở miệng hút một cái tự đem mấy n g i hút vào trong bụng không gian đặc thù bên trong tiếp theo liền thấy nó thân thể l o a lên trên người phát sinh trói mắt kỳ quang sau đó nhìn sau lưng n ó cánh vai cấp tốc c h ấ p động tự bá một cái hóa thành một đạo kim quang bay nhanh mà đi nhìn lục xí thiên tiền bóng lưng bộ trần x ư ơ n g hơi hơi có chút bận tâm nói ra này lục xí thật có thể phá vỡ kết giới ả cái tên này chính là thiên địa chân linh đồ vật nghĩ đến hẳn không có vấn đề đi nghe được truy thiên cầu trả lời bộ trần x ư ơ n g này mới hoàn toàn yên tâm lại ba ngày phía sau thanh phong nơi một giới bên trong cực đông nơi nơi này chu vi mấy triệu dặm đều là yêu tộc nơi ở bởi vì nơi này đất rộng người thừa đồng thời linh khi không có trung ương phúc đ i ệ đồng n ặ vì lẽ đó tu giả càng ngày càng ít đúng là thành yêu tộc khu vui chơi giờ khác này một con t h ỏ tinh chính trên t ả n g cây ngủ gật liền thấy trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng thanh âm trói thai văng lên tùy theo chính là một tiếng tiếng nổ truyền bá mà ra nó nhìn về phía trên bầu trời liền thấy một vật cả người đen nhánh quay về phương hướng của nó đập xuống t h ỏ tinh mãn mặt nghi hoặc tâm ý nhìn cái kia quan điểm càng ngày càng gần đợi nó phản ứng lại thời điểm lúc này mới nhìn thấy vật kia dĩ nhiên không thiên lệch đập về phía nó đến chỉ thấy vật kia tốc độ cực nhanh giờ khác này nghĩ muốn chạy mở nhưng là không kịp rồi chỉ nghe phịch một tiếng không chờ nó kêu t h ẳ n một tiếng đã bị vật kia đập ngã xuống đất hôn mê đi chốc lát phía sau chỉ ng nga lục sĩ thiên t h u ề n mở mắt ra phun ra một khẩu khói đen này mới hùng hùng hổ hổ nói ra bà nội tích đen đ u ổ i dĩ nhiên gặp không gian phong bạo cũng còn tốt ta lục sĩ cơ linh cực kỳ nếu không thì còn không biết muốn bị thổi đi đâu vậy chứ ồ đây chính là mặt khác một giới a không tồi không tồi nơi này linh khi muốn so với bọn họ cái kia giới nồng nặc nhiều nếu như ở tại đây tu luyện không biết muốn so với bọn họ cái kia giới nhanh lên bao nhiêu đây chẳng thể trách những tên kia n g h i tất cả biện pháp cũng muốn tới này thì ra là như vậy a đồng thời nơi này bãi c ọ đều rất bất đồng làm sao như thế mề mại có có dắn đây lớn đại ca ngươi có thể hay không trước tiên từ trên người ta hạ xuống a lục sĩ thiên thiền túi đầu một nhìn không khỏi cảm t h ắ n nói t a cam hắn soạt một cái tựu từ cái kia thọ tinh trên người l ă n xuống huynh đệ ngươi đây là làm cho cái nào ra a hai ta không quen không biết ngươi như vậy như vậy để ta thực sự là lớn nhận cảm động a thọ tinh nghe xong lời này vốn là đau đớn vô cùng nó chân tâm nghĩ muốn phun máu ba lần a đại ca p h i ề n phức ngươi một lần sau không muốn đập cho chuẩn như vậy làm không ta này nhỏ thể trạng cũng không kháng ngươi như thế gieo v ạ a chương chín trăm bốn mươi bảy toàn được nhậu nhẹ t h n ngon lục sĩ thiên t i ệ n ngượng ngùng cười hắc, hắc cười này mới hỏi nói h u anh đệ gặp lại vợ là hữu duyên đại ca hỏi ngươi nơi này là nơi nào à? nghe nói như thế thọ tinh sững sờ nói đại ca ngươi sẽ không đúng là từ ngày đi lên h ả vẫn còn bị ngã c h o n váng lục xí thiên tiền h nghe nói như thế mắt nhỏ chuyển động lập tức cười hì hì nói ai không dối gạt ngươi nói huynh đệ ta vốn là trên trời thần thú đáng tiếc đắc tội rồi một cái so sánh lợi hại yêu vương bị n g ư ờ i hại đánh rơi p h ẳ n g t r u y n ai nói tới chỗ này hắn lại thở dài một tiếng đôi kia ánh mắt rào hoạt thỉnh thoảng liếc trộm thọ tinh nhìn, nhìn phản ứng của hắn cái kia thọ tinh nghe nói như thế nhưng là đầy mặt vẻ khiếp sờ nói đại ca ngươi thực sự là thần tiên à, ha ha ha ta gặp được thần tiên lục sĩ thiên t h i ề n trong lòng khà khà hai tiếng trong lòng nghĩ tới đây chỉ ngốc thọ còn rất dễ lửa lập tức t i ể u nghe hắn nói ra đương nhiên thật trăm phần trăm chỉ là m ớ i đến cũng không biết giới này tình huống thế nào à, hai mắt tối t u i chính là thần tiên cũng có à. thọ tinh giờ khác này tinh thần phân chân nói ra đại ca theo ngươi l a n lộn ngày sau ngươi khôi phục thần vị có thể không dịu dắt tiểu đệ một thanh cũng với ngươi là một người thần tiên tiểu đệ có thể có thể a ngày sau ngươi chính là tiểu đệ của ta lại có bất cứ chuyện gì liền tìm đại ca đại ca giúp người vác t h ỏ tinh nghe nói như thế không khỏi viền mắt đỏ chót nói đại ca duyên phận a cứ như vậy dựa vào lục xí thiên thiền ba tức không nát miệng lưỡi mới vừa đến nơi đây đã thu một cái tiện nghi tiểu đệ nhìn dáng dấp cái tên này không có cùng hồ bắt tiên t r ắ n g hốn này đầy miệng lắc lư lời nói thật là tay đến bắt giữ a lục xí thiên thiền lập tức há to miệng rộng tựu đem bụng nội không gian bên trong thiên quan mấy người thả đi ra t h ỏ tinh nhìn thấy lục xí thiên thiền dĩ nhiên có thần thông như thế đối với hắn càng thèm tin tưởng lên nội tâm càng là đối với hắn phục sắt đ ấ nó trong lòng nghĩ đến chính mình thực sự là đời trước tu lai phục khí chính mình mẹ t i ể u nói nó một đời phúc thiên mệnh lớn này không phúc bảo đến ngày sau theo thần tiên đại ca h ô n xem ai còn dám xem thường nó thiên quan nhìn trước mắt thế giới này mừng d ỡ nói ra thế giới này ta tới cha ngươi đợi ta à. thao thiết nhìn chung quanh một chút cũng không có cảm giác nơi này tốt như thế nào vẻ mặt khinh thường v ẻ kỳ lân tử nhưng là đầy mặt hưng ơ phấn tâm ý nó nhìn xung quanh nói ra đây là nơi nào mặt ta c a o mày trong lúc nhất thời cũng không biết đây là nơi nào nhìn về phía lục sĩ thiên t h i ề n thọ một mặt khiếp sợ nhìn mấy cái vừa người đi ra ngoài nó thận trọng hỏi dò lão đại này chút người tình huống thế nào a lục xí k h ả khà một tiếng nói này cũng là bằng hưu ta ngày sau ngươi tự quen thuộc thọ tinh nhìn thấy thao thiết trên người tản mát ra to lớn yêu khí nhất thời cảm giác lạnh cả người đi đứng run thật sợ cái k i a khuôn mặt hung ác ra hỏa một khẩu tựu i đem nó nốt u xuống nghe được thọ tinh nói chuyện đám người này mới nhìn về phía nó thiên q u a n một mặt tò mò nói ra ồ thật đáng yêu thọ lục xí nó là ai vậy lục xí ngạo kiêu nói ra ta đây vừa rồi thu tiểu đ ệ hoa lục xí ngươi thật là lợi hại mới vừa tới này tựu có tiểu lệ thiên q u a n cảm t h ẳ n nói khà khà ta là ai tới nơi nào đều có một nhóm lớn người theo đuổi ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi lục ca ta là hôn nơi nào thiên quan cảm thán nói lợi hại lợi hại bội phục bội phục tiếp theo lục xí nhìn về phía mặt ta cùng kỳ lân tử hai người này còn chờ hắn trả lời đây hắn lập tức nói ra nơi này là giới này cực đông nơi nghị muốn đi trung ương phúc đ ệ u sợ là chúng ta còn muốn đi tới một đoạn lộ trình mặt ta hơi gật đầu nói nguyên lai là nơi này ta nhớ ra rồi nơi này là yêu t ộ c khu vui chơi vân chi thiên cung khoảng cách nơi đây còn có mấy chục triệu dặm nhìn dáng dấp chúng ta có đi rồi thiên quan chốc nháy mắt to nói các ngươi nói cha ta sẽ đang ở đâu vậy các ngươi đoán hắn sẽ đi tìm lục như yên vẫn là dư tử tâm đây nếu như lục như yên hắn cần phải đi ma giáo nếu như dư tử tâm hắn hẳn là chính đạo ta nghĩ dựa vào cha tính cách nhất định đều sẽ đi tìm một phen vì lẽ đó chúng ta căn cứ cái này manh mối nhất định có thể tìm được cha thông minh nhìn ta một chút nhà thiên quan chính là thông minh lanh lợi à mặt ta ngày sau liền muốn xem ngươi rồi ngươi có thể không muốn đem chúng ta cho mang lệnh rồi à mặt ta gật gật đầu sắc mặt nghiêm túc nói ra trí nhớ của ta khôi phục rất nhiều ta nghĩ tới nơi này ma đạo thế lực tên là ma tiên tông chính đạo thế lực một cái là ta trước đây nơi sơn môn vân chi thiên cung một cái chính là thượng thanh cung chúng ta chỉ cần tìm được này ba cái địa phương dựa vào ta cùng chủ nhân quan hệ hoàn toàn có thể cảm ứng được hắn lục sĩ thiên thiền lúc này cũng nói chen vào nói đúng vậy ta làm sao đem này cha quên mất đến thời điểm dựa vào ta cùng lao đại huyết mạch tân ký tự có thể cảm giác được đối phương tồn tại việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn làm a u nhanh tiến về phía trước này mấy nơi đi vâng vâng lục sĩ thiên t i ề n vừa rồi nói xong cũng cảm giác đại địa một trận run dậy đảo mắt mấy người liền thấy một cái thân cao hai mươi ba mươi chựa bóng người to lớn quay về mấy người nhìn lại đó lại là một cái thân hình cao lớn màu đen vừa lớn nó nhìn thấy mấy người phía sau trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn chỉ thấy nó mở ra miệng rộng lại vỗ ngực một cái t i u quay về mấy người nhanh chân chạy trốn mà tới ai nha mà ơi lão đại là ma viên tên kia đến vật này tính cách tàn bạo thích ăn nhất chúng ta huyết đục ta nhiều cái h u y n h đệ đều là bị nó ăn hết chúng ta vẫn là chạy mau đi cái nào nghĩ lục xí thiên tiền không hề bị lay động nói ra kha kha lão tử chính đói hoảng sợ cái tên này thực sự là không biết chết sống dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa xem ta như thế nào trừng trị nó nói liền thấy lục sĩ thiên thiền phi thiên m à đi quay về cái kia vượn đen b ọ o tới thiên quan l ệ n h rên một tiếng nói việc này làm sao có thể thiếu ta chờ ta thao thiết than thở một tiếng nói này nha đầu t i ê u thích đánh nhau ta cũng đã lâu không có động đậy động đậy gần cốt cũng đi hoạt động một chút thọ tinh giờ k h ắ c này vô cùng k i ế p sợ tùy theo hắn phóng tầm mắt nhìn sang liền thấy bên kia hảo quang lấp lóe tiếng ầm ầm nối liền không r ư ớ không dùng thời gian bao lâu cái kia vượn đen tựu dầm một tiếng ngã xuống tiếp theo nó lại nhìn thấy cô gái kia quay về vượn đen hút một cái vượn đen trong thân thể một đạo bạch quang bị nữ h à i hút vào trong bụng tùy theo nàng lộ ra cao hứng tiêu dung cái k i a thao thiết v ù một cái da vượn đen yêu đan t i ể u nhét vào trong miệng nuốt xuống lục xí thiên thiền khà khà một tiếng mở ra miệng rộng chỉ thấy miệng của nó giống như động không đáy dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ vượn đen nuốt vào trong bụng nhìn thấy này một màn kinh khủng màn thọ tinh sớm đã bị dọa sợ tại chỗ chờ mấy người trở về phía sau thọ tinh lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu nói đại ca ngày sau tiểu đệ ta nhất định nhưng mà đối với người đến chết cũng không đổi khăng khăng một mực đi theo làm t h y tùng đi theo trái phải của ngươi lục xí thiên t i ê n thiên ng Vô vô vai của nó vai vậy của ta nói, thích nó nghe nhất như vậy, Ngày sau ngươi tốt, lúc n Ngày ngươi hốn, đẳng ngươi toàn nhậu nhẹ tăng ngon. h theo Chương phiến tỉnh. bỡ. bảo sau ca ta tựu được đại tốt đẹp 948, l này kỳ lân tử nhìn mấy người chính là nói ra ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm nhất định muốn ly khai các ngươi các ngươi mọi người nhiều hơn bảo trọng thiên quan nhìn kỳ lân tử một mặt không tôi h nói ra kỳ lân tử ngươi thật phải đi a kỳ lân tử gật gật đầu nói đúng ta ăn cái k i a thánh d ư ợ c phía sau không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tác dụng phụ ta nhất định phải muốn đi tìm một dạng đồ vật đến khôi phục tu vi của ta chúng ta từ biệt tại đây ngày sau hữu duyên gặp lại đi thiên quan quay về gật gật đầu vẫn còn có chút không thôi nói ra gặp lại k ỳ lân tử nhìn nàng dáng dấp như thế cũng là than thở một tiếng nói thiên quan cẩn thận nhiều hơn ngươi tốt đẹp nỗ lực ngày sau tu vi không thể đo lường ngày sau nếu như ta có thể tìm tới vật kia khôi phục thực lực ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi thiên quan quay về hắn gật gật đầu mọi người lập tức phất tay bịt ly k ỳ lân tử đối với mọi người lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười lập tức liền hướng xa xa chạy băng băng mà đi lục xí nhìn kỳ lân tử bóng lưng lạnh rên một tiếng nói bà nội tích một đời yêu hoàng làm cho như vậy phiến tình làm gì bị h mặt ta lúc này mở miệng nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng lập tức lên đường đi mấy người một đường tìm kiếm thanh phong tạm thời không đề cập tới ma tiên tông bên trong tự tư lệ ma chủ v i sư thanh phong tu vi một ngày n à n g i ả m tăng trưởng cấp tốc cực kỳ mà thông thiên c ấ p cũng đang không ngừng tăng cường nhân thủ bởi thanh phong đại danh đầy đủ v à n dội rất nhiều quý mến h ắ n người dồn dập gia nhập thông thiên các bên trong càng để thanh phong vui chính là ngũ tuyệt bày tả rốt cuộc đã tới mấy người tuyên bố gia nhập vào ma tiên tông thông thiên các sự tỉnh tại tu tiên giới còn kinh khởi không nhỏ sóng lớn Này lệnh chính đạo bất ngờ chính là ma chủ cũng không có nhắc lên cái gì so lớn đồng thời dường như im hơi lặng tiếng giống như vậy đối với ma tiên tông ngẫu nhiên quật khởi trúc long ba đại tông môn chỉ là hơi hơi chú ý một cái chỉ đến thế mà thôi dù sao ở trong lòng bọn họ ma đạo yêu đồ coi như là tại lợi hại cũng không dám thay quá càng hẳn rỡ nếu không thì c h ấ n ma thâm nguyên nhưng là c h ợ ở nơi đó đem hắn chấn áp đây cứ như vậy thanh phong thông thiên các đang không ngừng phát triển bên trong mà thanh phong còn dập khuôn tại hạ giới một bộ kia kiếm tiền đương nhiên vẫn là kinh thương tới nhanh hắn đem thông thiên giáo tinh túy đủ số chiếu chuyển tới cũng lấy ra một ít tiền vốn đến để diệp phi dạ cùng nô quy hai người đi thành lập vạn bảo các cửa hàng diệp phi dạ từ chức vẫn chưa tiếp xúc qua những thứ đồ này thế nhưng nô quy nhưng đầu lâu nay hai người rất nhanh cựu tại thanh phong chỉ đạo hạ mở ra bán hàng lữ trình cựu trọng lâu đoạn ki quy tâm thụ này một ít nhân vật trọng yếu cũng không có nhàn h r ố i bọn họ không ngừng lung lạc tông môn đệ tử chỉ cần là đồng ý gia nhập thông thiên các toàn bộ đều bị bắt vào trong các không chỉ có như vậy thanh phong còn phái r a vô tả thơ thất tuyệt thu nạp phía ngoài tán tu ma đầu bọn họ dựa vào tông môn tên tuổi đem vô số tán tu ma đầu hết thẻ thu vào thông thiên các bên trong nhớ năm đó thanh phong tại hạ giới chính là dựa vào này một chiêu đem thông thiên giáo từng bước từng bước làm lớn bây giờ loại mô thức này thật là liên tiếp dùng khó chịu theo thông thiên các không ngừng lớn mạnh diệp phi dạ lại dựa vào thông thiên các tài nguyên đem vạn bảo lâu phát triển làm rạng rỡ một gian đón lấy một gian vạn bảo lâu bị lái về giới này các nơi vô số linh thạch giống như nước chạy hào hào hào thu vào thông tin ê các bên trong cứ như vậy thông tin ê các tại một p h e n thao tác bên dưới đưa đến cá i nhau hiệu ứng bắt đầu càng làm càng lớn thời gian dường như thời gian qua nhanh đảo mắt chính là m ộ ư ơ i năm thời gian m ộ ư ơ i năm tuy rằng không ngắn nhưng là ở trong mắt tu giả bất quá một cái búng tay mà thôi tại m ộ ư ơ i năm này thời gian vạn bảo lâu muốn người có người muốn tiền có tiền đồng thời tại diệp phi dạ đoàn người thao tác bên dưới bọn họ đã không vừa lòng ở chỉ thu vào ma giáo tán tu bọn họ đem xúc tu cũng đưa về phía chính đạo tán tu bên trong n à y hết thảy thanh phong tuy rằng biết bất quá hắn cũng chỉ là hơi hỏi đến một cái hắn mỗi thiên đô đang cần củ tu luyện bên trong trải qua những năm này tu luyện cùng tìm hiểu cũng tại ma chủ dốc lòng giáo dục bên trong thanh phong đã đem chân ma kinh tu luyện đến tiểu thành ma đ i ể n cũng đã tìm hiểu thấu đá o bảy tám phân rằng dốc bất chi bất giác thanh phong hóa thân tại hai đại công pháp gia t r ỉ bên dưới tu vi tăng nhanh như gió dĩ nhiên có địa tiên cảnh thực lực bất quá không biết có phải hay không là hắn không phải bản thể nguyên nhân dĩ nhiên vẫn chưa có một chút đột p h á nên có sự tính phát sinh này cũng là người ta vô cùng không thể tưởng tượng nổi Cũng、chính ũ n g c là nói hắn vẫn chưa s u n g kích địa t i ê n cảnh liền trực tiếp thành t i ể u địa t i ê n cảnh nói ra e sợ đều có người không tin có thể này t i ể u chân chân thực thực phát sinh liên quan với chuyện này hắn hỏi thăm ma chủ ma chủ nói cho hắn chờ hắn bản thể trở về gặp nhau thời điểm nếu như bản thể đột phá đến rồi địa t i ê n cảnh thì sẽ không tại phát sinh cái gì nếu như bản thể không có đột phá vào lúc ấy hai người một khi hợp thể t i ể u sẽ phát sinh kinh người phản ứng đồng thời bởi vì hóa thân nguyên nhân bản thể t i ể u sẽ lập tức bắt đầu tiến giai địa t i ê n cảnh chỉ là khi đó không biết có thể hay không phát sinh cái gì chuyện q á i gì thanh phong nghe đến mấy câu này cũng chỉ có thể hờ hững sử c h i bởi vì bản thể khoảng cách hắn qua xa vì lẽ đó hắn cũng không biết bản thể bên kia đến cùng như thế nào ma tộc bên trong chiến trường đại quy mô công kích lại bắt đầu lớn thành bên trên vô số nhân tộc tu giả đứng ở nơi đó mọi người nhìn về phía trước tối om om vô cùng vô tận ma đầu đều là một mặt chết lạng biểu hiện t ự từ ba năm trước cái kia một hồi đột nhiên quy mô lớn chiến đấu phía sau nhân tộc lớn thành bên này tổn thất nặng nề những ma đầu kia cũng không biết đến bao nhiêu bộ đội tăng viện cách mỗi mấy ngày tựu sẽ đối với lớn thành phát sinh đại quy mô công kích nếu không phải là có hộ thành đại trận nhân tộc lớn thành nguy lấy chính là như vậy n h â n tộc bên này mỗi ngày cũng muốn thừa nhận vô tận áp lực mỗi thiên đô có rất nhiều thử thương thời khắc này trở lên thanh thất tử vân c h i tam kiệt còn có huyền khổ nhất thiền đám người cầm đầu tam đại phái vô số đệ tử đứng tại trên tường thành nhìn về phía trước hộ thanh đại trận tuy rằng đã mở ra nhưng là nhiều như vậy ma đầu công kích như vậy để đại trận tiêu hao biến lớn vô cùng đồng thời cách mỗi ba cái c a n h giờ đại trận cũng sẽ bị đóng nửa k h ắ c đồng hồ đến thay đổi linh thạch cái này thời gian nhân tộc bên này tự muốn thừa nhận ở áp lực lớn lao hiện tại tính toán thời gian lại muốn đến thay đổi linh thạch thời điểm đến mỗi vào lúc này mọi người đều muốn đối mặt này máu tanh một khắc trong lòng của mỗi người áp lực đều rất to lớn. dù sao ở đây loại sinh tử bất định địa phương ai có thể hờ hứng x ử chi đây đặc biệt là những vừa rồi kia bị phía sau đưa vào tiến vào đệ tử mới nhìn thấy cái này c h à n g diện càng là tâm có sợ hãi chỉ là này vô số tu giả bên trong nhưng chưa nhìn thấy thanh phong cùng mạch hồng trần thân ảnh cũng không biết hai người đi nơi nào lớn thành bên trên lang tiêu tử trao mày nhìn thanh chỉ nói ra thuần dương sư đệ bế quan nhiều năm xung kích địa tiến cảnh có thể vì sao dĩ nhiên thẳng đến không có động tính đây nếu như hắn ở đây có lẽ lại là mặt khác một phen c h à n g diện đi chương chín trăm bốn mươi chín sao rơi n g ư ơ lai、like, thanh phong tại ba năm trước đột cảm giác bình cảnh vung lòng hắn thích thú bên trong lập tức liền bắt đầu bế quan tu luyện lên khi đó ma giới tiếp viện tương lai ma tộc chiến trường vẫn là rất bình tĩnh mỗi ngày cũng chỉ là có một ít tiểu quy mô chiến đấu mà thôi thanh phong lúc này mới quyết định bế quan xung kích địa tiên cảnh ai biết hắn vừa rồi bế quan không lâu ma giới tiếp viện đại quân đã tới rồi tùy theo t i ể u phát sinh một hồi để nhân tộc lớn thành tồn tất nặng nề g h đại chiến nay cũng bị nhân tộc tu giả sưng là sao rơi cuộc chiến bởi vì cái k i a một trận đại chiến nhân tộc lớn thành có thể nói là khuynh thành mà ra trong thành địa tiên cảnh đại lao toàn bộ tham chiến bạch mục nhiên càng là kiếm trạm thiên đ i ệ trận chiến đó quả nhiên đánh trời long đ không gian đều bị chém mở một đoạn càng có đ ị a tiên cảnh cường giả ngã xuống rơi mất cuối cùng tựu tại đại chiến tiến nhập kịch liệt nhất thời điểm ma đô bên trong rốt cuộc lại xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế cái kia người được gọi là tám thần đại nhân tu vi của người này thông thiên quan hệ song song tay đem tuyệt thế kiếm tiên bạch mục nhiên đánh trọng thương tốt tại có mấy vị đ ị a tiên cảnh sư thúc tổ liên hợp ra tay này mới để bạch mục nhiên chạy trốn trở lại đến đây nhân tộc liên tục bại lui chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận thủ hộ lớn thành khi đó hắn bê quan bên trong căn bản là không biết chuyện này phát sinh mà mạch hồng trần tự từ mười năm trước dung hợp â m dương càn không châu thất bại bị thương Tính dưỡng tốt rồi phía dưỡng vẫn bế quan không rồi sau bế lúc này vô số ma đầu tại địa tiên cảnh ma thần đem dẫn dắt bên dưới bắt đầu công thành lớn trên thành mặt tu giả bắt đầu không ngừng ngự xử pháp khí quay về phía dưới những ma đầu kia bắn nhanh chém giết mà đi cựu la xung phong tại trước lạnh lên một tiếng trên bầu trời một to lớn ma ảnh tránh hệ ra chỉ thấy cái kia ma ảnh giơ lên to lớn năm đấm chắp hai tay quay về phía dưới trên thành tường tu giả tự đập xuống mà xuống lục vân phi đã sớm phòng bị đối diện ma thần đem công kích giờ khác này nhìn thấy cựu la cái kia ma ảnh công kích lập tức liền vận chuyển huyền công một t r ư ờ n g b a y về bầu trời đánh tới chỉ thấy một đạo màu vàng trưởng ấn cùng cái kia ma ảnh xong quyền đụng vào nhau nhất thời phát sinh một tiếng vang ầm ầm độ vang đón lấy cực kỳ năng lượng kinh khủng khuyết vô số ma đầu xông lên giữa không trùng cùng trên thành tu giả bắt đầu bắt đầu chém giết thanh phong giờ khắp này vừa mới đi ra mật thất liền thấy trên thành tường vô số bóng người lay động tiếng la g i ế t vang động trời nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi sức sở trong lòng nghĩ đến đây rốt cuộc là tình huống thế nào những ma đầu kia vì sao trợt bắt đầu công thành hắn nhớ được bản thân hình như bế quan không lâu thời gian chẳng lẽ tại hắn bế quan khoảng thời gian này phát sinh không phải đại sự gì hắn nhìn tường thành phía trên máu tanh chém giết c h ẳ n g diện đến không kịp nhiều suy nghĩ gì tùy theo hắn thị huyết chi dự tránh hiện ra liền thấy hắn hơi suy nghĩ soạt một cái liền hướng cái kia trên thành tường chạy vội mà đi thanh chỉ đối chiến hai cái độ kiếp kỳ ma đầu trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể còn chưa phải là bởi vì đối diện cái k i a hai cái ma đầu vốn là cấp tinh anh cái khác ma đầu một cái đều rất khó đối phó huống h ổ hai người đâu đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy hai cái ma đầu phối hợp đối với nàng phát sinh một đòn sấm xét thanh chỉ trong lòng kinh hãi mắt nhìn chính mình căn bản không cách nào tiếp nhận cái k i a mãnh liệt ché một m cái lúc này nàng chỉ có thể liệu mạng người bị thương nặng hậu quả liền muốn dùng ra lực sát thương cực lớn tuyệt chiêu đến những không kia chờ nàng đ ộ thủ cũng cảm giác phía sau một cỗ kinh khủng lực lượng đột kích nàng nhất thời trợn mắt lên trong m i ệ nghỉ nó nói mạng ta xong rồi thế nhưng ra ngoài nàng bất ngờ chính là cái kia năng lượng kinh khủng dĩ nhiên lướt qua đỉnh đầu của nàng quay về cái kia hai cái ma đầu một đòn đ â m đến lúc này nàng mới nhìn thấy đó lại là vô số phi kiếm màu đỏ ngòm hình thành một cái kiếm long cái kia kiếm long rít gào nháy mắt cựu đem đối diện khủng bố một đòn rào n á t bét tiếp theo liền nghe được một cái ầm ầm nổ vang tại lớn thành bên trên vang vọng mà lên toàn bộ lớn thành đều bị run d ậ y một phen mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên liền thấy một người mặc bảy màu chiến y ỉ đứng tại trên thành tường người này không là người khác chính là bế quan ba năm nhiều thanh phong thuấn dương tử có người kinh hô thành tiếng trong lúc nhất thời lớn thành bên trên vô số con mắt nhìn về phía hắn đến trên thanh thất tử mười tám la hán vân chi t a m g kiệt nhất tiền vô số đệ tử vào đúng lúc này không biết vì sao trong lòng biến được lửa nóng chính trong lúc đầu thiên thương nhìn thấy thanh phong ra trận m ộ t khắc nhìn thấy vô số đệ tử đều ngưỡng mộ biểu hiện cùng ánh mắt không biết vì sao trong lòng hắn nhưng có một ít cảm giác khó chịu bởi vì trước lúc này hắn trên người mặc bảy màu chiến y l g h ĩ vẫn luôn là những đệ tử trẻ tuổi này trong lòng nhân vật lãnh tụ là bọn họ quý mến đối tượng ngưỡng mộ khi đó mọi người đều lấy hắn làm gương nhìn hắn vì là trong lòng q a n g nhưng là tự từ mười năm trước chàng đại chiến kia phía sau hắn hảo quang đã bị thanh phong nháy mắt che giấu đi hắn cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng đại sư huynh thanh phong nhìn vô số sư huynh đệ cười n h ạ t một tiếng nói ta tới chậm đón lấy liền thấy hắn vung tay lên một trăm linh tám thanh phi kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh bay về những ma đầu kia phô thiên cái địa mà đi tùy theo nhìn thấy hắn mở một r a phun ra một căn ba t ấ c nhỏ côn cây gậy kia chính là đã bị chữa trị khỏi thông thiên đại côn chỉ thấy cây gậy kia nên gió tăng trưởng đ ả mắt liền biến thành dài bảy thước ngắn bị hắm trong tay chờ kiếm ảnh đầy trời xa qua l i ê n thấy hắn cầm trong tay đại côn hét lớn một tiếng nói ai dám chiến ta tiếng này giống to dường như lôi đình một loại vang vọng lớn thành bên trên chấn nhân tâm phách không nớt đối diện những ma đầu kia đều là s ư ơ n g sở trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên đúng là thanh phong một câu nói này nhất thời gây nên vô số tu giả trong lòng dũng khí để vô số người nhiệt huyết sôi trào mấy năm qua mọi người vẫn chịu đòn bị làm sợ trong lòng những cảm xúc mãnh liệt kia cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn mỗi một ngày mọi người đều tại gặp phải tử vong uy hiếp ai có thể như vậy dũng cảm đây nhưng là hôm nay thanh phong hắn đến hắn lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người giờ khác này có người bỗng nhiên nghĩ đến biên hoang bên trong lưu truyền ra chính là cái kia truyền thuyết l i ê n là có người lớn tiếng gọi nói t h u ầ n dương tử xin ban cho ta dũng khí lời này vừa nói ra vô số người tiếng sôi c h à o mà lên thanh phong lúc này trong lòng cũng không nói nghĩ g ơ lên đại côn t i ự u xông vào vô số ma đầu bên trong dựa vào hắn hiện tại độ kiếp k ỳ tột cùng tu vi lại thêm một thân khí lực vô cùng thời khác này hắn như hổ vào đàn dê giống như vậy đại côn phất lên chỗ đi qua vô số ma đầu đều bị đánh bay ra ngoài bị hắn đại côn đụng tới không không đứt gãy xương trong lúc nhất thời tiếng đều thảm thiết liên tục không ngừng liên tiếp không ngừng thanh phong dũng manh một lần nữa khơi dậy vô số người nhiệt huyết mọi người dồn dập dùng r a lớn nhất cảm xúc mãnh liệt cùng những ma đầu kia chém g i ế t cùng nhau chương chín trăm năm mươi nói vô cùng tàn nhẫn lời lần lượt độc nhất đánh tại thanh phong dẫn dắt bên dưới b ả n đã nằm ở bị động bị đánh nhân tộc tu giả dĩ nhiên kỳ tích một loại bắt đầu phản công lên nhìn thấy thanh phong như vào trốn không người đã sớm đem này hết thể để ở trong mắt cửu la trong lòng vẫn hận không lướt chỉ thấy hắn một cái đại chiêu đánh ra nháy mắt vung ra đối thủ trước mắt thân thể l o i lên cựu chắn thanh phong trước người thanh phong nhìn thấy dĩ nhiên là đối thủ cũ cửu la con mắt h i p lại cửu la nh trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ nói ra nguyên lai là tiểu tử ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đã chết từ lâu đây nếu ngươi còn dám xuất hiện hôm nay t i ể u để cho ta tới chém giết cùng ngươi đi thanh phong nhìn hắn trong lòng nghĩ đến chỗ này người nhất là càng hắn rỡ hôm nay vừa vặn t i ể u cầm hắn khai đao tuy rằng hắn tu vi tại địa tiên cảnh trung hậu kỳ nhưng là dựa vào thanh phong hiện tại khí lực căn bản là không e ngại hắn đã như vậy hắn cũng không làm nó nghĩ trực tiếp mở ra pháp tướng thiên địa dù sao cũng người ở đây nhiều chẳng qua chờ một lát pháp tướng thiên địa tiêu tan đã tiêu hao hết năng lượng hắn cựu dẹp đường hồi phủ những ma đầu kia làm sao cũng không cách nào tấn công vào trong thành、đi. có ý nghĩ này hắn cũng không do dự nữa trực tiếp mở ra đến pháp tướng thiên địa tầng thứ ba t r i tiên hắn bản nguyên lực lượng một trăm sáu mươi triệu cân giờ khác này tăng lên dữ dội đến sáu trăm bốn mươi triệu cân mà hắn pháp tướng cũng trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng cao cự nhân chỉ thấy người khổng lồ kia quay về cựu la một q u y ề n oanh kích ma xuống từng luồng từng luồng kinh khủng uy năng ở giữa không trung nổ tung phát sinh ở mầm tiếng cựu la tuy rằng cảm thấy một luồng khiến người kinh khủng lực lượng kéo tới nhưng vẫn còn có chút đánh giá thấp thanh phong lực lượng chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa nhất thời hóa thành mấy chục t r ư ợ n cự ma hắn ngựa đầu hét lớn một tiếng vô tri tiểu nhi tới thật đúng lúc đi chết đi cho ta. nói hắn liền d ơ lên nắm đấm quay về cái tia pháp tướng cũng oanh kích mà đi một luồng càng kinh khủng hơn năng lượng tại hắn trên nắm tay mặt buốc lên mà ra hóa thành to lớn quyền ảnh quay về phía trên mà đi n à y hết thể bất quá phát sinh tại c h u y ể n trước mắt trong đó liền thấy hai cái nắm đấm nháy mắt v à chạm vào nhau i ự u tại nắm đấm va chạm một khắc đó i ự u la ánh mắt biến đổi nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì hắn cảm giác pháp tướng một quyền lực lượng dường như mấy trăm tòa núi lớn quay về hắn đụng tới một loại hắn tự hỏi bản thể lực lượng vô cùng đủ có ba trăm triệu cân nhiều nhưng là thời khắc này đối diện lực lượng càng thêm lớn vô cùng hắn căn bản không cách nào cảm thụ ra nhiều lớn. đã bị cái kia cố vô cùng vô tận lực lượng đánh bay ra ngoài cựu la một khẩu lao hết phun nôn mà ra bởi vì hắn tự đại hắn bỏ ra giá cả to lớn hắn thân thể không ngừng n g ừ n lại chỉ cảm thấy cái kia cái cánh tay đau nhức cực kỳ cũng không biết có phải hay không là bị tổn thương thật lớn thanh phong người này chiến đấu đương nhiên là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước trong tay đại côn vung lên trói mắt hào quang từ trên thân đại côn lẩng lánh mà ra một căn ngàn trượng côn mang cũng vào đúng lúc này thấu côn mà ra q a y về phía trước cầm ầm đập xuống đòn đánh này hắn hầu như dùng hết toàn lực chỉ nghĩ đem cái kia cựu Cái một vòng lại một vòng khủng bố năng lượng không ngừng đọc qua cứng rắn vô cùng đại địa đều bị đánh ra một cái sâu đến hơn mười triệu hố to đi ra có thể thấy được trong hố lớn cựu la một mặt vẻ hoang sợ Tại、trước ạ i t người hắn một cái tóc đỏ nam tử cầm trong tay một cây bảo đao n ê n h gió mà lập hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin lại có một tia thán phục ánh mắt x ạ c qua người này không là người khác chính là đ ị a tiên cảnh hậu kỳ cường giả ma thần đem thiên đô là vậy thời khắc này vô số con mắt nhìn qua thanh phong đứng tại hố to biên giới nhìn thiên đô cùng cựu la lạnh giọng nói ma thần đem cũng chỉ đến như thế lên chúng ta tiếp tục đ i n chiến kỳ thực thời khắc này thanh phong bởi vì mới vừa một đánh tới cường nọ cuối cùng hiện tại hoàn toàn chính là cứng rắn kiên chỉ mà thôi hắn như vậy dùng từ lời nói công kích thiên đô cùng cựu la hai người mục đích đúng là nghĩ muốn bọn họ làm không rõ thanh phong thực lực tốt biết khó mà lui dù sao hắn có thể thấy được đến cựu la hiện tại đã bị hắn đánh không còn cách nào khác cái kia thiên đô vừa rồi đón đỡ hắn một đòn nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu muốn biết vừa rồi một cái kia có thể không đơn thuần là sáu trăm triệu nhiều cân lực lượng đơn giản như vậy à tốt ngươi rất mạnh bất quá ngươi thật sự dựa vào ngươi sức lực của một người là có thể ở đây lớn lao trên chiến trường đưa đến bao nhiêu tác dụng sao ngây thơ thiên đô nói xong lời ấy cười lạnh một tiếng một tay tóm lấy sau l ư n g cựu la liền hướng ma đô phương hướng bay nhanh mà đi lập tức ma đô bên kia tự chuyển đến hót kim tiếng ma tộc thu binh vô số ma đầu bắt đầu dường như thủy triều một loại thối lui chúng ta thắng chúng ta thắng vô số người đều hoan hô lên có rất người càng là khóc ròng ròng mấy năm qua này tự tư bạch m ộ t nhiên bị thương phía sau l i ề n bắt đầu bế quan không ra tiếp theo không ngừng có địa tiên cảnh hậu kỳ tồn tại lần lượt bị thương tín h dưỡng mấy năm qua mọi người hầu như đều là bị những ma đầu kia đệ lên đánh thật là cực kỳ hất thức đồng thời mọi người dũng khí cũng tại vô tận trong chiến đấu bị không ngừng tiêu diệt bọn họ trước mắt nhìn thấy phảng phất chỉ có bóng tối vô tận mỗi người cũng cảm giác mình sớm muộn muốn bị thôn phệ ở đây trong bóng tối hôm nay trận này thắng lợi thật là cho mọi người chuyển vào một luồng thuốc trợ tim giống như vậy để mọi người một lần nữa thấy được hy vọng thấy được quang thiên thương giờ khắc này cũng là trận mắt n mắt mồm hắn nhìn thanh phong nên gió mà lập thân ảnh hắn biết hắn thật sự rất ưu tú mình vô luận như thế nào cũng không cách nào so với hắn càng là không thể sánh vai cái này vân chi thiên cung thiên kêu trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút đố kỵ bất quá hắn vẫn rất b ộ i phục người này cái kia quyết chí tiến lên phong thái chính là hắn đều theo động dung không biết tại sao người này trên người đều sẽ tỏa ra như vậy một loại cảm giác nói không ra lời tiểu hình như nhìn hắn cái kia kiên quyết bóng lư không nhịn được t i ể u muốn cùng theo phía sau hắn dù cho phía trước núi đ a o biển lửa cũng không chối tử hắn không biết mình tại sao lại sản sinh ý nghĩ như thế t i ể u hình như lẽ ra giống như này hắn nỗ lực vẩy vẩy đầu nói cho chính mình mình là vân c h i thiên cung trẻ tuổi một đời thủ lĩnh mình là thiên tiêu chính mình có sự tiêu ngạo của chính mình tại sao có thể như vậy nhanh như vậy cuối đầu nhưng là hắn nhưng càng nghĩ càng loạn cuối cùng hắn chỉ có thể lắc lắc đầu q u ă n g rơi trong đầu hết thẻ ý nghĩ thời khắc này vô số người hô to thanh phong tên lớn trên thành mấy vị địa tiên cảnh tồn tại cũng đều đối với thanh phong khâm phục không thôi Hộ h t a nghe h đại trận n l ồ á n sáng cũng chính tại thời khắc này bị một lần nữa bắt đầu dùng. n g khắc Chỉ thời h tại một bắt bị đầu ông tiếng, to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem lớn thành một màu to được e m một một âm chấm một lớn lần lại. Lại lớn thành nữa thanh này thành gian đại điện truyền vang vọng toàn bộ trên thành thấp, từ t phủ khác bộ bao ra, đại cái giờ có cái thanh âm kia vô số người ánh mắt đều nhìn về cái kia lại điện không vì cái gì khác chỉ là bởi vì chủ nhân của thanh âm kia chính là v ẫ n t ạ i dưỡng thương bên trong tuyệt thế kiếm tiên bạch mục nhiên người này rất thần bí rất biết điều nhưng là giờ khắp này hắn dĩ nhiên triệu kiến thanh phong ở nơi này đến cùng có chuyện gì không khỏi để người mơ tưởng viện vông A thanh phong cũng là hơi s ứ n g sở ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng cũng là không rõ vì sao suy nghĩ chốc lát hắn cũng không chậm trễ thời gian triển khai thị huyết chi rực liền hướng bên trong tòa đại điện kia bay nhanh mà đi bất quá trong chốc lát hắn liền đi tới trước đại điện hắn đẩy ra đại điện cửa lớn chỉ cảm thấy này đại điện bên trong dĩ nhiên tràn ngập vô số kiếm khí sau một khắc những kiếm khí kia dường như tìm được phát tiết xuất khẩu dồn dập quay về thanh phong trạm giết mà tới thanh phong tự nhiên không sợ những kiếm khí này hắn trên người nhảy một cái xuất hiện một cái màu vàng trung c h e phủ này trung c h e phủ bên trên vô số phủ văn màu vàng vờn quanh bên trên những kiếm khí kia đã bị những phủ văn màu vàng kia từng cái chống đỡ đỡ được thanh phong bước chân không chậm hướng về đại điện bên trong đi vào tại trước đại điện mới có một người đưa lưng về phía hắn đứng chắc tay chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng làm cho người ta một lồn u x u ấ t trần tuyệt thế cảm giác lúc này hắn xoay người lại nhìn về phía thanh phong đại điện bên trong kiếm khí ngưng lại tùy theo đùng một cái dĩ nhiên toàn bộ tiêu tăng ra nhìn thấy một màn thần kỳ này thanh phong nghĩ đến chỗ này người kiếm ý khiến cho hóa cảnh đ ă n g phong tạo cực đi thanh phong nhìn về phía bạch mục nhiên đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát người này không biết vì sao hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng có một ít không nói ra được thân cận cảm giác bạch mục nhiên cũng k h ẽ nhữ mày nhìn về phía người này đến thanh phong cũng đồng dạng nhìn về phía hắn này mới phát hiện hai người tướng mạo càng có ba phần giống nhau chỗ cái này rất là để người không thể tưởng tượng nổi bạch mục nhiên trong lòng sao không là ý tưởng như vậy đây hắn chính là lần thứ nhất chính thức nhìn thấy người này còn lại cơ hội mọi người tuy rằng chiến đấu với nhau nhưng là bạch m ộ t nhiên nhưng xưa nay không có nhìn kỹ hắn nay một lần hắn nhìn người này mới phát hiện hắn tướng mạo dĩ nhiên có một ít giống như mình thực sự là cực kỳ kỳ quái hiếu kỳ bên dưới hắn không khỏi hỏi do ngươi là như thế nào ra nhập thượng t h a n h cung nguyên quán lại là nơi nào thanh phong không nghĩ tới hắn biết cái này không quan trọng vấn đề bất quá đã như vậy hắn đương nhiên không thể không trả lời một phen liền nói ra đệ tử năm đó từ thiền kiếm thư viện để cử tiến nhập thượng t h a n h cung bên trong cho tới nguyên quán sao việc này nói rất dài dòng kỳ thực ta vốn không phải giới này bên trong người mà là đến từ cái kia thiên địa lao lung hạ giới bên trong nghe nói như thế bạch mộc nhiên trong lòng hơi động nói thiên điệu lao l u n g hạ giới thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là từ thế giới kia lại đây không tồi không tồi hạ giới linh lực m n m manh có thể xuất hiện một cái như ngươi vậy kinh diễm đệ tử thực sự là không dễ dàng nghĩ ta thượng thanh cung mười mấy vạn năm tới nay cũng chưa từng xuất hiện ngươi lợi hại như vậy đệ tử dĩ nhiên lấy chỉ là độ kiếp kỳ đem điệu tiên cảnh cường già đánh chạy còn suýt nữa giết tên i kia ngươi thật là khác với tất cả mọi người a sư thúc quá khen kỳ thực ta kiêm tu thể thuật nếu không phải là như thế cũng căn bản không có khả năng đánh bại tên kia bạch mộc nhiên nhìn về phía thanh phong rất hài lòng gật gật đầu nói đạo thể kiêm tu rất là khó được chỉ là đáng tiếc ta nhìn ngươi bản m ệ n h vũ khí chính là đại côn bằng không ta thật nghị c h u y ề n ngươi của ta kiếm ý nghe lời ấy thanh phong nhưng là trước mắt s n g nói khả năng sư thúc có chỗ không biết ta bản thân cũng kiêm tu kiếm thuật chỉ là rất ít dùng dùng xong đồng thời năm đó ta gặp may đúng dịp bên dưới học một chiêu siêu nhiên kiếm pháp chẳng qua là ta đối với kiếm thuật một đạo nội tính vẫn có chút thấp vẫn chưa đem cái kia kiếm trận lĩnh hội thông suốt h ả có đúng không đã như vậy có thể cho ta xem một cái nghe được lời nói của bạch m ộ n nhiên thanh phong không chút do dự chỉ điểm một chút hướng chỗ mi tâm đón lấy một đoàn màu trắng dường như ngọn lửa một loại chùm sáng trôi nổi trên tay hắn bạch mục nhiên nhìn thấy này đoàn hào quang trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc bởi vì chỉ có cao nhất cấp kiếm chiêu mới có thể lấy như vậy hình thức xuất hiện như vậy kiếm chiêu không cách nào dạy bằng lời nói chỉ có thể tự tìm hiểu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thăm dò vào đến quả cầu ánh sáng bên trong nhất thời cảm giác được này kiếm chiêu khác với tất cả mọi người chỗ hắn chỉ cảm giác mình dường như đối mặt một mảnh hạo biện giống như vậy ở nơi này nổi lơ lửng vô cùng vô tận kiếm ý tiếp nhi trên mặt biển hào quang lừng lánh m à t h ô i một đạo thông tin ê kiếm ý h o ngong một tiếng thông tin ê triệt địa mạt tới sau một khắc hắn mở mắt ra thần nghiệm thu hồi chỉ nghe hắn cảm thắn nói năm đó sáng tạo kiếm này ý người tất nhiên là một cái tột cùng t u y ệ t thế kiếm tu thứ này ta cũng không giúp được ngươi cái gì còn cần ngươi tốt đẹp tìm hiểu tốt thanh phong gật gật đầu tự đem này đoàn kiếm ý thu về bạch mục nhiên nhìn hắn lại nói ra ta chỗ này có một kiếm phổ bên trên ghi chép mấy chiêu vẫn tính là thượng thừa kiếm pháp nếu như ngươi có hứng thú tự n h i ê n cứu kỹ một chút đi có lẽ đối với ngươi có chút nói liền thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bản màu xám phong bị thư t ị c đến thanh phong lập tức thận trọng t i ế p tới này sách vào tay mềm mại hắn lúc này mới nhìn thấy nguyên lai chỉnh bản sách đều là dùng linh thú ra chế thành hắn lật nhìn vài tờ bên trên đầu tiên là giới thiệu cái gì là kiếm cái gì là kiếm ý một cái kiếm tu nên làm sao tu hành phía sau chính là mấy chiêu nhìn thấy được phi thường lợi hại kiếm chiêu thanh phong biết này tuyệt thế kiếm tiên đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện cho chính mình một bản kiếm phổ nghĩ đến kiếm này phổ cần phải quý giá dị thường trong lòng h ắ n cảm kích lập tức mở miệ nói đa tạ sư thúc trí bạch mục nhiên hơi gật đầu nói ngày sau cực kỳ tu luyện không nên thất lễ ma tộc này một lần không giống như xưa thế tới hung ánh còn phải dựa vào các ngươi những đệ tử này đến tốt đẹp thủ hộ thành này ta tại lần trước đại chiến bên trong bị trọng thương vẫn cũng chưa hoàn toàn khôi phục nếu không thì đối diện những ma tộc kia cũng sẽ không ngông c u ồ n g như thế mà này một lần ngươi để ta thấy được hy vọng hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng có thể mang đến cho chúng ta không bình thường hào quang thanh phong gật đầu liền để hắn đi xuống thanh phong cũng không tại nói thêm cái gì trong mắt lừng lánh kiên nghị quang bước kiên định bộ pháp rời đi bạch mộc nhiên nhìn bóng lưng của hắn trong lòng không biết vì sao sẽ có một loại không nói ra được tư vị chính mình rõ ràng mới là lần thứ nhất gặp được hắn vì sao nhưng có một luồng huyết mạch tương liên cảm giác đây kỳ quái cực kỳ kỳ quái thanh phong đi ra đại điện n à y mới hít sâu vào một hơi đến không biết vì sao vừa rồi cùng bạch mộc nhiên đối thoại hắn có loại nghe phụ thân giáo dục nhi t ử cảm giác đồng thời hắn quay về chính thức gặp mặt bạch mộc nhiên dĩ nhiên có một luồng không nói ra được thân cận tâm ý cái cảm giác này cùng trước đây hắn lần đầu gặp gỡ ngô thân độc cô vân thường rất là giống nhau kỳ quái thực sự là kỳ quái này bạch mộc nhiên ch nghĩ tới đây nhìn trên thành tường còn có vô số tu giả trong đó thủ hộ hắn liền l ắ c lắc đầu không làm nó nghĩ dù sao hắn cùng bạch mục nhiên một phen đối thoại phía s a u đã biết trên người mình trọng trách sắp sửa rất nặng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng hắn bị thương trên người hy vọng thanh phong có thể nâng lên gánh nặng đến chương chín trăm năm mươi hai gánh nặng chỉ là thanh phong trong lòng cũng là c ư ờ i khổ dù sao tu vi của hắn quá thấp như vậy cho áp lực của hắn cũng thật sự là quá lớn trong thành còn có mười mấy vị đ ị a tiên cảnh tồn tại làm như vậy thật sự được không tự tại hắn nghĩ như vậy thời điểm liền thấy một đạo hào quang bay nhanh mà đến đảo mắt liền tới trước mắt của hắn Cái thanh phong là có chút cảm thán thanh chỉ nhìn thanh phong nói tiểu sư đệ ngươi này một lần thực sự là để cho chúng ta mở mang tầm mắt địa tiên cảnh tồn tại a nếu không phải là cái kia thiên đô từ bên trong ngăn cản có lẽ ngươi thật có thể đem cái kia cựu la chém giết côn h ạ n nhìn thanh chỉ biểu hiện thoáng kích động thanh phong nhưng lắc đầu nói ra đây chính là đ ị a tiên cảnh tồn tại nơi nào như vậy dễ dàng bị giết chết ngươi còn thật cho là bọn họ là chó và mèo à. thanh chỉ hư một tiếng nói ngươi à đều là khiêm hưởng như vậy không nói nhanh theo ta đi đại điện bái kiến sư thuốc tổ thanh phong gật đầu tự cùng thanh chỉ hướng về cung điện kia bay nhanh mà đi rất nhanh hai người sẽ đến chấn ma đại điện trước thanh phong đẩy ra đại điện cửa điện liền đi vào bên trong tiến vào thanh chỉ cũng vội vàng theo đôi phía sau nghị muốn nghe một chút tiếng gió kỳ thực trong lòng nàng cũng tò mò chặt chẽ nghị muốn biết này chút tồn tại nghị muốn tìm thanh phong làm gì thanh phong tiến nhập đại điện bên trong liền thấy tử dương c h â n quân lục thiên phong phổ nhân ba người tại đại điện hai bên còn ngồi thẳng bảy tám cái địa tiên cảnh tu giả thanh phong từng cái bái kiến đám người lệnh hắn bất ngờ chính là tiên h thương cũng ở trong đó lập tức hắn t i u bình thường trở lại muốn biết này tiên h thương nhưng cũng là địa tiên cảnh sơ k ỳ cường giả quá có tư cách ngồi ở chỗ này mọi người nhìn thanh phong tuy rằng nơi này đều là sư thúc một thế hệ tồn tại nhưng là mọi người đều không có khinh th dù sao nhân ra cái kia sức chiến đấu thật sự là quá hưng mãnh thanh phong đi tới tử dương trước người nói không biết sư thúc tổ gọi ta tới chuyện gì tử dương nhìn hắn rất là hài lòng nói ra ngươi đi gặp qua bạch mục nhiên thanh phong gật gật đầu dù sao việc này mọi người đều biết hắn cũng không có cái gì có thể gần giấu tử dương gật gật đầu lập tức hỏi g i cái kia hắn nói với ngươi cái gì nói tới chỗ này mọi người con mắt đều nhìn sang cũng không biết là xuất phát từ hiếu kỳ còn là cái gì thanh phong nghe được vấn đề này không có nhiều suy nghĩ gì tự nói thật hắn nói cho mọi người bạch mục nhiên vẫn chưa cùng hắn nói thêm cái gì chỉ là hiểu rõ một cái hắn tình huống đồng thời lại cho hắn một cái kiếm phổ mà thôi nghe được kiếm phổ hai chữ vài người đều là con mắt sáng bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là không nói thêm gì tử dương nghe đến mấy cái này hơi gật đầu nói cho thanh phong nói bạch mục nhiên kiếm pháp siêu quẩn đồng thời đã lĩnh ngộ ra kiếm ý của chính mình hắn chịu dạy ngươi một phen tự nhiên là ngươi tạo hóa nhất định muốn quý trọng a thanh phong lập tức nói ra đệ tử biết được tất nhiên không phụ nhờ vả tử dương lập tức lại nói ra tu vi của ngươi tuy rằng chưa đến đ i ệ tiên cảnh nhưng là công pháp của ngươi đã có thể hoàn toàn cùng đ i ệ tiên cảnh xanh ngang hôm nay nhìn ngươi tác chiến có thể đủ lấy độ kiếp kỳ tu vi chiến bại điệu tiên cảnh trung kỳ tu giả đây là ta ba đại tông môn bao nhiêu vạn năm đều chuyện chưa từng có mấy năm qua này ngươi đang bế quan không biết hiện tại này ma tộc phía trên chiến trường đã phát sinh biến hóa rất lớn tự tư bạch mộc nhiên bị thương phía sau những ma tộc kia liền không cố kỵ công kích chúng ta lớn thành đồng thời những ma tộc kia lại tới nữa rồi thật nhiều c h i viện lực lượng bọn họ hình như đã hạ quyết tâm thế muốn đem chúng ta lớn thành phá hủy nhưng là bọn họ nơi nào biết quyết tâm của chúng ta này lớn thành là chúng ta đối phương ma tộc hy vọng duy nhất người tại thanh hủy người vong chúng ta không có khả năng để những ma tộc kia tiến lên trước một bước thanh phong nghe đến đó rất tán thành nói ra ma tộc vong ta chi tâm không chết này một lần điều động nhiều như vậy ma đầu lại đây tất nhiên là nghĩ một lần công phá của chúng ta lớn thành chẳng qua là ta chờ tuy rằng có thể cùng lớn thành đồng sinh cộng tử còn cần càng nhiều hơn chi viện à. tử dương gật gật đầu nói ra chi viện đang không ngừng đổi u hướng nơi này chỉ là trải qua mấy năm này đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu đại đa số đệ tử đều hễ v ạ i không chịu nổi ý chí chiến đấu cũng bị làm hao mòn hầu như không còn như vậy đi xuống thành này nguy lấy nguyên bản chúng ta vẫn y u sầu việc này tại nghĩ dùng phương pháp gì có thể khích lệ những đệ tử kia mà hôm nay chúng ta thấy được hy vọng vậy sẽ là của ngươi xuất hiện để những đã không có kia lòng tin đệ tử lại lần nữa dấy lên hy vọng vì lẽ đó chúng ta đám người thương nghị một phen quyết định đơn độc cho ngươi phân phối một c h i đội ngũ làm hạt nhân lực lượng sử dụng như vậy cũng càng có khả năng kích thích lên mọi người ý chí chiến đấu lúc này thanh phong rốt cũng biết nguyên lai、like、này chút người dĩ nhiên là vì là chuyện này thanh phong đương nhiên không có dị nghị hắn lập tức nói ra đệ tử cũng không có ý kiến chỉ là nhân thủ phương diện không biết sư thúc tổ làm sao an bài tử dương suy nghĩ c h ố c l á t nói cái tiểu đội này do ngươi làm đội trưởng để thiên thương đến phụ trợ ngươi còn lại đội viên từ ngươi tới chọn tiêu chuẩn tạm thời định tại một trăm người đi thanh phong giờ khắc này nhìn về phía thiên thương trong lòng suy nghĩ này thiên thương nhưng là thân phận cao cao tại thượng hắn có thể đủ chân tâm phụ trợ chính mình sao có thể không muốn lộng khéo thành vụ mới tốt vì là này hắn không khỏi cao mày sắc mặt biến đổi không ngừng tử dương nhân vật thế nào sống vô số năm láo gia hỏa tự nhiên nhìn thấu thanh phong lo lắng h ắ n lập tức nói với thanh phong thiên thương đã tỏ thái độ tất nhiên sẽ tốt đẹp phụ trợ ngươi nói hắn tự nhìn về phía thiên th thiên thương lập tức đứng dậy nói thuần dương sư đệ tu vi của ngươi cùng công lao để ta thiên thương cam bái hạ phòng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau cũng tốt đẹp phụ trợ ngươi lần chiến đấu này liên quan đến ta lớn thành s ố n g còn cá nhân lợi ích ta đã sớm không để ý nghe được thiên thương mấy câu nói thanh phong đương nhiên không cách nào tại nói ra cái gì đến chỉ có thể kỳ vọng hắn người này nói chuyện có thể chắc chắn đi lúc này tất cả mọi người tùy ngươi cho chọn bất quá nhưng ngoại trừ trên thanh thất tử vân t h i tam kiệt còn có mười tám la hán dù sao này chút người ta còn có mặt khác nhiệm vụ muốn giao cho bọn họ nghe đến mấy cái này tên thanh phong thầm cười khổ một tiếng này chút nhất là tinh nhuệ đệ tử không cách nào bắt đầu dùng cái k i a hắn còn có thể dùng ai vậy dù sao nghĩ muốn đưa đến đao nhọn tác dụng cựu phải dùng nhất là đệ tử xuất sắc ca liền hắn liền nói ra sư thúc tổ nếu như vậy ngươi để đệ, đệ tử rất khó xử dù cho là rút ra mấy người đến c ũ n g tố t à, bằng không ta cùng sư huynh chẳng phải là độc nhất tướng quân căn bản không người nào có thể dùng a mà thanh phong ý tứ hắn đương nhiên minh bạch để người đi tùy ý chọn lấy nửa ngày còn không cho người ta tốt nhất hắn suy nghĩ một phen cuối cùng cắn răng một cái nói thôi thôi trong những người này ngươi chọn lựa ra mười người đi tối đa cũng chỉ có thể như thế hy vọng ngươi lý giải khó xử của chúng ta đồng thời nếu không mấy ngày chúng ta ba đại tông môn sẽ có nhiều hơn đệ tử đến c h i viện đến thời điểm ngươi tại tốt đẹp chọn một phen thanh phong nghe được câu này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý tử dương cũng vung tay lên nói ngươi cùng thiên thương đi trước đi xuống bắt tay chọn lựa sự tỉnh chúng ta còn có một ít chuyện tại thương nghị một phen thanh phong cùng thiên thương gật đầu cáo tự rời đi nhìn thấy hai người đi ra đại điện bóng lưng tử dương quay về trong điện còn thừa lại người chờ nói ra này hai người trẻ tuổi đều là thế hệ trẻ nhân vật thiên tiêu thật sự hy vọng hai người không để cho chúng ta thất vọng tốt đẹp hợp tác một phen lục vân phi đứng lên nói kính xin sư thúc yên tâm thiên thương người này chính là ta nhìn lứa lên đừng nhìn hắn bên ngoài lạnh ngạo không gần ân tình nhưng là trong lòng rất biết chuyện nặng nhẹ đồng thời người này đối với tông môn trung thành cực kỳ ta nghĩ hắn nhất định sẽ cùng thuần dương t ử tốt đẹp phối hợp như vậy cũng tốt nếu như hai người chung sức hợp tác ta nghĩ ngày sau tất nhiên sẽ làm ra một phen thành cựu nói tới chỗ này tử dương nhìn về phía đám người nói ma tộc loại loại dấu hiệu tỏ rõ bọn họ đã đợi không nổi thế tất yếu đến nhân gian giới nhưng là chúng ta đương nhiên không thể để cho bọn họ vượt qua lớn thành một bước tông môn đã bắt đầu không ngừng hướng về nơi này phái tới nhân vật càng lợi hại hiện tại chúng ta duy nhất cần phải làm là kiên trì kiên trì đang kiên trì vì lẽ đó ta hy vọng đám người nhất định muốn toàn lực ứng phó không nên ẩn chứa tư tâm một khi ma tộc bước qua thành này chúng ta có mặt mũi nào đi gặp tông môn người đến thời điểm có lẽ chỉ có một chết tạ tội vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay mọi người nhất định muốn toàn lực ứng phó nay vừa dứt lời đại điện bên trong không khỏi trầm mặc mọi người trong ánh mắt đều có không nói ra được hà quang lúc này phổ nhân cũng nói chen vào nói ra a di đà phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai các vị cũng không nhất định có quá do dự nhiều càng l à không cần sợ sệt chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó chắc hẳn những ma đầu kia cũng bắt chúng ta không có cách nào t i ê u tình thế trước mắt đến nhìn chúng ta hoàn toàn có thể kiên trì đến tri viện đại quân đến nơi câu nói này hay là cho mọi người chuyển vào một ít hy vọng đám người cũng đều dối dít tỏ thái độ nhất định muốn thể chết bảo vệ thành này thanh phong cùng thiên thương đi tới ngoài cửa thanh phong nhìn thiên thương nói ra sư minh tiếp theo chúng ta nên làm gì ngươi có thể có cái gì vừa ý ứng cử viên thiên thương nói sư đệ chuyện lần này lấy ngươi làm chủ nhân thủ phương diện đương nhiên phải ngươi tới chọn mới tốt thanh phong lắc đầu đón lấy nói ra sư m i n h trong lòng ta mặc dù có chút ứng cử viên nhưng xa xa không đủ cái này số ngươi ở chỗ này nhiều năm đối với đa số người đều có giải hay là chúng ta đồng thời tham tưởng tốt nghe được thanh phong như vậy nói hắn cũng không chối từ nữa hai người cộng đồng hướng về một chỗ địa phương chạy như bay mà đi m a tiên tông bên trong thanh phong hóa thân đang cùng lục như yên nói chuyện lục như yên nhưng là đột nhiên nói ra thanh phong thế gian này không có vô duyên vô cớ thích cũng không có vô duyên vô cớ hận ta cuối cùng là cảm giác cái kêu ma chủ như vậy l ợ i người mang có cái nào bí mật không muốn người biết thanh phong nghe nói như thế nhìn về phía lục như yên c h ố c lắt nói ân ta đã từng nghĩ qua rất lâu liên quan đến việc này ta cũng cảm giác sẽ không đơn giản như vậy nhưng là bây giờ ta gây dựng thông tin cắt có thể vì là hắn thu thập tiên t ì n h để ta lo lắng lại ít một chút dưới cái nhìn của ta có lẽ hắn tự là muốn lợi dụng cái này đến đi đến mục đích cũng không nhớ rõ lục như yên hơi lắc đầu nói ma chủ là ai ta đặc ý đi thăm dò một ít liên quan với tài liệu của hắn người này xấu bụng cực kỳ tâm cơ càng là sâu trầm vì là đi đến mục đích đều là không chừa thủ đoạn nào một người như vậy tuy rằng bị giam nhiều năm thật sự sẽ đổi một cái tính cách sao ta cảm giác chưa chắc đồng thời người này tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên thu rồi mười mấy đệ tử nhưng là những đệ tử kia đều sẽ không giải thích được chết đi n à y chút ta đều là từ ma tiên tông tuyệt mật trong tài liệu mà tìm được vì lẽ đó ta mới không yên lòng cái lao ra đó ngươi nhất định muốn đặc biệt cẩn thận à. thanh phong gật gật đầu biết lục như yên quan tâm tới mình hắn thâm tình nhìn nằm nói thật nghĩ ly khai này nơi thị phi là một cái giang hồ kiếm khách vùng kiếm đi chân trời đáng tức là chỉ ó một số việc coi vi n co là, chúng ta, chúng ta là đáng tiếc đã không có truy thiên cậu nếu như có hắn ở đây chúng ta thì càng thêm như hổ thêm cánh để đến người này thanh phong không khỏi nghĩ đến này truy thiên cậu thân phận đặc thù cũng không biết hắn đến cùng tu vi gì tại hắn nghĩ đến có lẽ người này đã tới đ ị a tiên cảnh đỉnh điểm cũng không nhớ rõ dù sao trong tay hắn cầm chính là cái kia bảo vật t ử kim h ổ lô chính là tiên bảo trên bảng xếp hạng đồ vật cái kia tiên bảo trên bảng đồ vật có thể là không như bình thường hầu như mọi thứ đều là không lên thần binh lợi khí nay bảng nghe nói cũng không phải sức người gây nên chính là tại chu núi bên trên có một lớn bia đá lớn thiên hạ có tiên bảo xuất thế bia đá kia trên cựu sẽ hiện ra hiện ra bảo vật này tên cũng vì xếp hạng vì lẽ đó đừng nhìn cái kia tiên bảo trên bảng có rất nhiều tiên bảo nhưng là đa số người vẫn chưa từng thấy chính là ba đại tông môn kỳ thực cũng không có vài món cũng không biết đ lúc này thanh phong đẫu nhiên nói ra ta cảm giác tông chủ đã bắt đầu chú ý ta có lẽ là chúng ta mấy ngày này chơi đùa thật lợi hại ngày sau làm việc vẫn là biết điều một ít mới tốt nếu không thì ma tiên tông cũng không nhất định có thể mặc cho ta như vậy tiếp tục như vậy lục như y ê n ừ một tiếng nói nếu không phải là có ma chủ tại sau lưng ngươi chỗ dựa e sợ hiện tại những người kia đều có thể đem n g ư ơ i ăn hai người nói tới chỗ này không khỏi nhìn nhau nở nụ cười cùng lúc đó thiên quan đám người cất b ư ớ c ở giới này bên trong chỉ thấy bọn họ từng cái từng cái mặt mày xám x ị n đầy người đều là bận thiệu tự hình như ăn mày không khác nhau chút nào giờ khác này thiên quan gióng lên miệng nhỏ nói thực sự là không nghĩ tới chúng ta kém một chút xuất sư chưa chiến thắng thân trước tiên chết ta nếu không phải là lục xí ngươi cơ linh này một lần chúng ta tự triệt để chơi xong ừ ba nội tích cũng đều tại chúng ta lòng tham Không phải muốn đi vào chương á i kêu bí c ả n r n chín n c h trăm năm mươi bốn thiên bảo bí cảnh t h a o thiết nhìn hai người một mặt không nói gì trong lòng nghĩ đến các người hai cái nếu như không tham lam chúng ta cũng không đến nỗi bị k h ố n trong đó đã lâu thời gian mặt ta cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn hai người lẫn nhau nói khoác nguyên lai、like、mấy tên này năm đó còn chưa đi ra cực đông nơi tự gặp phải thiên bảo bí cảnh xuất thế lúc đó đám người cho rằng vận khí quá tốt vừa đến giới này tự đụng tới tốt như vậy chuyện thế nhưng khi mọi người tiến vào bên trong này mới biết này thiên bảo bí cảnh tiêu hao hết không tốt ra đám người tuy rằng kiếm được không ít thứ tốt nhưng lại là bị nuốt ở bên trong mà này thiên bảo bí cảnh mở ra một lần liền muốn vận hành hơn trăm năm thời gian không đến thời gian bí cảnh là không cách nào một lần nữa mở ra nhưng là đám người còn có trọng trách tại thần nơi nào có thể ở tại đây chỉ hoãn lâu như vậy a cuối cùng lục sĩ thiên thiền nhất quan tâm liền tìm được bí cảnh tiết điểm thông qua nơi nào mọi người mới chạy ra nhưng là chỗ này tiết điểm so với lục sĩ tưởng tượng càng tăng kinh khủng lợi hại nơi đó đúng là có không gian loạn lưu đi qua mấy người thiếu chút nữa thì bị cái kia kinh khủng báo tắc q u ố n vào trong không gian mọi người nguy hiểm lại càng nguy hiểm rốt cục đi ra nơi nào nghĩ đến vừa v ặ n đ ụ n g tới một đám yêu vật đánh cướp mấy người l i ề u mạng này mới trốn đi đi ra đám người nhanh chóng đi về phía trước nửa ngày phía sau rốt cuộc tìm được một gốc cây đại thụ che trời chỉ thấy cây này cao tới trăm trượng rộng lớn cực kỳ đủ có trăm người mới có thể l ôm mấy người tìm một cái to lớn hốc cây này mới chậm thở ra một hơi nghỉ ngơi thiên quan lúc này từ trong lồng ngực móc ra một vật nhìn chỉ thấy vật này chính là một viên trái cây này quả hóng ánh trong suốt tỏa ra một lùn mùi thơm thoang thoảng, thoảng. nàng nhìn trái cây trên mặt lộ ra cực kỳ cao h ư n g tiêu dung lục sĩ đi tới nhìn thấy v ậ t ấy trông mà thèm không nớt chỉ là hắn nhìn thấy thiên quan dáng vẻ vui mừng nhưng l à lạnh rên một tiếng nói một viên thiên tiên quả mà thôi cho tới ngươi như vậy như vậy sao bất quá ta cũng không t h ể t t i nói liền thấy hắn cũng lấy ra một viên lớn trừng quả đấm màu xanh q u o á n g thạch nay mỏ trên đ á có chút điểm dường như tinh quan g một dạng hào quang lật l ẻ lục sĩ nói cho thiên quan v ậ t ấy tên là đá không、Thuận、gian vợt này có thể gặp không thể cầu chân chính vô thượng chi bảo lục xí thiên t i ề n yêu quý nhìn vợ ấy đón lấy đã bị nó không chút do dự vứt vào trong miệng giáp gi không nghĩ tới lục xí dĩ nhiên sẽ như vậy bạo liễm tiên vật nàng lập tức mở miệng gọi nói ngươi này là đang làm gì ngươi không là nói bảo vật này vô cùng chân quý sao làm sao lại như thế ăn hết lục xí hừ một tiếng nói ngạc nhiên ta này thân thể khác với tất cả mọi người ăn đi t i ể u hấp thu vật này có thể cổ vũ ta lực lượng không gian không cần nó pháp và o bụng là được rồi thiên q u a n nhìn quái vật một loại nhìn nó cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng nhìn về phía trong tay trái cây nhìn này quả nàng không khỏi lâm vào trong ký ức thời gian trở lại mười năm trước mấy người vừa rồi từ hạ giới tới không lâu mới vừa bắt đầu mọi người đối với này cực đông nơi vô tận lớn rừng rậm hiếu kỳ không n ớ t cảm giác nơi nào đều rất mới mẻ to lớn cây cối chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo nhưng là trải qua mười mấy ngày c ấ t bước mọi người t i u nhìn chán n g á n làm l ú n rồi chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này chưa từng nghĩ này ngày một chút vô tận tinh quang công xuống chỉ nghe nổ vang một tiếng bọn họ nơi núi lớn phía trước t i ự u có một lớn đại bí cảnh hiện ra hiện ra tiếp theo mấy chữ to tại bí cảnh phía trước trên tảng đá lớn mà khắc vẽ ra đến đám người phóng tầm mắt nhìn tới trên viết thiên bảo bí cảnh bốn cái dòng bay p ư ợ n g mỗ chữ lớn mấy người chỉ thấy cái kia bí cảnh hào quang lử như thật như ảo nhất thời đã bị sợ ngốc tại chỗ lục xí thiên t h i ề n bà nội thích chúng ta dĩ nhiên vận khí như thế tốt vừa đến đã đuổi kịp này bí cảnh xuất thế thực sự là trời giúp ta vậy mặt ta cùng thao thiết nhìn thấy tình cảnh này cũng là có một ít động tâm thiên quan nhìn bí cảnh trong lòng cũng là thích thú nhưng là lập tức nàng lo lắng nói ra này bí cảnh tuy tốt thế nhưng có thể hay không đam làm hại chúng ta hành trình à, ta hiện tại thì cũng h ĩ lập tức tìm tới cha lục xí lâm lâm liệt liệt nói ra gấp làm gì à, bao nhiêu năm cũng chờ cũng không kém này mấy ngày thông thường bí cảnh xuất hiện đều là mấy ngày đến mấy chục ngày không chờ chúng ta cũng không kém này mỗi ngày lại nói này trời ban cơ duyên chúng ta cũng không thể lãng phí trời cho mà không lấy nhất định nhận tội lỗi chúng ta cũng không thể không biết phân biệt không là còn lại mấy người vốn là có một ít chút động lòng để lục xí thiên thiền lúc thì du tâm tư của mọi người tự lung lay lên thao thiết nhẹ g i ọ n g tàng hắng một cái nói lục xí nói được lắm giống cũng có mấy phần đạo lý không bằng chúng ta tiến vào trước này bí cảnh một chuyến có lẽ lớn có cơ duyên nếu như tựu như vậy gặp tháng qua ít nhiều có chút tiết nguội à. mặt ta đúng là không đáng kể hắn đứng ở nơi đó vẫn chưa phát biểu ý kiến thiên quan tư tưởng d ễ ruổi chốc lát vẫn là không nhịn được mê hoặc nói đã như vậy vậy chúng ta phải đi thử một lần đi lục xí cười hì hì nói vậy thì đúng rồi sao hà tất nóng lòng nhất thời đây lại nói ta là ai à ta nhưng là lục xí thiên tiền thực tại không được chúng ta tìm được đầu mối không gian đi ra là tốt rồi h ã n câu nói này càng là cho mọi người chuyển vào một đạo thuốc trợ tim cũng càng thêm kiên định mọi người tin tưởng cùng lúc đó nếu có thể nhìn thấy vô số yêu thú yêu quái từ bốn phương tám hướng mà đến trong đó còn có vô số tu giả bọn họ dồn dập bay vào thiên bảo bí cảnh bên trong nhìn thấy tình cảnh này lục xí thiên t h i ê n lập tức nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng đi vào nhanh một chút đã không có lo lắng mấy người liền một bay ngút trời hướng về cái kia thiên bảo bí cảnh bay nhanh mà đi nhìn như rất gần khoảng cách mấy người cũng bay nửa k h ắ c đồng hồ mới đến giờ k h ắ c này còn có vô số người và yêu nối đuôi nhau mà vào trong đó bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều một hồi toàn bộ và vào mấy người chỉ thấy phía trước khắp nơi hoàn toàn trang xóa dưới chân có loại mất trọng lực cảm giác không chờ một lúc thời gian phía trước hình tượng c ự rõ ràng đập vào mắt nơi có thể thấy phía trước là vô số cao tới ngàn trượng to lớn cây tối những đại thụ kia trọc trời căn bản không nhìn thấy tận đầu thiên quan rủi rủi con mắt có chút kinh ngạc nói ra ta không có nhìn nhầm chứ làm sao toàn bộ đều là như vậy cao lớn cây cối chúng ta đã đến nơi nào c ự đại thế giới lục xí cũng là một mặt khó mà tin nổi nó rắc rắc con mắt nói chúng ta sẽ không tiến vào viễn cổ bí cảnh bên trong đi nơi đây cũng quá không tầm thường bất quá ta yêu thích có lẽ nơi này còn có thể tìm tới không ít hiếm hoi bảo vật đây bất kể như thế nào dù sao cũng đã tới mọi người đều r ử a mắt lấy chờ hy vọng có thể làm một ít thứ tốt mấy người bắt đầu đi vào to lớn bên trong vùng rừng rậm rừng rậm bên trong rất tiến tĩnh yên lặng có chút làm người ta sợ hãi thiên quân nói thật quỷ dị à tại sao không nhìn thấy động vật nhỏ đây nơi này động vật sẽ không đều chết hết rồi đi thao thiết dùng mũi ngửi một cái lắc đầu nói không có khả năng ta đã nghe đến phía trước có yêu mùi vị mọi người vẫn cẩn thận đi nơi này có thể không có đơn giản như vậy nghe được lời nói của thao thiết mấy người càng ngày càng bắt đầu cẩn thận lúc này liền nghe được phía trước đ ố n g nhiên truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau mấy người nghe được â m thanh này lập tức kinh sợ tiện đà phi thân mà đi chương chín trăm năm mươi lăm dứt、khoát. tiêu h sông điểm này mọi người trong lòng minh bạch e sợ này bí cảnh cùng mọi người tưởng tượng một dạng có lẽ thực sự là viễn cổ thời kỳ thượng cổ để lại đây lại nhìn cái k i a côn trùng tướng mạo giống như một chỉ giáp sát trùng cả người đen tui trên đầu có một căn nhọn sừng nhìn thấy được vô cùng sắc bén t h ắ căn móng đuốt d ư ờ n g như ngăm đen thiết bổng giống như vậy không ngừng cùng cái k i a tu giả c ấ đấu kim đan tu giả bảo kiếm đánh tại cái k i a côn trùng giáp sát phía trên cũng chỉ có thể bị vẽ ra một đạo dấu vết mà thôi t i u nhìn bọn họ tranh đấu kịch liệt thời gian cái k i a giáp sát trùng chi dít lên một tiếng nhất thời t i ể u há mồm ra quay về kim đan tu giả phun ra một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm tốt tại tu giả lập tức lấy ra một mặt nhỏ thuận chống đối lên lúc này lại nghe cái tia tu giả âm thanh lạnh giọng có nói, cái kia trên tay tu giả phi kiếm nhất thời lừng lánh trói mắt hà o quang hóa thành mấy chục triệu ánh kiếm quay về cái kia cái kia giáp sắc trùng một kiếm chém ra cái kia giáp sắc trùng thân thể bị giam cầm căn bản không cách nào tránh né đòn đánh này liền thấy nó cả người run lên trên người xuất hiện một tầng s á m lồng ánh sáng màu đen chống đối lên v u a n h một tiếng vang thật lớn cái kia ánh kiếm vi lực vô cùng vô cùng sắc bén giáp sắc trùng vòng bảo vệ chống lại chốc lát phía sau vẫn còn bị chém ra chỉ thấy cái kia giáp sắc bên trên xuất hiện một đạo to lớn khe nứt bên trong huyết nhục hiện lộ mà ra rất nhiều nơi đã bị vắt máu thịt bé bét này để cái kia giáp sắc trùng nhất thời đau đớn cực kỳ. chít lên âm thanh vô cùng thê thảm bất quá chiêu kiếm đó lực đạo vẫn là nhỏ đi một chút vẫn chưa có thể đối với cái kia giáp sắt t r ù n g tạo thành vết thương trí chí mạng chính là như vậy cái kia tu giả cũng là mặt lộ vẻ vẻ cao hứng chỉ cần hắn tại cố gắng một chút là có thể chém giết tên kia còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian cựu tại hắn vung kiếm muốn sông lên thời điểm thiên quan mấy người liền thấy xa xa trên cây một đạo lục quang cực tránh mà đến cái kia đạo hào quang nhanh chóng cực kỳ bất quá trong nháy mắt cựu bay đến tu giả đỉnh đầu nơi cái kia tu giả còn chưa phản ứng lại liền thấy mấy đạo màu xanh lục quang ảnh bay lượn sau đó cái kia tu giả liền ở tại chỗ không n ú c đ í c h trên tay vẫn là cái kia sắp sửa xuất kiếm tư thế mà trước người của hắn lúc này nhưng thêm ra một cái cao tới một t r ư ợ n g thân ảnh cái tên này đứng thẳng lên hai tay như liêm nao dĩ nhiên là một toàn thân bích lục cỡ lớn bọ ngựa cái kia tu giả trong mắt tràn ngập sự không cam l ò n g sau đó hắn thân thể t i u hóa thành mấy khối đùng một cái phân tán b ộ n phía nhìn thấy tình cảnh này thiên quan mấy người trong lòng kinh ngạc nghĩ đến cái kia bọ ngựa thực sự là sẽ nắm bắt thời cơ đồng thời đánh lén công phu cũng là nhất lưu tuyệt không kéo bùn mắng nước bọ ngựa nhìn thi thể bướp môi tự tại nhân loại kia tu giả trên người tìm kiếm ch rất nhanh hắn t i ể u nhặt lên tu giả kim đan nhìn kim đan nó khỏe miệng lộ ra một tia tiểu dung đ ó n lấy há mồm ra t i ể u đem cái tia kim đan nuốt xuống ngăn xong kim đan nó vừa nhìn về phía cái kia giáp s á t trùng chỉ thấy nó lắc lắc đầu t i ể u bay đến giáp s á t trùng trên người sau đó trong miệng nó có màu xanh biếc chất lỏng bị nó phun ra nhỏ xuống trên người giáp s á t trùng bị chém mở địa phương nói đến kỳ quái cái kia màu xanh lục chất lỏng vừa rơi xuống tại phía trên cái kia miệng vết thương tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trong nháy mắt cái tia giáp sắc trùng thân thể tự hoàn toàn khôi phục tốt rồi giáp sắc trùng run run run run Hắn thao ứ c giận á mùm r đem n n h ữ thiết t nát h r nhìn nuốt thấy này máu tình một màn, đám người không khỏi cảnh này lập tức chặn tại thiên quan trước người chỉ nghe thanh em hắn băng hắn nói không biết tự lượng sức mình l i ê n thấy nó giơ lên chân trước cái kia móng nuốt bỗng nhiên trở nên lớn gấp mấy chục lần dáng vẻ b a y về chạy như bay tới bọ ngựa một trào đập tới cái kia bọ ngựa giờ khắp này đã rỗi mở hai cái sắc bén cẳng tay quay về thao thiết cấp tốc chém xuống xoa x o á t xoa x o á t mấy đạo lục quang bay nhanh mà đến không ngừng chém trên người thao thiết nhưng là lệnh cái kia bọ ngựa bất ngờ chính là nó cái kia vô cùng sắc bén mọi việc đều thuận lợi chiêu số dĩ nhiên không có thương tổn được thao thiết chỉ là trên người nó lưu lại mấy đạo bạch ngân mà thôi bọ ngựa trong lòng kinh hãi liền muốn ly khai đáng tiếc hết thể đều đã trải qua chậm thao tiết h to lớn móng nuốt đã quay về nó phủ đầu đập xuống chỉ nghe ẩm một tiếng nổ vang bọ ngựa cả người đều bị thao tiết h trở nên lớn móng nuốt đập tại trên đất chờ hắn móng nuốt di chuyển thời điểm bọ ngựa toàn bộ thân thể đã biến m ẹ p không nhúc nhích trong đó lục xí thiên tiền đi tới liền thấy bọ ngựa đã chết không thể chết lại nó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường lạnh lên một tiếng nói thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới chỉ thấy cái kia giáp sắc trùng chính hướng về bên này đập tới nhìn thấy bọ ngựa cứ như vậy chết rồi tên kia dĩ nhiên trực tiếp thay đổi con đường hướng về bên cạnh đã đ vừa vặn tránh ra mọi người đón lấy nó cũng không quay đầu lại liền hướng rừng rậm nơi sâu xa chạy vào khiến người bất ngờ chính là nó cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên không một chút nào ảnh hưởng nó tốc độ phi hành nhìn thấy tên kia chạy mất lục xí lại nói ra ừ tính ngươi chạy nhanh nếu như ngươi lục ra ta ra tay nhất định phải ngươi sống không bằng chết chết không có chỗ trôn nói tới chỗ này nó quay về cái kia trên đất bọ ngựa thi thể hút một cái cựu đem tên kia hút vào trong miệng rắc, răng rác răng r ă n ngay chỉ thấy hắn biểu tình phi thường thỏa mãn nói ra ồ thứ này mùi vị thật không tệ dứt khoát ngọt tí tách một lúc nói cái gì cũng muốn đang lộng mấy cái làm đồ ăn v ậ t đến ăn mọi người im lặng nhìn cái này kẻ tham ăn tiếp tục đi về phía trước một đường trên có thể nhìn thấy rất nhiều thân thể thân dài hai ba trượng có chủng còn có vài chục trượng hai mấy chục trượng các loại g i c thú những thứ kia một chữ chính là lớn lớn ngươi không lời nào để nói đồng thời những thứ kia hệ thống tu luyện cùng bọn họ căn bản là không bình thường mà trong thân thể của bọn nó mặt cũng co yêu đan chỉ là này yêu đan căn bản cũng không phải là tròn mà là tương tự hình thoi rắn rớp vận này gọi là yêu hạch khả năng càng thêm thích hợp chương chín trăm năm mươi sáu thương thiên a thiên quan đoàn người càng đi về trước đi càng thêm cảm giác này dừng rậm chỗ kinh khủng trang trượng cao vợ lớn biết phun lửa xích xả hắc lưng gấu bạc thật nhiều cổ quái kỳ lạ thân hình cao lớn quái vật bản hàng trong đó yên tĩnh r ừ n g rậm cũng bắt đầu từ từ biến huyên ổn nào lên thỉnh thoảng có to lớn giã thu tiếng rít gào mà ra tiếng chấn động khắp nơi tốt tại mấy người thận trọng không ngừng dọc theo tiểu đạo cấp bước rất sớm tránh né những tên kia bên trong vùng rừng rậm này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất chân quý linh dược còn có linh quả nhưng là đều không ngoại lệ đều có to lớn yêu vật bảo vệ bốn người ước định những tên kia thực lực nếu có thể làm qua tuyệt đối không h à m hồ làm bất quá chỉ có thể d ư ơ n g mắt đi vòng một đường trên cũng khá có thu hoạch vừa đi vừa nghỉ bên dưới thời gian một tháng cứ như vậy đi qua nhìn về phía trước vẫn là mênh mông vô bờ lớn rừng rậm thiên quan gấp áp nàng hỏi lục xí thiên thiển vì sao bí cảnh còn không có đóng thông thường b í cảnh đóng không đều là sẽ đem người tiến vào bài xích đi ra ngoài sau lục sĩ thiên t h i ê n mít mít con người nói cái này ta cũng không biết à, lại chờ chút nơi này thứ tốt như thế nhiều không chuẩn bị nhiều hơn một chút chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi bất đắc dĩ đám người tiếp tục đi về phía trước một đường trên đám người mai phục r ế t qua cánh vàng đại điêu trộm cự xa trứng tiến vào di tích đi qua phía tích vượt qua núi lớn chuyên qua lân sông càng là thu hoạch rất nhiều linh thảo linh quả thế nhưng thời gian một ngày một ngày trôi qua chính là vẫn không bị truyền tống đi ra ngoài một năm phía sau đám người cảm giác không đúng có cái gì rất không đúng nay một ngày mấy người tại trên một ngọn núi dĩ nhiên phát hiện một gian đậu phủ kỳ quái bên dưới mấy người tựu đem cái kia đậu phủ vây nhốt thiên quan đầu tiên là rất có lễ phép hỏi dò bên trong có người hay không chỉ là người ở bên trong chính là không đi ra không có cách nào cuối cùng bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ tấn công không có chút nào bất ngờ cái kia đậu phủ bị mấy tên san thành bình địa lại bắt lấy một cái tu vi đã nguyên anh kỳ tu giả thiên quan nhìn cái kia tu giả khá là tức giận hỏi dò hắn vì sao c h à o mọi người sinh thương lượng hắn càng không để ý tới cái kia tu giả run sợ trong lòng nói cho nàng biết nói mấy người các người không là yêu chính là quỷ ngươi nói ta dám cho các ngươi mở cửa ạ thiên quan lúc này mới ý thức được nhiều năm ở chung bọn họ đã sớm quên mất bọn họ không phải là người thân phận nghe hắn nói chuyện cảm giác cũng rất có đạo lý à mấy người không đúng mấy cái yêu ồ cũng không đúng chỉ có thể xưng hô bọn họ là mấy tên lục xí thiên thiền cùng thao thiết chính là đại yêu mặt ta chính là cương thi thiên quan nửa người nửa quỷ tồn tại m ấ a thế nhưng lục xí thiên thiền nhưng trong lòng khó chịu lạnh dê một tiếng nói không nên nhiều nói lời nói nhảm ngươi người này lại vẫn lấy một gian đ ậ phủ chẳng lẽ là muốn quanh năm ở đây bợi ạ đây vốn là lục xí thiên t i ề n tùy tiện vừa hỏi cái nào nghĩ cái kia tu giả dĩ đổi vội và nói ta tới này đã hai trăm năm có thửa nơi này tuy rằng yêu vật rất nhiều có thể nhưng cũng là một cái không sai chỗ tu luyện thiên tài địa bạo khá nhiều chỉ cần ngươi không đi t r e o chọc những đại yêu kia chúng ta vẫn là có thể tại trồng kẽ hở sống sót ta người này không thích q u â n cư nhất thích loại này sinh hoạt vì lẽ đó ta đi vào phía sau vẫn ở tại đây tu hành nhìn thấy như thế cái kỳ l ạ người tất cả mọi người rất không nói gì vậy ngươi tự dự định vẫn ở tại đây tiếp tục chờ đợi không đi ra ngoài thiên quan vội vàng hỏi nói lục xí thiên thiền cũng nói với đã như vậy ngươi có thể biết phía trước vẫn luôn là lớn rừng rậm sao này rừng rậm đến cùng có hay không có tận đầu cái kia tu giả quay về thiên quan gật gật đầu nói ra nơi này rất tốt không tranh với đời chúng ta như vậy tu giả ở nơi nào không là tu luyện mà ta cũng chỉ ở đây chu vi ngàn dặm nơi hoạt động dù sao càng hướng về rừng rậm nơi sâu xa những y ê u thú kia càng thêm to lớn lợi hại bằng tu vi của ta đi nơi nào chính là tìm chết giống như vậy vì lẽ đó ta cũng không biết rừng rậm tận đầu đến cùng là cái gì cũng không biết rừng rậm đến cùng có hay không có tận đầu đám người đối với lời nói của hắn không biết nói gì nhưng là vừa nghĩ tới tu vi của hắn cũng không tốt nói thêm cái gì cuối cùng nhìn tại hắn là loài người trên mặt mọi người cũng không có khó xử hắn chỉ là lục sĩ thiên thiền không bao giờ là mua bán lo vốn vừa rồi những khí lực kia cũng không thể trắng ra không là tại lục xí thiên thiền uy hiếp trắng trận bên dưới cái kia tu giả chỉ có thể nói cho hắn mấy cái bí ẩn địa phương cách nơi này hướng phía trước không tới ba trăm dặm địa phương có một cái ao cái kia trong ao mặt mở có một đoá màu vàng hoa sen này hoa sen thần kỳ cực kỳ đến mỗi buổi tối đều sẽ có tiếng ca chuyển tới lại hướng về trước năm trăm bên trong có một long quật truyền thuyết nơi nào có rồng hắn đi qua mấy thứ đúng là nghe được tiếng rồng âm làm sao nhưng lại chưa bao giờ bái kiến chân long ta đi mắt dĩ nhiên không phải múa long nghe tổ rồng trong huyền mặt sẽ có rồng nước bọn nhỏ xuống cái kia rồng kéo dài nhỏ xuống chỗ cựu sẽ sinh ra một loại tên là sợ long thảo linh, v đan. Đan tu tu ậ trên đường nhìn vô tận rừng rậm thiên quan than thở một tiếng nói thì ra là như vậy nếu như vậy chúng ta nghĩ muốn bình thường đi ra ngoài chỉ có thể lại chờ trăm năm lục sĩ, chỉ có thể dựa vào ngươi thiên quan trừ n g mắt lên nhìn lục sĩ nói nơi nào nghĩ đến trước đây l ờ i thế son sắt lục sĩ, giờ khác này nhưng là hì hì nợ nụ cười nói cái này cái này không dối gạt các ngươi nói nghĩ muốn rời đi nơi này cũng rất đơn giản chính là tìm tới một chỗ đầu mối không gian dùng của ta thần thông đánh xuyên qua chúng ta tự có thể đi ra vấn đề là nơi này quá lớn hung vật quá nhiều các ngươi cần cho thời gian của ta từ từ đi tìm a nghe nói như thế thiên quan có chút tức giận nói ra lục xí ý của ngươi chính là không biết khi nào mới có thể tìm được tiết điểm chứ lục xí cười ha ha có chút bối rối gật gật đầu nói ngươi thuyết pháp này cũng đúng v è o một tiếng lục sĩ liền thấy thiên quan một c ư ớ c bay về bộ mặt của nó đã tới thà cam lục sĩ không nghĩ tới thiên quan hung mạnh như vậy n à y xuất kỳ bất ý một c ư ớ c ở giữa mặt của nó nhất thời tựu i đem nó đá bay đi ra ngoài nửa tháng sau mấy người thân hình chật vật chạy trốn ở trên đường phía sau không ngừng chuyển đến tức giận vô cùng tiếng gào thét giờ khác này thiên quan cầm trong tay một đoá màu vàng hoa sen cánh hoa trong miệng lầm bầm nói cũng không phải đều cho ngươi toàn bộ lấy đi một cái cánh hoa mà thôi muốn như vậy đánh sống đánh chết sao giống a một tiếng gào thét vang vọng phía chân trời Chương thương、quá. một tháng sau một tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời thiên quan đám người nhanh chóng đi về phía trước phía sau vô số chọc trời cự một bị đánh thành mảnh vỡ chỉ nghe tiếng ầm ấm không ngừng vang lên hoa hoa hoa đáng chết lục xí ngươi nhanh đem trong tay trứng ném xuống và không chúng ta đều sẽ chết nghe được thiên quan thanh em r ồ n r ậ p lục xí thiên t h i ề n này mới không tình nguyện há mồm ra một nôn một cái đủ có cao hơn hai t r ư ợ n g nhũ quả trứng lớn màu trắng bị nó từ trong miệng phun ra ngoài lúc này hắn hùng hùng hổ hổ nói ra tên đang chết tự trộn ngươi một cái chứng dùng liệu mạng như vậy sao ngươi cái kia xảo hiện bên trong không là còn có một cái ạ Tại thiên quan nhìn kỹ bên dưới, nhìn hắn hết sức không bên quan kỹ bỏ sức đ e một này chứng bức ở phía sau. Mấy người tiếp tục nhanh chóng Mấy chạy bức tục phía ở tiếp sau. v i đi, mà chốc l á phía phải không hay không là tìm về viên kia chứng sau, kia nguyên viên nhân, tiếng gào biết tìm to có là về đường ã không có. Một đ hướng tây mấy người trải qua thiên sơn và thủy nhưng l à n à y thiên bảo bí cảnh thực sự là lớn không có bên có lúc mấy người cũng hoài nghi đây là bí cảnh vẫn là một giới a rốt cục này một ngày bọn họ phía trước xuất hiện một toàn núi lớn ngọn núi này cao tới v ạ n trượng nguy nga kình thiên chính khi mọi người cảm thán rốt cục thay đổi một bộ phong cảnh thời điểm cũng cảm giác đại địa không ngừng đung đưa cái tia núi lớn càng là một tiếng vang ầm ầm nổ vang hạn dĩ nhiên sụp đổ đổ nát ra mấy người há to một một mặt giật mình thiên quan liếc nhìn lục xí thiên thiền nói chúng ta sẽ không như thế suy đi vừa đến liền núi đ ề u sụp lục xí thiên thiền cũng là không nói gì không biết nên trả lời như thế nào mới tốt lúc này banh thanh nhâm ùng ùng không ngừng vang lên vô số bụi mù quay về phía dưới bao phủ m à tới trên trời dưới đất nhất thời đã biến thành mở mịt một mảnh mấy người lập tức trốn tại dưới một gốc cây dồn dập mở ra phòng ngự vòng bảo vệ cũng đúng lúc này chờ vô số cho bụi đã đến trước mắt ngay sau đó là từng làn từng làn bánh liệt năng lượng khuyết tạt ra thao thiết để thiên quan trốn tại hắn dưới thân gắt gao che chở thiên quan. không để nàng nhận được một phần thương tổn lục sĩ có chút ghen t ị nghĩ muốn cùng thiên quan đồng thời cái nào nghĩ thao thiết lý đều không có lý nó để nó rất không nói gì bao t á p năng lượng khổng lồ không ngừng thổi trên người đám người tốt tại to lớn kia cây t ố i còn có thể chống đối một phen chỉ là không có bao lâu đại thụ kia dĩ nhiên răng rắc một tiếng vẫn còn bị này cô năng lượng khổng lồ thổi gãy cơn gió lốc này càng ngày càng phát máy liệt nếu không phải là có thao thiết chết chết nằm út s ắ p bất động mấy người thật vẫn khó có thể đặt chân lục xí càng là bắt lấy thao thiết đôi không thả trong lúc nhất thời để thao thiết buồn bực không thôi tốt tại đã trải qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Này cô năng lượng cùng cô cục bão rốt cục tiêu tắn đi. mọi người tại nhìn nơi đây chu vi chăm r ặ m bên trong vô số cự mộc ngã trên mặt đất không có mấy viên may mắn thoát khỏi coi như là không có ngã xuống toàn thân trên dưới cũng không có vài mảnh lá cây biến thành chọc lốc một căn m ộ c đầu đến tại nhìn phía trước cả tòa núi lớn từ giữa sườn núi sụp đổ hạ xuống chỉ còn lại có một nửa trên núi càng là loạn thạch đá lởm chởm cái gì cũng không có mấy người nhìn lần này mà thế giống như cảnh tượng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải cái nào biết sau một khắc núi lớn chỉ là một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo to lớn màu đỏ c ộ sáng phóng lên trời thanh em này lớn vô cùng bên trong vùng rừng rậm vô số cự thú đều nhìn về bên này không có bao lâu cái kia màu đỏ của sáng t i ự u tiêu t ắ n đi rất nhanh một mùi thơm mùi vị sông v à mũi mùi này nói rất nhanh t i ự u lan tràn g ra hướng về bên trong vùng rừng rậm bay đã mà đi t h ơ m quá a đây rốt cuộc là cái gì hương vị nghe t i c u có một luồng nghĩ muốn có dục vọng thiên quan cảm thán nói lục xí nhìn cái kia phía trên ngọn núi lớn suy nghĩ chốc l á t liền nói không bằng chúng ta đi nhìn nhìn nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gần quan được ban lộc chờ một lát những tên kia đến chúng ta e sợ liền lông đều không vớt được lúc này mọi người đều nhìn về thiên quan nhìn nàng là có ý gì dù sao thao thiết chỉ nghe thiên quan nàng muốn làm gì hắn tự theo mặt ta càng là không có bất kỳ điều kiện chống đỡ thiên quan dù sao nàng nhưng là thanh phong trên danh nghĩa con gái à, ổn thỏa tiểu chủ nhân cho tới lục xí sao nhân ra một ba nó nói lời trực tiếp t i ể u không tốt dùng á thiên quan cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận được mê hoặc nói ra đã như vậy vậy chúng ta trước hết đi nhìn lên một chút đi mấy người định xuống mục tiêu liền đối với cái k i a núi lớn chạy như bay mà đi rất nhanh đám người sẽ đến nơi giữa sườn núi lúc này mọi người có thể nhìn thấy nguyên lai này toàn bộ núi lớn đều bị móc rỗng núi lớn bên dưới đen thùi lùi một mảnh mùi thơm kia chính là từ phía dưới tản mắt ra này đây là tình huống gì lục xí thiên thiển cũng không biết nên nói như thế nào m ặ t ta c h o mày sau đó nói ra thật cổ quái vì sao ta còn nghe đến một luồng đặc biệt mùi vị dường như thối giữa mùi vị thiên quan cẩn thận ngửi ngửi nhưng lắc đầu nói ta không có nghe đến thao thiết ngươi nghe thấy được sao thao thiết lắc đầu nói không có chỉ là mùi thơm kia bên trong xác thực lẫn lộn một số khác biệt mùi vị rất nhỏ bé ta chỉ có một điểm điểm cảm giác nhưng phấn biệt không được mấy người đang suy nghĩ bên trong xa xa chỉ nghe cả cà cơm thanh văn g lên một sải cánh hai mươi ba mươi triệu chim lớn liền hướng bên này bày tới v à anh giống một thân cao trăm t r ư ợ n g v ư ợ n lớn dùng sức vô bộ ngực đón lấy t i ể u hoanh anh đối với núi lớn chạy thật nhanh lên tùy theo trăm t r ư ợ n g dài đại xả bảy mươi tám mươi triệu hồng lưng giết gấu to ngân làng đứng thẳng mà đi l ậ n yêu vô số y ê u thú chính hướng về nơi này chạy tới chúng ta đến cùng làm sao làm thiên quan ngươi mau nhanh quyết định a lục xí thiên tiền d ụ n nói thiên quan nhìn những thứ đó chạy như đi tới biết kéo dài nữa mấy người tự nguy hiểm hiện tại trước sau trái phải đều có vô số yếu thú m u ố hát cám n bóng tối vô biên bốn người không ngừng hướng xuống dưới bay đi nhưng là làm chúng nó kỳ quái là nguyên bản bất quá mấy trăm trượng sân thể hiện tại mấy người cảm giác đều xuống hơn một nghìn trượng nhiều đáng tiếc còn chưa tới đáy nay tình huống thế nào thực tại làm cho người ta không nói được lời nào v n phần lại là một lúc thời gian trôi qua bốn người còn tạ i hạ xuống bên trong chỉ là sau một khắc bọn họ bên người t i ể u phát sinh ô một tiếng một cái thân cao t r ă m trượng v ư ợ n lớn dường như tảng đá một loại cấp tốc hạ xuống không biết có phải hay không là thân thể quá nặng nguyên nhân nó cái sau vượt cái trước vượt qua mấy người rất nhanh một cái lại một cái đại khối đầu yêu thú dường như hạ sủi cảo một loại không ngừng tam tích chúng nó sát mấy người thân thể mà qua mỗi cái phát sinh thanh â m ô ô đến thiên quan mấy người nhìn đến đây lập tức tay cầm tay chỉ lo đi lạc bọn họ không ngừng tránh để cho phía trên những yêu thú kia chính là như vậy cũng là để cho người trong lòng run sợ không n g t thà cam thà cam đây là tình huống gì còn có để cho người sống hay không lục sĩ thiên thiền có chút tức giận nói dầm dầm